đấu giá hội viên mãn kết thúc. La thị lần này nhưng xem như kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Này 307 triệu đô la hồng công diệt trừ phí tổn cùng vì hy vọng công trình quyết tiền, lợi nhuận ước trừng đạt tới đói bụng 220 triệu nhiều, thật có thể nói là là lớn nhất người thắng. Nhưng là trận này đấu giá hội xuống dưới, la thị tài sản liền so quá khứ đã nhiều năm tiền lời tổng hòa thêm lên còn muốn nhiều. La gia mỗi người trên mặt đều rào rạt vui sướng tươi cười. Tới kính chúng ta lớn nhất công thần từ từ. Hôm nay đấu giá hội có như vậy viên mãn kết quả, ta muốn cảm tạ ta thân ái nữ nhi. Là ngươi trợ giúp chúng ta la gia làm là thị châu báo lấy được hôm nay như thế bất đồng hưởng ứng thành tích. Khánh công yến thượng la gia mình khó được ở trước mặt mọi người như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hắn trong lòng là thật sự cảm tạ từ từ, nay nửa năm nhiều thời giờ, từ từ cho hắn trợ giúp xa xa muốn vượt qua hắn vì từ từ sở làm. Hắn cùng bọn họ la gia là như thế nào may mắn có thể gặp được từ từ, nàng năng lực. Nàng ý tưởng đều là trước nay đều không có kiến thức quá, còn có xem ở nàng mặt mũi thượng đối La gia như thế chiếu cố các vị nhỏ, hắn làm La thị đương ra người. Hắn thật sự muốn tỏ vẻ thật sâu cảm tạ. "Cha nuôi, chúng ta là người một nhà. Há tất khách khí như vậy đâu. Ngươi làm một cái có quyết đoán thương nhân, lúc này đây gần chỉ là một cái bắt đầu, về sau kiếm đồng tiền lớn cơ hội nhiều lắm đâu, đến lúc đó đừng quên nhiều làm từ thiện sự nghiệp mới là thật sự." Thản nhiên cười hì hì đáp lễ La gia mình một ly. Hôm nay khánh công yến thượng rượu đều là thản nhiên cư dùng rượu, cho nên thản nhiên cũng là có thể uống. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nàng chỉ có thể mượn dùng người khác lực lượng tới giúp tổ những cái đó nàng muốn trợ giúp người. Liền tính nàng có tiền, nàng cũng không thể tùy tiện liền lấy chính mình danh nghĩa đi làm, rốt cuộc cây to đoan gió. Ở hoa hạ cái này địa phương, nàng vẫn là muốn điệu thấp xử lý, đem chính mình muốn làm sự tình làm thì tốt rồi, hà tất nhất định phải dùng tên của mình đâu. Lần này cuối cùng kia viên dạ Minh Châu cuối cùng chụp hơn 20 trăm triệu, thẳng nhiên cũng là phi thường khẳng khái đưa ra một ngàn vạn đầu nhập đến La Thị Tập đoàn Hy vọng Công Trình Quý giữa để trợ giúp càng nhiều người. La gia cũng là nàng ra, một phương diện có thể trợ giúp La Thị tăng lên hình tượng, về phương diện khác lại có thể làm chính mình muốn làm sự tình, cớ sao mà không làm đâu. dạ Minh Châu thứ này, ở người khác cảm thấy là hiếm lạ vô cùng, chân quý vô cùng, chính là ở trong không gian, nó cũng không tính nhiều chân quý đồ vật. Kỳ thật mọi người không biết sự, này dạ Minh Châu nó là một loại không thể nói là thực vật vẫn là động vật đồ vật, một loại lớn lên giống lòng trắng trứng thạch sinh vật, ở trong không gian Linh Tuyền Thủy, vẫn luôn đều có loại này sinh vật sinh trưởng. Có thể là bởi vì trường kỳ chịu Linh Tuyền Thủy cọ rửa, nó có linh khí, cho nên mới sẽ ở trong bóng tối thả ra giống như ban ngày quang mang thứ này. Ở Linh Tuyền có rất nhiều rất nhiều, lấy ra tới bán đấu giá kia một khối tiểu nắm tay lớn nhỏ dạ Minh Châu là thản nhiên cùng Hồng Y ở Linh Tuyền Trung tìm kiếm nửa ngày cuối cùng tìm được nhỏ nhất một khối. Cho nên đối với loại này, ngoại giới cảm thấy quý trọng đến không được, mà thản nhiên trong tay bó lớn bó lớn có được đồ vật, có thể đổi nhiều như vậy tiền tài, cũng xác thật quá dễ dàng. Cho nên một ngàn vạn tuy rằng ở người thường trong mắt chính là cái con số thiên văn, liền tính là phóng tới đã từng 20 năm sau thản nhiên xem ra đều tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ con số tới nói, thản nhiên có thể không chút do dự đi trợ giúp những cái đó nàng cảm thấy yêu cầu trợ giúp người. Bởi vì kiếp trước có sống lâu hơn 20 năm kinh nghiệm thản nhiên biết, hoa hạ luôn luôn đều là đối ngoại khẳng khái, mà đối người một nhà vĩnh viễn đều là, tha rằng người một nhà trị ủy khuất cũng phải đi trợ giúp người ngoài. Cho nên muốn muốn chân chính trợ giúp hoa hạ bên trong những cái đó thật sự yêu cầu trợ giúp người, vẫn là muốn dựa vào chính mình áo hiện giờ nàng có năng lực, có thực lực, là thời điểm bắt đầu thực hiện chính mình lúc trước đối ba ba mụ mụ nói qua những lời này đó. Khánh công yến thượng, không chỉ là la gia toàn thể, Ngay cả hàn Gia tới vài người đều vẫn luôn ở khen thản nhiên. Hai nhà bởi vì thản nhiên quan hệ, hiện tại trên nhiều khía cạnh đều có hợp tác, hơn nữa trước một đoạn thời gian, hàn Gia bên trong rửa sạch thời điểm, la Gia cũng là giúp không ít bội, tuy rằng nói hai nhà không có khả năng thực hiện chân chính xác nhập, nhưng là bởi vì thản nhiên, hiện tại bọn họ để ý chí thượng đã là độ cao thống nhất. Trừ bỏ la hàn hai nhà, còn có thản nhiên cùng nàng mang đến ba người ở ngoài, lần này Khánh Công Yến còn mời Phỉ Thúy Vương Thầy cho hai người thẩm gia bị bài trừ bên ngoài. Tuy rằng Phỉ Thúy Vương cùng thẩm gia quan hệ tương đối đặc thù, nhưng là có một số việc vẫn là không thể làm thẩm gia biết đến quá nhiều, Tỷ như thản nhiên cùng hàn gia quan hệ đến đế là như thế nào cái tình huống này đó còn không phải thời điểm đối ngoại công khai, mặc dù là quan hệ hảo, cũng vẫn là có cái thân sơ viễn cận khác nhau. Khánh Công Yến lúc sau ngày hôm sau sáng sớm, La Gia Minh Bí Thư liền cao hứng phân chấn đi La Gia báo cáo. Hôm nay sở hữu cảng sản báo chí đầu bản đầu đề đều là tối hôm qua La thị Châu cáo kia buổi đấu giá hội, hơn nữa ngay cả nước ngoài một ít chi dân báo chí cũng đều đối La thị Châu đấu đấu giá hội tiến hành rồi đại độ dài đưa tin, hơn nữa nghiêng về một phía ở đối trận này, xa hoa đấu giá hội tiến hành rồi miêu tả lúc sau, đều đối La thị cùng Hàn thị tuyên bố khởi động từ thiện công trình. Đưa ra độ cao đánh giá. Trước mắt mới thôi còn không có nhìn đến một cái phản diện thanh âm, đây là xưa nay chưa từng có tình huống. Ở thương nghiệp cạnh tranh trùng, Bất luận cái gì một người, một cái tập đoàn đều không thể được đến thanh âm đều là tốt, đây là hết sức bình thường. Chính là hiện giờ La Thị cư nhiên không có nghe được một cái phản đối thanh âm, vậy thuyết minh, tối hôm qua kia buổi đấu giá hội thành công, hơn nữa là phi thường phi thường thành công. Không chỉ là thắng được tiền tài, càng có rất nhiều thắng được nhân tâm, xem ra thản nhiên cái này từ thiện bán đấu giá ý tưởng sắc thật là không thể tốt hơn. Lúc sau ở một buổi sáng thời gian, La Thị nhận được vô số cái điện thoại, trong đó đại đa số là các sĩ nghiệp hy vọng có thể tham dự là thị cái này hy vọng công trình xây dựng giữa, còn có một ít việc tối hôm qua chúng chủ, hôm nay buổi sáng cho dù đem khoản tiền chuẩn bị tốt hy vọng nhanh chóng giao tiếp điện thoại, mặt khác có một cái làm la Gia Minh nhất ngoài ý muốn điện thoại, cư nhiên là hoa hạ ngoại sự làm đánh tới. Bởi vì lúc này Hồng Kong còn không có trở về, cho nên hoa hạ nội địa cùng Hồng Kong chi gian xử lý một ít việc vụ còn cần có đối ngoại sự vụ làm ra mặt xử lý. Ngoại sự làm nhân viên công tác cũng là sáng nay thu được tin tức nghe nói hồng Kong La Thị Châu đáo phải đối hoa hạ đại lục vùng núi tiến hành quyến rút, tuy rằng còn không có chính thức tiếp thu đến về La Thị Phương diện lại đây cùng truyền, nhưng là tin tức này đã tiến hành quá nhiều mặt chứng thật nó đáng tin cậy tính. Phía trước bởi vì thản nhiên cư khai trương sự tình, hiện tại thản nhiên cùng Lâu Dương gia quan hệ hiện tại ở đế đô cũng coi như là mọi người đều biết. Mà thẳng nhiên là la gia mình con gái nuôi sự tình lần này ở La Thị Châu báo đấu giá hội thượng cũng coi như là rong chống khua chiêng đối ngoại chính thức công khai. Xem vào này hai bên mặt quan hệ, ngoại sự làm người đại khái cũng cảm thấy La Thị đối hoa hạ hy vọng công trình quên giúp có lẽ cùng Âu Dương Gia có nhất định quan hệ, cho nên mặc. Kệ là vì lấy lòng Âu Dương Gia, vẫn là bản thân cái này đối hoa hạ ý nghĩa tới nói, bọn họ đều cần thiết trước tiên câu thông hảo chuyện này. Trước 255 ăn tết lạc. La Gia Minh nghe bí thư nói nhận được hoa hạ đại lục ngoại sự làm điện thoại, bắt đầu còn có chút mơ mịt, chính mình khi nào cùng hoa hạ chính phủ nhắc lên quan hệ, một bên thản nhiên một chút liền suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ, chỉ nói cai quên tiền, La Gia Minh liền biết nàng là có ý tứ gì. Ấn ngấm lại cũng là, hẳn là cũng là cùng chuyện này có quan hệ. La Gia Minh tuy nói thời trước cùng Âu Dương Nôn giao tình không tồi, sau lại hai nhà cũng tố có lui tới, bất quá cũng không có hướng bên ngoài như thế nào cao điệu công khai. mà hiện giờ. Chính mình có thể bị hoa hạ phương diện chính phủ như thế chú ý, sợ vẫn là muốn lấy thản nhân phúc, không biết xem như chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Với La Gia Minh bản nhân tới giảng, tự nhiên không thấy được là cái gì sự tình tốt, hắn là một cái thương nhân, cùng chính phủ bộ môn có điều giao tế là không thể tránh khỏi, nhưng là cũng hoàn toàn không tưởng có quá nhiều lưu tới. Nhưng là đối với La Thị Châu báo tới nói, lúc sau cùng Hàn thị tập đoàn cộng đồng mục tiêu chính là tiến vào hoa hạ đại lục thị trường. Trước tiên có điều lui tới vì này sau La thị tiến quân hóa hạ vẫn là có không ít chỗ tốt, cho nên mặc dù là về tư trong lòng có bao nhiêu không muốn cùng đám kia người có liên lụy, hắn cũng đến khách khí tiếp này điện thoại, đây là nghiệp quan tử xưa đến nay quan hệ. Đừng nói hắn hôm nay thành tựu, chính là tương lai hắn trở thành thế giới nhà giàu số một, trừ phi hắn có thể giống phỉ thúy vương như vậy chính mình chiếm đảo vì vương. Độc lập, nếu không hắn vô luận là ở đâu quốc gia địa bàn thượng, đều là muốn chịu nhân gia quản thúc, Đây là từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu nguyên nhân căn bản đi. La Gia Minh tự mình kết quả ngoại sự làm điện báo, vào một phen khách khí câu thông, xác nhận quên tiền chân thật tính, cuối cùng đạt thành từ nay về sau La Thị tập đoàn hy vọng công trình quỹ đối hoa hạ sở hữu viện trợ chi ngân sách đều từ ngoại sự làm tự mình tham gia, nhất định bảo đảm chuyển khoản chuyên dụng hiệp nghị. Đồng thời vì đem như thế thật lớn kim ngạch quyên giúp tài chính có thể chân chính dùng ở chuyên môn hạng mục thượng, La Thị có thể phái người chú hoa hạ làm công giám sát có thể cuối cùng đạt thành như thế ý đồ, làm thản nhiên vẫn là tương đối vừa lòng, mà là năm sau hoa hạ, tuy rằng cũng có không ít người là ở làm từ thiện sự nghiệp, nhưng là bị những cái đó chính phủ bộ môn sâu mọt từ giữa tầng tầng nút bọc. Cuối cùng dùng ở từ thiện viện trợ thượng tài chính đã còn thừa không có mấy, cũng may hiện tại còn chỉ là thập niên 90 sơ, rất nhiều phương diện so sánh với đời sau tuy rằng lạc hậu không ít, nhưng là nhân tâm còn không có bị tham nghiệm ăn mòn. Vẫn là có không ít chân chân chính chính vì dân chúng suy xét chính phủ quan viên tồn tại. Có đôi khi ngấm lại cũng thật là cảm thấy thật đáng buồn, người nghèo thời điểm, nhân tâm là thiện lương thuần phác Đám người có tiền, không thể nói là liền không thiện lương đi, nhưng là cũng là ý tưởng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bản chất cũng sẽ biến, tuy rằng không thể nói tất cả mọi người là như thế, chính là người như vậy tỷ lệ cũng không phải cái tiểu nhân tỉ trọng. Tuy rằng nói người bản tính chiếm rất lớn quyết định nhân tố, nhưng là hậu thiên hoàn cảnh cũng là rất quan trọng. Quyên tiền nhẹ nhàng như vậy liền định ra chấp hành phương án, đối la gia minh cùng thản nhiên tới nói cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc cũng coi như là đối công chúng có điều công đạo, dư lại chính là mỗi năm một lần đối công chúng trong suốt công khai chuyên nghiệp quỹ sử dụng tình huống, thản nhiên hy vọng cái này hy vọng công trình là hạng nhất chân trinh có thể tạo phúc vùng núi hải tử công trình. Mà không phải mặt mũi công trình, về sau chờ hy vọng tiểu học kiến hảo, nàng muốn một khu nhà một khu nhà đi xem. Nàng tưởng tự mình đi giám sát, nàng biết đôi những cái đó bọn nhỏ tới nói, tri thức mới là bọn họ tương lai chân chính hy vọng. Mặc kệ nói như thế nào. La Thị lúc này đây đấu giá hội cùng từ thiện công trình thành lập ở Hồng Kông tính thượng là đại hoạch toàn thắng. Ở ba ngày sau thản nhiên ly cảng phía trước, La Thị đấu giá hội đưa ra lợi nhuận hơn nữa thản nhiên cùng khắp nơi quyên giúp đã đạt tới 8.000 vạn tài chính. Này bút số lượng làm hoa hạ nhân vi chi khiếp sợ. Ở hoa hạ người mỗi tháng còn ở lánh 100 khối không đến tiền lương thời điểm. Nghe qua Hồng Kông người cho bọn hắn nghèo khó vùng núi quên giúp 8000 vạn đô la Hồng Kông, hoa hạ tệ đạt tới 100 triệu còn nhiều tiền, vì những cái đó không kham nổi học hải tử cái trường học, làm những cái đó không kham nổi học hải tử. Không chỉ có có học thượng, còn mỗi người mỗi tháng có 30 đồng tiền sinh hoạt trợ cấp. Mặc dù là những cái đó trong nhà hải tử nhiều, gánh nặng trọng bọn nhỏ cũng không cần vì gánh vác trong nhà sinh hoạt mà sớm bỏ học hải tử cũng có thể đeo lên cặp sách đi đi học. Tin tức này ở hoa hạ một công khai, Liên ở nhân dân chúng đã chịu độ cao rộng khắp Tán Dương cùng truyền bá, gần không đến một vòng thời gian, ngay cả xa xôi vùng núi cùng ngoại giới liên hệ rất ít những cái đó bọn nhỏ đều đã biết. Bọn họ không có tivi không có quảng bá, toàn dựa vào là từ bên ngoài trở về quê nhà hương thân khẩu khẩu tương truyền tin tức con đường, tuy rằng không có được đến chứng thực, nhưng là, bọn họ hy vọng đây là thật sự. Người có hy vọng giống như liền sống được có ý nghĩa, bọn họ có thể đi học, bọn họ chỉ cần học tri thức, Về sau liền có thể đi ra núi lớn, không bao giờ dùng tưởng tổ tông nhóm canh dự ở này nghèo khó núi lớn, cả đời quá vĩnh viễn lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Thản nhiên cùng la gia Minh vĩnh viễn đều không thể tưởng được, bọn họ thiện ý cử chỉ, thay đổi bao nhiêu người vận mệnh. Bất quá này không quan trọng, mọi người thường xuyên nói, không lấy thiện tiểu mà không vì. Tuy rằng bọn họ năng lực hữu hạn, nhưng là chỉ cần bọn họ nỗ lực, có thể giúp một cái tính một. Ở nhiều năm về sau cái này quỹ đã không chỉ là bọn họ những người này ở làm lúc, lúc ấy có nhiều hơn người gia nhập đến trong đó, mà những người này liền có năm đó la thị hy vọng công trình trợ giúp quá hải tử. La thị bởi vì lúc này đây đấu giá hội cùng từ thiện hoạt động thành công mức độ nổi tiếng có đại đại đề cao, so với mỗi năm ngẩn cao quảng cáo phí dụng, giống như cái này hiệu quả muốn tốt hơn nhiều, đây là la gia người xa xa không nghĩ tới. Liên quan bởi vì cùng la gia toàn diện hợp tác hàng gia, cũng là tiền lời không ít. Này thật là chân chính song thắng, xem ra ngày sau tiến quân hoa hạ thị trưởng sự tình hẳn là cũng có thể trước tiên đề thượng nhật trình. Thản nhiên cứ như vậy ở đi học, học tài nghệ, luyện công, xử lý thản nhiên hướng cư cùng Thúy Nguyệt Hiên nhật tử chung bận rộn mà phong phú trưởng thành. Nhật tử tuy rằng bận rộn nhưng là cũng thực hạnh phúc, bởi vì có ba ba mụ mụ ở bên nhau, không bao giờ là kiếp trước nhìn mụ mụ vì hai người bọn nàng sinh kế buôn ba nhật tử. Này một năm nghỉ đông, thản nhiên cả nhà đến thiên hoa đảo ăn Tết thưởng thụ một chút khó được nhẹ nhàng kỳ nghỉ. Vốn dĩ Vu Kiến Vân còn tưởng lưu tại trong nhà xem cửa hàng, tiết âm lịch trong lúc, sinh ý hẳn là muốn so ngày thường còn hảo. Bất quá bị Thản Nhiên nghẹn lôi đi, nàng nói tiền là vĩnh viễn kiếm không xong, khó được đại gia cùng đi nghỉ phép, như thế nào có thể thiếu Vu Kiến Vân, mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, ngay cả ngày thường làm cho bọn họ nhiều tích góp tiền muốn tiết kiệm thầm lan, cũng đồng ý cháu ngoại gái cách nói. Bởi vì người một nhà đều ra không được nghỉ phép, Nguyên liệu nấu ăn cùng rượu liền không có người cung ứng, cho nên thản nhiên cư tự nhiên cũng là kỳ nghỉ ngừng kinh doanh. Bất quá vì hồi quý lao khách hàng này nửa năm qua chiếu cố, phía trước phàm là ở thản nhiên cư tiêu phí quá khách nhân, đều có thể dựa theo kim ngạch tích phân, đổi khách quý tạp, cùng lúc trước Thúy Nguyệt Hiên hội viên chế độ không sai biệt lắm y tứ. Ở thản nhiên ở lại nghiệp phía trước 3 ngày, sở hữu hội viên có thể dựa theo chính mình sở kiểm giữ thẻ hội viên cấp bậc mua sắm tương đối ứng rượu, hơn nữa còn có nhất định Một năm chỉ có một lần cơ hội, ngày thường mỗi lần tiêu phí, các loại rượu giới hạn mua tam đàn, đừng nói tặng người, ngay cả chính mình ra uống đều không đủ. Lần này thản nhiên cư cái này hoạt động muốn so ngày thường chính sách phóng khoáng không ít, cho nên trong vòng 3 ngày đại gia quả thực như là rượu không cần tiền dường như liều mạng mua sắm. Gần 3 ngày, thản nhiên chỗ ở có rượu phẩm thêm lên tổng doanh số liền có 10 vạn đàn, cái này con số làm phùng thiệu cùng vu kiến bân hoàng sợ, còn hảo thản nhiên chuẩn bị mua đầy đủ. Trừ bỏ muốn tặng cho đế đô các gia thân bằng phân lượng, thản nhiên cư tiêu thụ cái này số liệu vẫn là đỉnh trụ, không đủ cuối cùng cũng không dư lại nhiều ít, cũng liền không đến 1.000 đàn. Bất quá nhưng thật ra không có quá mức ngoài ý muốn, nay nửa năm qua ở thản nhiên cư, hắn đã trở nên gặp biến bất kinh. Nay nửa năm qua hắn tiền lương thêm rượu chia hoa hồng cư nhiên liền có 6 vạn tả hưu, bình quân 1 tháng 1 vạn khối. Lần này cuối năm hồi quỹ lao khách hàng rượu đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động chung, hắn lại trích phần trăm được đến tam vạn đồng tiền. Hơn nữa Thản Nhiên cuối năm cấp 1 vạn khối cuối năm chia hoa hồng tiền thưởng, suốt 10 vạn khối a, trời ạ. Lúc trước những cái đó cười hắn ốc, hảo hảo đại khách sạn giám đốc không lo, chạy tới đương cái tiểu tiểu quán giám đốc người hiện tại đều mắt tròn váng. Hiện tại là bất động sản liền mua hai bộ, một bộ chính mình trụ, một bộ cho cha mẹ, Thản Nhiên cư khai 2 tháng lúc sau, hắn liền đem cha mẹ từ ở nông thôn cái đó, bắt đầu là thuê nhà. Sau lại Thản Nhiên nghe nói trực tiếp làm phùng thiếu bọn họ ở thản nhiên cư phụ cận mua hai bộ nhà lầu, vẫn là cùng tầng, sau đó giao cho, lúc ấy liền cự tuyệt. Bất quá phùng thiệu cười cười nói đây là thản nhiên vay tiền cho hắn mua, về sau là phải trả lại, tổng không thể làm người ta nói đường đường thản nhiên cư giám đốc vẫn là thuê nhà đi. Lúc trước chính mình trụ phòng ở chính là đơn vị phân, sau lại từ đơn vị từ trước, tự nhiên muốn đem phòng ở đổi cho nhân gia cho nên chính bọn họ trụ địa phương cũng là thuê, hắn là có nghĩ tới muốn mua phòng ở. Bất quá hiện tại tiền còn chưa đủ mua hai bộ. Mua một bộ là đủ rồi, chính là nếu làm cha mẹ trụ, bọn họ khẳng định đau lòng chính mình, làm chính mình trụ. Nếu chính mình trụ nói, hắn có như thế nào làm cho cha mẹ ở bên ngoài thuê nhà? Trực tiếp mua bộ đại có chút mua không nổi, cho nên hắn tưởng chờ một chút. Nhưng là không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên đã giúp hắn nghĩ tới. Chính mình đi theo cái này, chủ tử cái này đợi đều xem như kiên định. Vì chính mình suy xét như vậy chú đáo, đãi ngộ tốt như vậy, ở đê đô. Giống hắn loại này không có tiền không quyền không thế không bối cảnh người Liền tính công tác 10 năm cũng không thể mua một bộ thuộc về chính mình phòng ở Không nghĩ tới, chỉ là nửa năm Hắn liền có thể có được hai căn hộ Tuy rằng này mua phòng ở tiền là mượn Nhưng là hắn tin tưởng, chờ đến sang năm cuối năm thời điểm hắn là có thể còn thượng Tương lai là càng ngày càng gần tốt đẹp sinh sống Ở cha mẹ biết nhi tử lãnh đạo vay tiền cho bọn hắn mua phòng ở lúc sau Cũng nói làm nhi tử phải hảo hảo làm Tốt như vậy chủ nhân Chính là đốt đèn lồng đều tìm không thấy Cuối năm thời điểm mang theo một vạn khối tiền thưởng Cùng tam vạn khối chia hoa hồng về đến nhà Cả nhà thật là kích động cũng không biết nên nói cái gì hảo Bọn họ Phong ở mua thời điểm hoa 15 vạn Dựa theo cái này dưới tình huống đi sang năm mùa hè là có thể đem tiền còn thượng này Phong ở liền chân chính thuộc về bọn họ Hai vị lão nhân thẳng khen chính mình nhi tử tiên đô Hơn nữa trong miệng đối thản nhiên cũng là cảm tạ nói không ngừng Cảm thấy đây là hắn tới đế đô tới nay Quá đến hạnh phúc nhất một cái năm Trưng 256 rốt cuộc có xong hưu ngày, mà trương miểu này nửa năm thu hoạch là càng thêm phong phú. Ở trung nghệ thượng có chỉnh thể trình tự tăng lên, ngay cả phụ thân hắn cũng nói, hiện tại nhi tử đã vượt qua chính mình. Có thể được đến luôn luôn ở trung nghệ chuyện này thượng nghiêm khắc yêu cầu phụ thân như thế khen, trương miểu là thật sự cảm thấy phi thường phi thường vui vẻ. Mà chứ bỏ này đó, cái này luôn luôn đối tiền tài không khái niệm người, ở tết âm lịch trước bị thê tử thét chói thai kéo đến một bên thời điểm mới biết được. Hắn này nửa năm qua rốt cuộc có bao nhiêu thu vào. Trương miểu cùng bất đồng, hắn thu vào là hắn tiền lương hơn nữa cổ quyền tiền lãi chia hoa hồng. thản nhiên lúc trước hứa hẹn cho hắn cổ phần thời điểm, liền nói cho năm nào đế sẽ có phần hồng. Bất quá với hắn mà nói cái này giống như cũng không nhiều chuyện quan trọng, hắn quan tâm chính là có thể học được nhiều ít chủ nghệ. Mà trương miểu lúc ấy cũng liền cùng thê tử đề ra một câu chính mình cuối năm thời điểm giống như sẽ có phần hồng, nhưng là thê tử cũng không quá chú ý. Bởi vì Trương Miểu mỗi tháng tiền lương cũng đã thực hảo cao, 5.000 đồng tiền, so với nàng kia cao giáo không đến 200 khối cao tiền lương tới nói, đã là phi thường phi thường cao thu vào, cho nên nàng thực thỏa mãn, đã sớm đem chia hoa hồng chuyện này quên ở sau đầu. Trương Miểu ở nghỉ cuối cùng một ngày, từ Vũ Kiến bân trong tay tiếp nhận chia hoa hồng chi phiếu thời điểm, hắn chính vội vàng đâu cũng không thấy, liền trang ở quần áo trong túi, về nhà đi tắm rửa phía trước mới nhớ tới ném cho thê tử công đạo một tiếng liền đi tắm rửa. Không nghĩ tới mới vừa vào phòng vệ sinh liền nghe thấy thê tử tiếng thét chói tai, hắn chạy nhanh ra tới nhìn xem sao lại thế này, kết quả liền thấy thê tử run run rẩy rẩy cầm kia trương chi phiếu nhìn hắn. Hắn qua đi vừa thấy, 15 vạn. Doạ! Như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Hai người cảm thấy khẳng định là chính mình số sai rồi, đến bài biến, nhất biến biến số rõ ràng linh, không sai chính là 15 vạn. Trời ạ! Bọn họ phát tải! Phát tải! Mặc dù là đối tiền cực độ không mẫn cảm trương miểu cũng là phi thường kích động, nhiều như vậy tiền, hắn chính là trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình có một ngày có thể kiếm như vậy nhiều tiền. Hơn nữa này nửa năm qua tiền lương cùng cuối năm tiền thưởng một vạn, ước chừng 21 vạn đồng tiền. Liên tính ở đế đô bọn họ cũng là gia đình khá giả. Hai người hưng phấn quả thực cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Cái này cũng chưa tính, bởi vì muốn quá Tết âm lịch, thản nhiên đem trong tiệm ba loại liền, các tặng tam đàn cho bọn hắn. Nay chín vỏ rượu liền không biết giá trị có bao nhiêu. Trong tiệm đố Khang rượu là bán 1999 một vỏ, bên ngoài xào tới rồi 2000 năm một đàn, nghe nói gần nhất quá tiết âm lịch lớn lên càng nhiều, rất nhiều người đều dùng cái này tới tặng lễ. Mà mặt khác hai loại rượu cũng phân biệt mua được 888 cùng 666 một vỏ, ở bên ngoài chợ đen cũng là xào tới rồi 1000 cùng 800 năm một đàn. Nhưng chính là như vậy chợ đen thượng cũng là thường xuyên không có hóa. Đôi khi ngươi liền tính là có tiền cũng mua không được. Bởi vì ngày thường thản nhiên cư rượu là chỉ bán cho ở trong tiệm ăn cơm khách nhân, vẫn là hạn lượng cung ứng. Có người nói ta đây mỗi ngày đi ăn cơm không phải được rồi. Ngượng ngùng. người căn bản bài không thượng hảo, thản nhiên cư từ khai trương một tháng thời điểm, sở hữu đơn đặt hàng đều đã bài đầy nếu không phải trước tiên nhận được thản nhiên thông chi. Tết âm lịch trong lúc không tiếp thu đơn đặt hàng phòng trường tết âm lịch cũng không có biện pháp nghỉ ngơi. Chính là như vậy ngay lúc đó đơn đặt hàng cũng đã chụp tới rồi Tết âm lịch trước cuối cùng một ngày. Cho nên không phải người muốn đi ăn cơm là có thể luôn đến. Vì có thể trước tiên tại hạ nửa năm trên đỉnh vị trí, có rất nhiều người thác quan hệ ở thản nhiên cư muốn xếp hàng sang năm hẹn trước. Bất quá thản nhiên quy củ là, vô luận là ai đều không cho mặt mũi sang năm đi làm hẹn trước muốn ở Tết âm lịch nghỉ sau tháng riêng 16 buổi sáng hẹn trước, xếp hàng hẹn trước. Vô luận tân láo khách hàng đều là giống nhau tư cách tới trước trước hẹn trước. Một người nửa năm trong vòng chỉ có thể hẹn trước ba lần, đây cũng là suy xét đến mặt khác thực khách rít lợi sở định hạ quý củ. Mọi người ở nhìn đến thản nhiên cư cửa này, trường bố cáo đều chờ tháng riêng 16 buổi sáng xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đi dự định, không có biện pháp quá khó khăn, hơn nữa là dự định đủ rồi. Mặc dù người đã xếp hàng thật lâu cũng không đáng thủ lý dự định, tình cảnh này đã mau đổi kịp 20 năm sau A Quốc đem bán mộ trái cây sản phẩm điện tử các fan suốt đêm xếp hàng trận thế. Một cái Tết âm lịch quá đến thản nhiên vội cực kỳ. Trừ bỏ ở thiên hoa đảo nghỉ phép kia đoạn thời gian người tương đối nhẹ nhàng ở ngoài, lúc sau tháng riêng 15 vội vàng đi tranh Âu Dương ra chúc Tết, cũng ở khi đó lần đầu tiên thấy Minh Nguyệt phụ thân. Mà Âu Dương luôn bởi vì phía trước ở ít tỉnh thân chịu trọng thương lúc sau. Bí mật chữa thương đi không có hồi đế đô. Làm Âu Dương ra đời thứ 3 trước mắt ở quân giới nhất có tiền đồ tuổi trẻ quan quân, hắn thương thế là không thể đối ngoại công khai, cho nên mặc dù rất nhiều người đều suy đoán hắn lần này ở chấp hành nhiệm vụ giữa bị thương Nhưng là không có được đến xác thực tin tức, cũng không có người chính mắt xác nhận quá. Cho nên cũng không có người dám khẳng định chuyện này. Lần này đi thiên hoa đảo nghỉ phép, thản nhiên ở Phỉ Thúy Vương nơi đó kiến thức tới rồi không ít hảo bà bối. Tuy rằng không có chính mình trong không gian một ít quý báu, nhưng là tại đây thế gian, cũng coi như thượng là kỳ chân dị bảo. Phỉ Thúy Vương vì lấy lòng chính mình cái này làm cháu gái, đây chính là đi chính mình áp đáy hòm bảo bối đều thu nạp ra tới, tiến thanh ở một bên xem đến thật là hết trô nói rồi. Sư phụ của mình như thế nào cảm giác càng ngày càng giống lao ngang đồng, nơi nào còn có ngày thường ở chính mình trước mặt nghiêm túc bộ dáng. Lần này thản nhiên nhưng thật ra thực nghề tình chọn hai kiện bảo bối, một cái dương chi ngọc tịnh bình, một bộ đời minh sĩ nữ đồ. Cái kia dương chi ngọc tịnh bình thản nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy thực thoải mái, nàng tưởng đem nó mang về đặt ở trong phòng, trong không gian đồ vật thực mỹ thực hảo, nhưng là không thể quang minh chính đại lấy ra tới dùng, vẫn là điệu thấp chút tương đối hảo. Mà kia phó sĩ nữ đồ. Thản nhiên cảm thấy họa trung nữ tử giống như cùng chính mình có chút giống, ngay cả Phỉ Thúy Vương đều nói lần đầu tiên nhìn đến chính mình cũng là nghĩ tới này phó sĩ nữ đồ nữ tử, cảm thấy giống như đã từng quen biết cảm giác, tuy rằng hắn rất muốn lưu lại này phó sĩ nữ đồ, bởi vì giống từ từ sao, bất quá nếu từ từ thích, hắn khẳng định là không chút do dự đưa cho nàng. Rốt cuộc khó được có tiểu nha đầu thích đồ vật. Cứ như vậy này một năm đi qua, thời gian quá đến bay nhanh, trong nháy mắt thời gian đi tới kiểu ngũ năm. Thản Nhiên đã 5 năm cấp, này 1 năm là cuối cùng một lần tiểu học 5 năm chế tốt nghiệp ăn. Tựa như lúc trước kế hoạch giống nhau, Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm đi theo các bạn học cùng nhau đi vào 5 năm cấp sinh hoạt, Thản Nhiên cũng đã 8 tuổi, cái đầu đều 1 mét 5 bộ dáng, Âu Dương hàng đêm trưởng cao không ít. Đừng nhìn bọn họ hai cái sư toàn ban nhỏ nhất đồng học, chính là cái tự ở nam nữ sinh tuy rằng không phải tối cao nhưng là cũng coi như số thượng cao cái. Nay nhưng đem Thản Nhiên những cái đó đồng học buồn bực hỏng rồi. Nay học tập, thể dục Tại nghệ so ra kém này hai cái yêu nghiệt, chứng minh liền cái tự đều lần bọn họ đè nặng, này còn có hay không thiên lý. Trải qua hai năm ở chung, các bạn học cùng thản nhiên cũng phi thường chín, cũng biết thản nhiên tính tình thực hảo, cho nên hiện tại cùng nàng ở chung lên tương đối tùy ý, cả ngày yêu nghiệt yêu nghiệt gọi bọn hắn hai người. Bất quá đương nhiên, đây là ở thản nhiên cùng Âu Dương đêm hai người đồng loạt ở bên nhau, thời điểm đại gia mới dám như vậy kêu, cũng chỉ có lúc này, bọn họ mới không sợ Âu Dương đêm kia trương khối băng mặt. Ngay thường nếu là Âu Dương Đêm một người ở thời điểm nhưng không có người dám đi trêu chọc hắn, theo tuổi tăng trưởng, Âu Dương Đêm phóng thích lánh không khí năng lực là càng ngày càng cường, tuy rằng hắn sẽ không đối bọn họ thế nào, liền tính ngươi thật sự mắng hắn một câu, hắn cũng bất quá là chừng ngươi một chút, nhưng chính là như vậy người bình thường cũng chịu không nổi, cho nên đại gia vẫn là tương đối thức thời cách hắn xa một chút. Bất quá thản nhiên ở thời điểm tình hình liền bất ổn, ngẫu nhiên còn có thể phá lệ nhìn đến khối băng mặt cười, lúc này đại gia cùng hắn khai thượng hai câu vui đùa. Hắn cũng sẽ không lại bãi khối băng mặt cho đại gia xem, cũng khó được hảo ở chung, cho nên đại gia đối thản nhiên thật là bội phục ngũ thể đầu địa A. Này một năm đồng thời vẫn là thản nhiên mong đợi thật lâu song hưu ngày thực thi kia một năm, kiếp trước quá quán song hưu ngày thản nhiên, trọng sinh lúc sau chỉ có một ngày nghỉ ngơi thật là biệt nữ thực, tổng cảm thấy thời gian khẩn trương lợi hại. Cái này hảo, rốt cuộc thực thi song hưu ngày, thản nhiên lại nhiều một ngày thời gian tới an bài chính mình nghỉ ngơi ngày. Nhìn nữ nhi biết song hưu ngày thực thi rất là hưng phấn, vốn dĩ sẽ cho rằng nàng là bận quá muốn giống mặt khắc hải tử như vậy, nhiều một ngày nghỉ ngơi ngày có thể ngủ nướng, không nghĩ tới, nàng cư nhiên lại cho chính mình an bài một đống sự tình, so trước kia càng nội. Vốn dĩ chỉ chu hưu một ngày thời điểm, thản nhiên thời gian liền toàn bộ bị dùng để học tập tài nghệ. Mấy năm nay tới, nàng ở các hạng tài nghệ thượng đều có chút thành tích, đặc biệt là cờ vây cùng đàn tranh. Thản nhiên bởi vì có hồng ý chỉ đạo hạ Cầm kỹ hiện tại là tiến bộ vượt bậc tăng trưởng, liền ở phía trước không lâu vừa mới khảo qua tối cao chuyên nghiệp cấp bậc, nếu không phải nàng tuổi quá tiểu, đế đô âm nhạc học viện đã sớm tưởng đào nàng đi thượng lớn học đâu. Bất quá đáng tiếc thản nhiên cũng tỏ vẻ chính mình đối thượng âm nhạc học viện không có gì hứng thú, nàng học cầm gần chỉ là yêu thích mà thôi, nếu không phải vì cho cha mẹ làm vẻ vang, nàng căn bản sẽ không đi khảo những cái đó không có gì dùng chuyên nghiệp kỹ thuật cấp bậc giấy chứng nhận. Học cầm là nàng yêu thích, sinh hoạt. Nàng cũng không tưởng đem nó biến thành chính mình gánh nặng Nhìn thản nhiên như vậy như thế kiên quyết cự tuyệt Âm nhạc học viện giáo thụ còn tự mình buổi sáng thản nhiên ra Tưởng thuyết phục cha mẹ nàng Hắn cảm thấy hài tử tuổi con nhỏ Còn không thể chính mình làm ra chính xác phán đoán Vì không cho ưu tú nhân tài sói mòn Hắn tưởng tự mình thuyết phục cha mẹ nàng Có thể làm nàng hiện tại liền đi âm nhạc học viện trường tiểu học phụ thuộc học tập, Hiện tại liền có như vậy cao tạo nghệ Tương lai nàng nhất định sẽ lấy được rất cao thành ti Kết quả không nghĩ tới thản nhiên cha mẹ cư nhiên nói tôn trọng hài tử ý kiến, vốn đang muốn nói cái gì giáo thụ, bị thản nhiên ra trong phòng khách một trương ảnh chụp hấp dẫn ánh mắt. Kia bức ảnh chính thức thản nhiên cùng Âu Dương láo gia tử ở thản nhiên cư chụp ảnh chung, bên cạnh còn có một ít cùng Âu Dương người nhà, chính mình người nhà, la gia, hàng gia, còn có phỉ Thúy Vương, còn có mặt khác một ít người chụp ảnh chung. Lão giáo thụ nhìn thản nhiên cư thể bài, lại liên tưởng đến thản nhiên tên cùng Âu Dương láo gia tử, trời ạ. Đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là năm kia đế đô truyền ồn ào huyên náo cùng Âu Dương gia có quan hệ, thản nhiên cư chủ nhân. Trước 257 thản nhiên cư truyền thuyết nhóm. Thản nhiên ở một bên nhìn Lão giáo thụ sắc mặt thay đổi lại biến, tuy rằng biết hắn là hảo ý, nhưng là hắn như vậy cũng thực phiền nhân, đơn giản dứt khoát đuổi rồi hắn tính. Giáo sư Lý, ngài cũng đi qua thản nhiên cư sao. Ta kia cửa hàng tuy rằng không lớn, nhưng là hương vị nhưng thật ra không tồi, lần sau có cơ hội thỉnh ngài ở thản nhiên cư ăn cơm đi Ngài xem ngài cũng rất vất vả, vì chuyện của ta bận việc thời gian dài như vậy. Thản nhiên cười đối vị kia lão giáo thủ nói. Lời này đã nói lại rõ ràng bất quá hắn, hắn nếu là lại không biết thú, còn muốn dây dưa chính mình, vậy không phải hiện tại khách khí như vậy. Không dám không dám, ta còn nhớ tới ta có chút việc muốn mội, lần sau lại đến bái phòng, thật là ngượng ngùng, ta trước cáo tử. Bị thản nhiên nhắc tới điểm, vị này lão giáo thủ cuối cùng là xác nhận này thản nhiên chính là bị thản nhiên. Tuy rằng nhìn gia đình điều kiện giống như cũng chính là có điểm tiền thôi, chính là nếu nàng là thản nhiên cư chủ nhân, kia sự tình liền tuyệt phi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Hiện tại đế đô người không có không biết thản nhiên cư. Từ trước đại gia là đối thản nhiên cư cùng nàng cùng ngâu dương ra quan hệ cảm thấy hứng thú, mấy năm nay thản nhiên cư càng phát triển càng tốt, nhưng là quy củ lại vẫn như cũ không có biến, vẫn như cũ là trước tiên dự định, mỗi ngày chính ngõ cùng chạm vạng chỉ khai tam tịch. Tuy rằng có điểm cửa hàng đại khinh khách cảm giác chỉ nghe nói qua khách nhân chọn cửa hàng trước nay chưa từng nghe qua chủ quán chọn khách này thản nhiên cư chính là đổi một phần thản nhiên cư không phải cái gì khách nhân đều tiếp đãi tỉ như nói một ít du côn lưu manh linh tinh thản nhiên cư chính là trước nay đều không tiếp đãi tuy nói những cái đó du côn lưu manh không dễ chọn nhưng là kia cũng phải nhìn là ở địa phương nào đã từng cũng có không có mắt nơi khác tới du côn ở thản nhiên cư trước cửa nháo sự còn không có ở cửa lập nửa phút liền thản nhiên cư đại môn đều không có sở đến liền trực tiếp bị ném ra trăm mét có hơn. Có người không tin tà, lại mang theo trên dưới một trăm tới người tốt tới gây chuyện, kết quả cùng lần đầu tiên giống nhau, vẫn như cũng là bị trực tiếp ném ra trăm mét ở ngoài, hơn nữa là liền bị người nào ném ra đều không rõ ràng lắm. Nhân ra là như thế nào động thủ cũng chưa nhìn ra tới. Này cũng quá quỷ dị. Bất quá đến tận đây lúc sau, đại gia liền đều đã biết, thản nhiên cư trước cửa trăm mét chính là thản nhiên cư địa bàn, trăm mét ở ngoài tùy tiện ngươi kêu gạo, chỉ cần tiến trăm mét khoảng cách, vậy không phải do ngươi dương ai, này cũng sau lại trở thành về thản nhiên cư đông đảo trong truyền thuyết giống nhau. Về thản nhiên cư truyền thuyết có rất nhiều, thì như nói, phàm là đi qua thản nhiên cư khách nhân đều biết. Thản nhiên cư hậu viện, có một cái quanh năm nở rộ hoa sen hồ hoa sen. Mặc dù là đế đô tam Cửu thiên trời đông giá rét thời điểm, nơi đó hoa sen vẫn như cũ khai chính là vô cùng tiểu diễm. Trong đó giữa ao một ít hồng liên, Là ở bên ngoài trước nay cũng chưa gặp qua chủng loại, tựa như thản nhiên cư bảng hiệu cùng sở hữu sở bán rượu phẩm thượng kia đóa hồng liên đánh dấu giống nhau, đỏ tươi như lửa. Có người đã từng cho rằng này đó hoa sen chỉ là thản nhiên cư vì trang trí lộng đi lên giả hoa, cho nên hoài tò mò hái được một đóa, kết quả một sở là thật hoa. Tức khắc liền dọa choan váng, này ngày mùa đông còn có thể khai ra tới hoa, này đến nhiều chân quý A, chính mình như vậy tùy tiện liền hái được một đóa, không biết có thể hay không bị phát hiện phạt tiền A. Nếu là bồi tiền còn hảo. Nhưng ngàn vạn không cần bị người ném văng ra mới hảo. Vị khách nhân này còn không có thời gian nghĩ nhiều, cũng đã xuất hiện, thật đáng tiếc nói cho hắn. Hắn phá hủy thản nhiên cư chân quý nhất tài sản, cho nên từ nay về sau thản nhiên cư đem vị khách nhân này liệt vào cự tuyệt tiếp đại khách nhân. Nói như vậy lên thản nhiên cư đối đãi vị khách nhân này cũng coi như là tương đối khách khí. Nhưng là đối với thích thản nhiên cư mị thực cùng rượu ngon khách nhân tới nói, nay hẳn là tàn khốc nhất trừng phạt. Cho nên từ đây lúc sau, ngoại giới liền truyền khai, ở thản nhiên cư chân quý nhất chính là chủ nhân kia chỉ hoa sen. Đó là nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức đụng vào. Về thản nhiên cư truyền thuyết có rất nhiều, trong đó còn có một cái vẫn là gần nhất mới truyền ra tới. Cũng là khoảng thời gian trước có mấy cái đồ chơi văn hóa người yêu thích đi thản nhiên cư ăn cơm, ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai treo ở thản nhiên cư chính sảnh đại đường trên cửa kia phúc bảng hiệu cư nhiên là kỳ nam trầm hương. Đây chính là sợ ngây người mọi người. Bọn họ đang muốn cẩn thận nghiên cứu một phen, bất quá bảng hiệu quải qua cao, bọn họ lại không dám bỏ lên trên đi nghiên cứu, rốt cuộc lớn như vậy người, như vậy công nhiên bỏ lên trên người xà nhà khó coi. Hơn nữa cũng tựa hồ muốn trộm nhân ra bảng hiệu cảm giác, bọn họ chính là không có quên phía trước nghe được, thản nhiên gần chỉ là hái được nhân ra một đóa hoa sen đã bị kéo vào sổ đen tự tuyệt lui tới. Hiện giờ lần trước nhân ra bảng hiệu động tay chân này không phải minh bạch chọn nhân ra chiêu bài sao, việc này là vô luận như thế nào đều làm không được. Sở hữu mấy người không có cách nào, chỉ có thể đứng ở phía dưới, lấy ra kính lúp, rất xa khoa tay muối chân suy nghĩ muốn đem bảng hiệu thượng đầu gỗ hoa văn xem đến rõ ràng hơn một ít. Ở phía trước dẫn đường đi tới đi tới liền phát hiện, mặt sau mang theo khách nhân không biết là làm sao vậy, nhìn chầm chầm vào nhà mình ra bảng hiệu xem, hắn liền cười, xem ra hôm nay là gặp được hiểu công việc. Lúc trước thản nhiên làm hắn treo lên này bảng hiệu thời điểm cũng đã công đạo quá này bảng hiệu giá trị, đã khai trương hơn 2 năm. Vẫn luôn cũng không có người phát hiện, hắn còn nghĩ thầm, xem ra cũng không có người nhận thức, hắn cũng không cần nhiều hơn lưu tâm. Không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải như vậy vài vị, bất quá phía trước tiểu thư cũng công đạo quá, nếu có người hỏi, liền thành thật nói cho nhân ra, tuy rằng thứ này chân quý, nhưng là cũng không cần phải cất giấu, liền lấy thản nhiên cư trước mắt hộ vệ tình huống, nếu là thực sự có người tưởng trộm cũng đến nước lượng một chút hậu quả, nếu ở này đó hộ vệ trong tay đem chiêu bài ném. Đó chính là thật sự tới cao thủ, liền tính người một nhà không thừa nhận đó là thứ gì, đối phương cũng sẽ không bỏ qua kia khối bảng hiệu, cho nên cũng không cần quá mức để ý. Đúng là nhớ tới thản nhiên những lời này, liền tiến lên dò hỏi vài vị khách nhân có cái gì có thể trợ giúp đối phương sao. Không nghĩ tới đối phương chung một người buột miệng thốt ra liền hỏi cái này bảng hiệu tài chất có phải hay không kỳ nam trầm hương. Hỏi người chính mình cũng là một kích động buột miệng thốt ra vấn đề, nói ra cũng đã hối hận, chính là lại thu không tới. Hắn chỉ có thể căng ra đầu nhìn. Hắn mặt khác vài vị đồng bạn cũng là có chút khẩn trương, như thế trắng ra vấn đề, không biết chủ quán là muốn như thế nào trả lời. Là, nhà ta chủ nhân nói đây là, bất quá đây chính là chúng ta thản nhiên cư bằng hiệu, tuy rằng tài chất chân quý, vài vị cũng không nên nghĩ đem nó mang đi Nga, đến lúc đó có cái dạng nào hậu quả ta cũng không dám bảo đảm. Dừng một chút, chính thức trả lời nói, không có bất luận cái gì dấu dếm, ngay cả cảnh cáo cũng nói như thế rõ ràng dứt khoát. Sẽ không sẽ không, chúng ta chỉ là tò mò thôi. Hỏi chuyện người không nghĩ tới sẽ như thế dứt khoát trả lời hắn vấn đề, làm hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá trộm bảng hiệu việc này, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, vốn dĩ bọn họ cũng không phải như vậy tiểu nhân, húng chi là ở thủ vệ nghiêm mật như thùng sắt giống nhau thản nhiên cư. Tuy rằng không có người biết thản nhiên cư rốt cuộc có bao nhiêu hộ vệ, nhưng là đại gia liền biết, muốn ở chỗ này lấy đi thuộc về trong tiệm đồ vật, đó chính là si tâm vọng tưởng, cho nên vẫn là không cần nếm thử hảo Được đến chính mình muốn hồi đáp, lại lần nữa treo lên chính mình trức nghiệp mỉm cười, vì vài vị khách nhân dẫn đường. Châu nay cơm, nay vài vị, trừ bỏ rượu ngon món ngon, đàm luận nhiều nhất chính là kia khối bảng hiệu. Hôm sau, toàn bộ đế đô liền chuyển khắp, thản nhiên cư có như vậy một khối giá trị liên thành bảng hiệu. Nay không chỉ có không có làm rất nhiều người đối thản nhiên cư nổi lên ý xấu, ngược lại càng là tăng thêm đại gia đối thản nhiên cư sau lưng chủ nhân thần bí suy đoán. Chính là này đó đủ loại truyền thuyết. Thành cựu hiện giờ thản nhiên cư người ở bên ngoài trong mắt như vậy thần bí hình tượng, thậm chí đối nảy xua như xua vịt. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, thản nhiên cư chủ nhân thân phận có thể vào giờ này khắc này giúp chính mình làm như vậy truyền người lao giáo thụ chính mình đi rồi, liền thật là giúp chính mình. Thực hành xong hưu ngày sau, thản nhiên chủ nhật lại nhiều ra một ngày thời gian, chính mình lại ba ba ở dê thị giúp chính mình tìm cái ngoại giáo, không chủ nhật, buổi sáng nàng cùng Âu Dương đêm liền ở nhà cùng ngoại dạy học tiếng Anh. Phía trước bọn họ hai người tiếng Anh học tập đã đạt tới chuyên nghiệp bắt cấp trình độ, tuy rằng khẩu ngữ không tồi, nguyên văn thư cũng nhìn không ít nhưng là ở thực tế ứng dụng phương diện vẫn là khiếm khuyết chút, cho nên thản nhiên tính toán dùng một năm thời gian, đem cái này phân đoạn đột phá. Lúc sau lại nhất nhất đem hiện tại học cùng tương lai muốn học tập Pháp Đức ngày hàn tứ quốc ngôn ngữ đều học giỏi, đây là nàng ở cao trung tốt nghiệp phía trước mục tiêu. Trước kia thường xuyên nhìn thấy có nói mộ mộ sẽ tám quốc ngữ luôn liền rất hâm mộ, từ trọng sinh lúc sau Thản nhiên liền phát hiện chính mình hiện tại học tập năng lực rất mạnh, cũng không nghĩ lãng phí, nhưng là nàng phải làm sự tình rất nhiều, trải qua hữu hạn, cho nên hiện tại trước đỉnh cái hạ cái này sẽ lục quốc ngôn ngữ mục tiêu, còn có 6 năm, nàng tin tưởng chính mình, có thể đưa bọn họ hoàn thành tốt. Trở về sau thượng đại học, chính mình có thể lại chậm rãi tiến hành ý nga hai cái ngôn ngữ, có lẽ có một ngày chính mình liền có thể biến thành nói tám quốc ngữ ngôn cao tài sinh ha ha. Thản nhiên ngẫm lại đều cảm thấy là kiện thực vui vẻ sự tình. Hơn nữa, nàng hiện tại bởi vì cùng Hong Kong bên kia La Gia cùng Hàn Gia còn có phương gia quan hệ đều tương đối hảo, cho nên mỗi năm nghỉ hè cùng lễ Giáng sinh đều phải đi Hong Kong. Mấy năm nay tới, nàng tuy rằng Quảng Đông lời nói không có nghiêm túc học quá, đang nói phương diện còn kém một chút, bất quá nghe là hoàn toàn không có vấn đề. nay cũng làm La Gia Minh không thể không cảm khái, chính mình cái này con gái nuôi thật là toàn tài. Cựu ngũ hàng năm sơ thời điểm, thản nhiên cảm giác thời cơ đã kém không được nàng liền bắt đầu làm chính mình ba ba thu xếp ở dế thị, làm vu kiến bân làm chính mình đại lý ở đế đô, thậm chí là làm la gia minh ở hồng kông cũng đồng thời giúp nàng mua bất động sản. phía trước là tài chính thản nhiên cho rằng tích lũy còn không đủ đủ, cựu ngũ năm bắt đầu, cả nước thậm chí là hồng kông này đó địa phương địa ốc nghiệp bắt đầu đi vào cao tốc phát triển thời kỳ. nếu hiện tại lại không ra tay, phòng chừng liền sẽ bỏ lỡ này một bát giá thị trường trứng lên phía trước giá thấp điếu. hơn nữa mấy năm nay tới. Thản nhiên không tính ở la thị cùng hàn thị cổ quyền giá trị, chỉ là chính mình đổ thạch cùng giúp la gia mình đổ thạch cấp tiền thuê còn có thản nhiên cư thu vào, cũng đã có 500 triệu mỹ kim. Đương nhiên này trong đó đại bộ phận vẫn là đổ thạch thu vào, đây là tới tiền nhanh nhất. Trước 258 đại kiếm lợi một bút. Thản nhiên như thế danh tác ra tay mua bất động sản, cái này làm cho vu kiến bân cùng phùng thiệu cũng là kiểm chế không được. Mấy năm nay, từ thản nhiên cư khai lúc sau, bọn họ hai cái đi theo thản nhiên cũng không thiếu kiếm tiền. Đặc biệt là thản nhiên cư rượu, bên ngoài chợ đen thượng kỳ thật chính là bọn họ hai cái thả ra đi nguồn cung cấp. Bất quá này nhất chiêu là thản nhiên làm cho bọn họ làm, kiếm tiền sao tự nhiên là bọn họ hai người chính mình, nhưng là chợ đen thượng xảo càng cao đối thản nhiên bước tiếp theo kế hoạch càng có lợi. Cho nên từ thản nhiên cư khai đến bây giờ không đến 3 năm thời gian, hai người trong tay cũng đều có một tuyệt bút thu vào. Cũng làm hai người kia chân chính cảm nhận được đi theo thản nhiên có tiền kiếm chân chính ý nghĩa, Cho nên nhìn thản nhiên lớn như vậy bút tích ở mấy cái địa phương mua bất động sản, bọn họ cũng không nhàn rỗi. Hai người ở Dê Thị cũng một người mua hai ba căn hộ. Vũ Kiến Bân mua hai bộ tứ hợp viện cùng một bộ xa hoa Chung cư, Phùng Thiệu mua hai bộ tứ hợp viện cùng tam bộ Chung cư, trong đó có một bộ chính mình ở, mặt khác mấy bộ trước không đạt. Tuy rằng hai người cũng rất muốn đem chính mình tứ hợp viện dọn dẹp một chút đi trụ, nhưng là có thản nhiên cư đối lập, này tứ hợp viện chính là lại thu thập cũng không bằng thản nhiên cư nơi đó thoải mái. Hai người một có thời gian liền đi thản nhiên cư trong khách phòng bá chiếm hai cái phòng trụ. Mà vũ kiến bân chính mình phát tải cũng không có đã quên bằng hưu, hắn đem chính mình mua phòng ở sự tình nói cho ba cái bạn cùng phòng, đối, chính là ba cái. Trừ bỏ phương đông viêm cùng trương hàng ở ngoài, bọn họ mặt khác một vị bạn cùng phòng cũng ở thản nhiên cư khai trường kia một năm mùa đông, cũng chính là khoảng cách khai chút đã qua đi hai tháng thời điểm mới trụ tiến vào. Lại nói tiếp vũ kiến bân vị này, bạn cùng phòng cũng không phải là cái người thường. Bất quá đến bây giờ mới thôi vu kiến bân bọn họ đều không rõ ràng lắm, hắn cái này bạn cùng phòng rốt cuộc là cái gì thân phận, bất quá hắn vị này bạn cùng phòng khí chất thật đúng là giống vị vương tử, làm người không dám kinh nhận, tuy rằng bọn họ ở bên nhau sinh sống 2 năm, cũng sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, cùng đi thản nhiên cư, cùng nhau uống rượu, cùng nhau phao thư viện. Nhưng là bọn họ vẫn là cảm thấy không dám dễ dàng cùng vị này vương tử nói giỡn, tuy rằng hắn sẽ không sinh khí, nhưng là chính là cảm thấy không thích hợp. Ngay cả phương đông viêm cái kia không lựa lời ra hỏa ở hắn vị này bạn cùng phòng trước mặt cũng là thực tự giác mà thu liễm rất nhiều. Tại đây 2 năm, vũ kiến bân cùng thản nhiên nói vô số về chính mình vị này bạn cùng phòng sự tình, mà về phương diện khác vũ kiến bân vị này bạn cùng phòng cũng vô số lần từ chính mình ba vị bạn cùng phòng trong miệng nghe được cái kia kêu, kêu thản nhiên tiểu nữ hài sự tình, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn đến nay còn không có gặp qua thản nhiên. Mấy năm nay tới. Thẳng nhiên đến đế đô số lần cơ hội là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Vu Kiến Bân vị này vương tử bản bạn cùng phòng cũng là thường xuyên có việc không ở phòng ngủ, cho nên bọn họ hai người thật đúng là không có gì cơ hội gặp mặt. Bất quá tuy rằng hai người không có đã gặp mặt. Hơn nữa tuổi kém cũng không nhỏ, nhưng là đối lẫn nhau ấn tượng nhưng thật ra đều không tồi. Vu Kiến Bân đem chính mình mua phòng ở sự tình trở về cùng bạn cùng phòng nói lúc sau, ba vị bạn cùng phòng sôi nổi tỏ vẻ muốn tham dự. Ngay cả luôn luôn đối xem náo nhiệt không có hứng thú, Vương tử cũng nói chính mình thực thích đế đô những cái đó tứ hợp viện kiến trúc, hắn cũng tính toán mua một bộ. Vũ Kiến Bân tiền là chính mình kiếm. Vương tử bất tưởng, mà Phương Đông Viêm cùng Trương Hàng giả 2 năm cũng đi theo Vũ Kiến Bân ở chợ đen bán rượu kiếm lợi điểm tiền trinh. tuy rằng không có Vũ Kiến Bân như vậy nhiều đi, nhưng là mua bộ tứ hợp viện vẫn là đủ. Khi đó đế đô tứ hợp viện người thường ra mới bán 10 vạn tả hữu hoa hạ tệ, so với 20 năm sau, động một chút ngàn vạn giá cả. Mấy người có thể nói là trong lúc vô tình đi theo kiếm lời một bút, hơn nữa vẫn là một tuyệt bút. Bất quá nhiều năm về sau, mặc dù là lúc ấy mua phòng ở tăng giá trị nhiều như vậy. Mấy người bọn họ ai cũng không có bán bọn họ phòng ở, bởi vì này mấy bộ phòng ở đều là liền ở bên nhau. Lúc trước mua thời điểm chính là vì lẫn nhau có thể làm hàng xóm, hơn nữa nơi đó còn có thản nhiên mua phòng ở này đó trong phòng có bọn họ niên thiếu khi rất rất nhiều hồi ức. Sau lại tuy rằng không thường đi ở nhưng là cũng vẫn là sẽ ngẫu nhiên trở về nhìn xem, ngâm lại bọn họ thiếu niên thời gian. Ở đế đô thản nhiên chỉ là mua một ít sản nghiệp. Trong đó có 5-6 bộ tương đối tốt tứ hợp viện, vụ kiến bân mấy người bọn họ mua cùng cái này là không so, đều là diện tích khá lớn. Sau đó bố cục thực tốt phòng ở, này mấy bộ phòng ở thản nhiên làm phía trước lưu ý thật lâu mới tuyển định, giá cả cũng là làm thản nhiên thực vừa lòng. Mặt khác còn mua một chỉnh đống độc đống office building. Này đóng office building vẫn là ở kiến công trình, hiện tại xem ra còn không xem như ưu việt địa lý vị trí, nhưng là 1-2 năm lúc sau, nơi này liền sẽ phát triển trở thành vị tân khu vực tính mảnh đất trung tâm, không cần bao lâu, nơi này đóng office building giá trị liền sẽ phiên hai phiên. Mặt khác còn mua hai đống dân cư, tuy rằng cổ xưa, nhưng là giá cũng thực tiện nghi. Nhưng là làm vụ kiến bân khó hiểu chính là, loại này kiểu cũ dân cư lâu thản nhiên mua chung nó muốn làm cái gì. Nếu muốn bán hoặc là muốn thuê còn muốn hủy đi một lần nữa cái, hoặc là may lại, như vậy giống như sẽ so mua tân phiền toái rất nhiều. Cuối cùng Vu Kiến Bân vẫn là đem chính mình nghi vấn hỏi Thản nhiên, Thản nhiên cũng chỉ là cười cười nói hiện tại còn không nói cho hắn, chờ nửa năm về sau hắn sẽ biết. Vu Kiến Bân tuy rằng rất tò mò, nhưng là cũng không có lại truy vấn đi xuống, hắn biết Thản nhiên là sẽ không phán đoán sai lầm. Quả nhiên tới rồi kiểu ngũ 5 tháng 10 thời điểm, đế đô bởi vì sinh 2.000 năm thế vận hội Olimpip thành công. Muốn bắt đầu thế vận hội Olympic tràng quán xây dựng, mà Thản nhiên mua kia hai đống cư dân lâu quyền tài sản trong đó không chỉ có bao gồm kia hai đống phòng ở còn có hai đống phòng ở sở chiếm hữu thổ địa quyền sở hữu. Mà thế vận hội Olympic sân nhà quán tuyển chỉ chính là tuyển ở nơi này, không nghĩ tới Thản nhiên hai đống cư dân lâu một chút liền cùng mặc khắc phụ cận mấy đống phòng ở khởi thân giới phiên không ngừng mấy chục lần, lúc trước 300 nhiều vạn mua lâu, cuối cùng hơn nữa chính phủ bồi thường khoản tổng cộng bán 4300 nhiều vạn. Không đến nửa năm thời gian, cái gì cũng chưa làm, chỉ là một đổi tay liền tỉnh kiếm lời 4.000 vạn A, đây là cái gì tốc độ, quả thực là thần. Vũ kiến bân đối với đợi nửa năm mới chờ đến chân tướng lại một lần hoàn toàn hết trô nói rồi. Hắn đi theo mua kia mấy bộ phòng ở, tuy rằng này nửa năm cũng chướng một ít, thêm lên cũng không trường đủ 10 vạn khối, còn chủ yếu là kia hai bộ tứ hợp viện tốc độ tăng khá lớn. Hắn có chút hối hận, chính mình lúc trước không có nhiều mua hai bộ, bất quá ngẫm lại, chính mình cũng nên thấy đủ. Tốt như vậy kiếm tiền có thể kiếm nhiều ít tính nhiều ít, cung cấp từ từ cái kia ý tứ, giá nhà còn sẽ tiếp tục lại trướng, nàng làm chính mình tiếp tục kiếm giữ, cho nên hắn liền chờ dùng này mấy bộ. Phong ở về sau đổi cái tiểu biệt thự. Lúc trước Vu Kiến Bân không nghĩ tới, lúc ấy hắn còn nghĩ dùng tứ hợp viện đổi biệt thự, 10 năm sau, có bao nhiêu người nghĩ dùng mấy bộ tới đổi biệt thự đều đổi không thường a, thật là thế sự vô thường a. Thản nhiên thật cũng không phải biết trước, chủ yếu là chuyện này ở kiếp trước thời điểm TV thượng chính mình nhìn đến quá bởi vì thế vận hội olympic sắp tổ chức cơ hội rất nhiều bị chiếm dụng dân cư đều cho ngẩng cao bồi thường lúc trước thản nhiên đem kia hai đống lâu mua tới thời điểm cũng không có giống giống nhau khai phá thương giống nhau đem bên trong hộ gia đình toàn bộ thanh ra mà là tiếp tục làm cho bọn họ ở tại nơi đó bất quá tiền để làm muốn ở chính mình yêu cầu thời điểm hy vọng bọn họ hợp tác có thể nhanh chóng dọn ra nàng không muốn làm những cái đó vô lương điển sản thương giống nhau vì làm phá bỏ và di rời hộ gia đình dọn ra sử dụng một ít đê tiện thủ đoạn Mà đồng thời nàng cũng không hy vọng nơi này có một ít hộ bị cưỡng chế, tuy rằng này phòng ở quyền tài sản đã sớm đã qua tới rồi trong tay chính mình, nhưng nơi này rốt cuộc đều là một ít không có phòng ở trụ chỉ có thể thuê trụ người nghèo. Cho nên nàng không chỉ có ở tiếp thu đến quyền tài sản thời điểm thông chi sở hữu hộ gia đình có thể miễn phí ở nơi này đồng thời, cũng nói cái này tiền đề. Vốn dĩ liền biết chính mình thuê trụ địa phương phải bị bán đi tin tức hộ gia đình nhóm còn lo lắng cho mình lập tức liền phải bị đuổi ra ngoài, chính vội vàng bắt đầu tìm phòng ở đâu. Không nghĩ tới cái này, tân phòng chủ cư nhiên không thu tiền thuê nhà làm cho bọn họ ở nơi này. Chuyện tốt như vậy bọn họ thật là không hề nghĩ ngợi đến đâu. Hơn nữa nhân gia là phòng chủ, bọn họ chỉ là khách trọ. Nhân gia muốn ngươi chừng nào thì dọn, ngươi nên khi nào dọn, nơi nào còn có cùng nhân gia có kẻ mặc cả đường sống. Cho nên thản nhiên cái này tiền đề điều kiện mọi người đều cảm thấy đối bọn họ tới nói căn bản không xem như điều kiện. Lúc ấy sở hữu hộ gia đình liền rất vui vẻ ký hiệp ước. Lúc ấy mọi người còn nghĩ này miễn phí phòng ở cũng chủ không được bao lâu, cũng liền chiếm thượng nhân ra một hai tháng tiện nghi kia cũng là nhiều nhất, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu tìm phòng ở, liền chờ phòng chủ nói tiếng thu phòng ở, bọn họ chạy nhanh cho nhân ra dọn. Kết quả không nghĩ tới này một trụ chính là nửa năm nhiều, coi như mọi người cho rằng chính mình có thể ở chỗ này an ổn trụ đi xuống thời điểm, trong tin tức nói bọn họ này một mảnh địa phương muốn cái thế vận hội ô liêm trang quán, đại gia biết chính mình cũng không không có khả năng lại trụ đi xuống. Bất quá này nửa năm qua lại là phòng chủ tựa như phía trước nói như vậy, đại gia ở chỗ này miễn phí ở nửa năm, đã thực chiếm tiện nghi, ngay cả một ít ai chiếm tiểu tiện nghi người lúc này đây. Cũng cùng thống khoái đi xem phòng ở chuyển nhà. Ở này đó người thuê dọn đi phía trước, mỗi nhà đều bắt được 300 khối bồi thường kim, tuy rằng ở người khác xem ra này phòng chủ là tròn váng, làm những người này miễn phí ở lâu như vậy thời gian, còn cho bọn hắn bồi thường. Chính là ở thản nhiên xem ra. Này cũng không có bao nhiêu tiền bồi thường ít nhất là đối những người này tâm lý thượng một cái nho nhỏ an ủi thôi. 300 khối có thể ở kiểu ngũ năm thời điểm cũng chính là rất nhiều người một tháng tiền lương, ở bên ngoài thuê tiện nghi phòng ở cũng có thể thuê 3 tháng. Kiếp trước thời điểm, thản nhiên còn nhớ rõ mụ mụ mang theo chính mình ở bên ngoài thuê nhà trụ thời điểm gian khổ, cho nên nàng có thể thể hội này đó người thường không phòng sinh hoạt gian khổ, đặc biệt là ở đế đô, quá khó khăn, cho nên nàng coi như làm là làm kiện việc thiện đi. Tự cấp mỗi nhà phân phát bồi thường khoảng thời điểm, khách trọ nhóm đều ở dò hỏi nơi này tân phòng chủ rốt cuộc là ai, bởi vì bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy phòng chủ, muốn hỏi một chút hắn có hay không mặt khác sáng nghiệp, bọn họ tưởng thuê hắn phòng ở, lúc này đây bọn họ sẽ không bạch chủ Đại gia vây ở một chỗ mồm năm miệng 10 hỏi, đáng tiếc lần này nhân viên công tác trả lời lại là phủ định. Phòng chủ xác thật là có mặt khác sáng nghiệp, nhưng là lại không đối ngoại thuê, phòng chủ cụ thể thân phận nhân viên công tác không có trực tiếp trả lời cũng chỉ có thể từ những người này đi đoán. Bất quá cuối cùng, trong đó một cái khách trọ không biết từ nơi nào hỏi thăm tới tin tức, nói bọn họ này hai đống phòng ở tân phòng chủ chính là cái kia ở đế đô phi thường nổi danh thản nhiên cư chủ nhân. Trước 259 với kiến quốc tân đường ra. Cái này đại gia liền hiểu rõ, thản nhiên cư chính là gần mấy năm tới nay đế đô nổi tiếng nhất tiệm cơm, tuy rằng nói là tiệm cơm nhưng là bởi vì chủ nhân đặc thù. Cho nên nơi đó không chỉ có riêng chỉ là làm một cái vốn riêng tiểu bếp tiệm cơm sở bị mọi người nhận chi, đại gia càng vì nói chuyện say xưa ngược lại là nơi đó chủ nhân. Thản nhiên cư chủ nhân giống như cùng giống nhau thương nhân cũng không giống nhau, nàng là vì kiếm tiền giống như lại không chỉ là vì kiếm tiền, ở nàng trong mắt tiền giống như cũng không có như vậy quan trọng, ngược lại nếu là có người nếu là hỏng rồi nàng quy củ, nàng cũng sẽ không khách khí. Nay cũng liền không khó lý giải nàng này hai đống dân cư lúc trước bị mua tới còn làm khách thuê nhóm tiếp tục miễn phí chủ đi xuống nguyên nhân. Đối với một cái cũng không phải đem tiền xem đến như vậy quan trọng người tới nói, điểm này tiền trinh càng là không coi là cái gì. Mà hiện giờ, tới rồi lúc trước ước định nên muốn đại gia dọn đi lúc, vốn dĩ đại gia liền không tính toán muốn ăn vạ nơi này không đi, cái này càng đến chạy nhanh tìm phòng ở chuyển nhà đi. Không nói nhân gia trả lại cho bọn họ bồi thường kim đây là bọn họ không hề nghĩ ngợi đến sẽ thu được, liền nói nếu bọn họ kéo đã quá muộn, chọc giận phòng chủ. Không biết có thể hay không so với kia chút ở thản nhiên cư quay dối người kết cục tốt một chút, cho nên vì để người vạn nhất vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Kết quả sở hữu chủ khách, đại khái có thể có trên dưới 100 tới hộ 2 đống lao dân chạch sở hữu hộ gia đình ở 2 ngày trong vòng toàn bộ dọn đi, như vậy chỉnh tề chuyển nhà tốc độ, làm bên cạnh còn có mấy đống dân chạch quyền tài sản đơn vị quả thực là xem thế là đủ rồi, bọn họ đã động viên 2 ngày, kết quả vẫn là không có một hộ nhà dọn đi, mọi người đều đang nói muốn tìm phòng ở. Ít nhất yêu cầu một tuần thời gian, chính là bên cạnh kia hai đóng phòng ở như thế tốc độ bay lên không lúc. Sau, làm mặt khác quyền tài sản đơn vị nhân viên công tác cũng đều hỏi một chút rốt cuộc đối phương là dùng cái gì phương pháp, có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Kết quả vừa hỏi dưới, bọn họ mới hiểu được, nhân ra biện pháp bọn họ căn bản không có khả năng dùng tới, cho nên cũng chỉ hảo tiếp tục mỗi ngày thượng hộ gia đình nhóm trong nhà động viên thúc giục bọn họ mau chút rời. Bất quá thản nhiên cư chủ nhân mua kia hai đống cư dân lâu sự tình cũng đã bị mọi người càng truyền càng xa, cuối cùng liền cùng thản nhiên cư những cái đó truyền thuyết nhóm cùng nhau bị mọi người nói chuyện say xưa. Mọi người đều nói này thản nhiên cư chủ nhân là cái người tốt, thường xuyên trợ giúp người nghèo, ngay cả cái kia chuyên môn trợ giúp vùng núi bọn nhỏ là thị hy vọng công trình quỹ bên trong cũng có nàng mỗi ngày rót vốn. Thản nhiên không nghĩ tới, vô tình chi gian hành động cư nhiên vì chính mình thắng được như thế tốt danh tiếng. Đầu năm thản nhiên ở các nơi trí sản đầu tư bất quá là vừa rồi bắt đầu thôi. Đêm này hai đống dân cư bán cho chính phủ lúc sau, thản nhiên đêm này bút tư kim giao cho mạnh đi xa, làm hắn ở dê thị chính thức khai một cái điền sản khai phá công ty, cũng chính thức làm hắn từ Thúy Nguyệt Hiên quản lý chung lui ra tới. Như vậy một tuyệt bút tài chính đầu ở dê thị điền sản thị trường, thản nhiên một nhà cũng coi như là chính thức tham dự kiểu ngũ năm bắt đầu bất động sản nhiệt chiều. Tuy rằng thản nhiên không biết địa ốc nghiệp có thể làm bao lâu, nhưng là ít nhất ở nàng trọng sinh phía trước khoảng cách hiện tại 20 trong năm, điền sản là một cái tuyệt đối kiếm trước lại đứng đầu sản nghiệp. làm một cái trọng sinh giả sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Nói nữa, hiện tại Thúy Nguyệt Hiên trải qua 3 năm thời gian, đã phát triển thực thành thục. Mụ mụ một người liền có thể cố đến lại đây, là thời điểm làm ba ba cùng đại cứu rút khỏi tới. Mạnh đi xa tuy rằng là khai một nhà điền sản khai phá công ty, nhưng là nhà này công ty vẫn là thản nhiên. Nàng cũng không tính toán liền như thế dễ dàng đem lớn như vậy cái công ty giao cho Mạnh đi xa. Không phải nàng không tin được Mạnh đi xa, mà là nàng không tin được nhân tâm. Tuy rằng mấy năm nay Mạnh đi xa biểu hiện đến vẫn luôn thực hảo. Nhưng là thản nhiên vẫn là không yên tâm, cho nên tại đây ra công ty đăng ký thời điểm, thản nhiên vẫn là dùng tên của mình. Tuy rằng dựa theo pháp luật yêu cầu không đầy 18 tuổi người là không thể đăng ký công ty, nhưng là đối với trong chiều có người tới nói thản nhiên, đừng nói là ở dê thị cái này tiểu địa phương. Liền tính là đế đô muốn làm cái này chuyện nhỏ cũng là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng mạnh đi xa không rõ ràng lắm thản nhiên dụng ý là vì cái gì. hắn chỉ đương này địa ốc sinh ý cũng có những người khác tham dự, cho nên có nữ nhi tên khai công ty là lại thích hợp bất quá. Ngắm lại đều cảm thấy buồn cười, chính mình cùng thê tử còn có đại cữu tử giống như vẫn luôn là tự cấp nữ nhi làm công bộ dáng. Bất quá chính mình nữ nhi lại có cái gì để ý đâu. Dù sao liền tính chính mình kiếm lời không phải cũng là cấp thê tử nữ nhi hoa sao. Há tất tưởng như vậy nhiều đâu. Lúc trước cùng nhau từ Thúy Nguyệt Hiên rút khỏi tới với kiến quốc cho rằng chính mình muốn cùng tỷ phu cùng đi làm địa ốc sinh ý, còn thực nghiêm túc đi tìm rất nhiều phương diện này thư tính toán học tập một chút. Trước kia hắn đương công nhân thời điểm chỉ cần có kỹ thuật là được, sau lại bắt đầu đi theo tỷ tỷ tỷ phu ở Thúy Nguyệt Hiên làm việc liền phát hiện người vẫn là phải có tri thức mới được, ở đại gia cổ vụ dưới, hắn lại báo cái đêm đại học giáo Bắt đầu một lần nữa nhặt lên sách giáo khoa lại học nổi lên tri thức, hắn dựa theo thản nhiên kiến nghị học quản lý học. Mấy năm nay bởi vì học tân văn hóa tri thức, làm hắn cả người đối sự vật nhận thức lại có tân đề cao. Nhưng là không nghĩ tới thản nhiên nói cho hắn, lần này địa ốc hạng mục cùng hắn không có quan hệ. Lúc ấy với kiến quốc liền cảm thấy thực buồn bực, mà mạnh đi xa cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bọn họ tưởng thản nhiên khẳng định là có mặt khác căn bài, cho nên đều không có hỏi lại làm với Kiến Quốc nghỉ ngơi một tháng. Lúc sau, Thản Nhiên giao cho với Kiến Quốc hạng nhất nhiệm vụ, làm hắn dùng một tháng thời gian đi quen thuộc kiến trúc vật liệu xây dựng thị trường. Cái này với Kiến Quốc liền đại khái minh bạch Thản Nhiên là làm cái gì, bất quá cụ thể vẫn là có chút không rõ lắm. Bất quá hắn cũng thực nghiêm túc đi hoàn thành cái này công tác. Hai tháng lúc sau, Thản Nhiên thu được với Kiến Quốc kỹ càng tỉ mỉ báo cáo, đây là một phần về hắn đối kiến trúc vật liệu xây dựng thị trường tiền cảnh cùng hiện trạng phân tích báo cáo. Thản Nhiên cảm thấy thực vừa lòng. Nàng nói cho Vũ Kiến Bân, nàng tính toán năm nay cuối năm trong khoảng thời gian này, làm hắn bắt đầu thành lập một cái đại hình vật liệu xây dựng thị trường, thị trường này giao cho Vũ Kiến Bân một tay đi quy hoạch. Đương nhiên lần này thành lập vật liệu xây dựng thị trường tài chính từ nàng cung cấp, nhưng là nàng sẽ phân 30% cổ phần cấp với Kiến Quốc, mấy năm nay, ngay cả Vũ Kiến Bân đều đi theo từ từ kiếm lời không ít tiền. Mà với Kiến Quốc trừ bỏ tiền lương, mỗi năm cũng cũng chỉ có chia hoa hồng. Tuy rằng cũng không tính thiếu thêm lên 3 năm cũng có như vậy 3-40 vạn, nhưng là so sánh với tới hiện giờ thản nhiên thân gia cũng thật sự không coi là nhiều ít. Cho nên thản nhiên cũng muốn thế đại Cửu tính toán một chút. Tuy rằng là người một nhà, nhưng là như vậy lâu dài ở bên nhau hiện tại nhìn còn không có cái gì vấn đề, nhưng là về sau thời gian lâu rồi, tương lai đại Cửu kết hôn, có mợ, ai có thể biết nhân gia là nghĩ như thế nào, tuy rằng thản nhiên này một đời là tuyệt đối sẽ không làm đại Cửu ở cưới đời trước cái kêu mợ nhưng là bụng người cách một lớp ra, liền tính đổi một cái, nhân gia có lẽ chính mình bạc đãi đại cứu, vẫn luôn làm hắn cho chính mình bạch làm tới đâu, nhân tâm thứ này quá khó khăn. Giải, cho nên thản nhiên vẫn là đem mấy vấn đề này suy xét vào đi thôi. Thản nhiên cùng mạnh đi xa vu Lệ Phương đem ý nghĩ của chính mình nói lúc sau, hai người đều không có ý kiến. vu Lệ Phương là với kiến quốc thân đệ đệ, nữ nhi đây là vì đại đệ tính toán nàng đương nhiên cử đôi tay tán thành, đệ đệ năm nay cũng 27-28. Mấy năm nay cùng chính mình vẫn luôn vội vàng trong tiệm sự tình, đến bây giờ còn có cái bạn gái, nàng cũng xuất ruột. Rất nhiều lần cùng đệ đệ nói chuyện này, đệ đệ đều nói muốn chính mình có một phen sự nghiệp lúc sau mới tính toán thành ra. Hắn hiện tại còn không nội, la đại ca không phải cũng không kết hôn sao, âu dương gia lão nhị cũng không kết, hắn càng không nội. Mỗi lần lời này đều đem Vu lệ phương làm cho không lời gì để nói, cho nên nàng liền nghĩ khi nào cùng từ từ lén nói nói. Làm nàng nghĩ cách giúp chính mình đại đệ tìm cái hạng mục làm làm, chờ hắn có chính mình sự nghiệp xem hắn còn nói cái gì. Không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng, nữ nhi đã có điều tính toán, cho nên nàng tự nhiên là không có hai lời. Một bên khác mạnh đi xa cũng không có ý kiến, tuy rằng với kiến quốc không phải chính mình thân đệ đệ, nhưng là mấy năm nay cùng nhạc phụ một nhà ở chung, hắn mới chân chính cảm nhận được đại gia đối bọn họ một nhà thiệt tình thực lòng là cỡ nào đáng quý. Qua đi hai ba mươi năm chính mình chưa từng có ở cha mẹ nơi đó được đến quan ái, ở nhà phụ mẫu nơi này đều được đến. Mà thê tử hai cái đệ đệ cũng là đương hắn là thân đại ca giống nhau, mấy năm nay với kiến quốc vì trong tiệm trả giá nhiều ít, hắn là xem ở trong mắt, đừng nói từ từ nói ra phân ba mươi phần trăm cấp với kiến quốc, chính là càng nhiều cổ phần chính mình cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mấy năm trước đã trải qua gia biến, mạnh đi xa hiện tại tầm mắt cùng lòng dạ đều so đã từng muốn chống trải không ít. Hắn hiểu được chỉ có không lít kỷ nhân tài có thể tới càng nhiều. Phụ mẫu của chính mình muội muội cùng đại muội thân sinh mẫu thân đều là bởi vì ích kỷ mới rơi xuống sau lại kết cục, cho nên hắn vẫn luôn ở thay đổi chính mình. Đối mạnh đi xa tới nói, người nhà hạnh phúc mới là đệ nhất vị, tiền nhiều ít tính đủ a. Mấy năm nay không tính nữa nhi những cái đó đại hạng chỉ cần là hắn cùng thê tử nỗ lực kinh doanh thúy nguyệt hiên kiếm lời không ít tiền, liền tính là chỉ có này đó tiền liền cũng đủ bọn họ một nhà ba người cả đời dùng. Cho nên hà tất đi so đo những cái đó vốn dĩ nên là với kiến quốc nên đến. Ngay cả trước kia Mạnh đi xa vẫn luôn tương đối ghen ghét đại ca, Mạnh đi xa hiện tại đã có thể giống chân chính huynh đệ chi gian như vậy đi ở chung. Năm trước, thông qua Âu Dương Vân quan hệ cùng Mạnh Viễn Sơn thực lực của chính mình, hắn đã đề vì bọn họ cục tuổi trẻ nhất phó cục trưởng. Cái này làm cho luôn luôn đã từng đối chính mình cái này để đệ không phải thực cảm mạo Mạnh Viễn Sơn rốt cuộc cảm thấy trước kia đối thua thiệt quá nhiều. Mạnh Viễn Sơn không có dựa nhạc phụ quan hệ. Mà là chính mình thăng lên phó cục trưởng trước cái này làm cho hắn ở chính mình nhạc phụ gia địa vị cũng đại đại đề cao. Ngay cả nguyên lai like chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhắc tới chính mình đệ muội nhạc mẫu hiện tại luôn là khích lệ hắn đệ đệ như thế nào như thế nào có tiền đồ, làm cho bọn họ các huynh đệ nhiều hơn lui tới. Tuy rằng không có bãi ở chỗ sáng, nhưng là tất cả mọi người biết mạnh viễn sơn lần này phó cục đề bạt là thư ký thành ủy Âu Dương Vân tự mình hỏi đến lại còn có có người đồn đãi nói Âu Dương thư ký nhi tử cùng Mạnh Viễn Sơn đệ đệ một nhà lui tới thực chặt chẽ, những cái đó tin tức linh thông người còn biết Mạnh Viễn Sơn chất nữ chính là đế đô Âu Dương gia lão gia tử nhận được bảo bối chắc gái, hiện tại lão gia tử trước mặt đại hùng nhân. Những cái đó đã từng bởi vì Mạnh Viễn Sơn xuất thân giống nhau, mà cưới cái làm vợ hành vi minh trảo ám phúng quá người hiện tại thấy Mạnh Viễn Sơn cái nào không phải đẩy mặt tươi cười. Chương 260 tiểu cô thân cận Mạnh Viễn Sơn mặc dù là sớm đã thành thói quen này đó gió chiều nào theo chiều ấy, lối đời nhân tình, nhưng là cũng vẫn là có chút cảm khái. Mấy năm nay chính mình ở nhạc phụ trong nhà quá thật cẩn thận, vẫn luôn muốn dùng thực lực của chính mình tưởng bọn họ chứng minh, chính mình cũng không phải dựa thê tử mới có hôm nay. Chính là hiện tại hắn liền tính là chứng minh rồi chính mình có thực lực, cũng làm nhạc phụ một nhà thừa nhận chính mình năng lực, lại cũng là bởi vì lấy chính mình cái kia vẫn luôn không coi trọng đệ đệ phúc, ngẫm lại thật đúng là trân trọng. Từ nhỏ lớn đến. Vô luận là học tập vẫn là những mặt khác, các trưởng bối luôn là khích lệ chính mình, cũng vẫn luôn cảm thấy đệ đệ những cái đó cái gọi là ưu điểm cũng chính là sẽ viết chữ ve tranh hạ chơi cờ linh tinh, đều là một ít không làm việc đảng hoàng ngoạn ý hắn vẫn luôn cho rằng chính mình so đệ đệ hiếu thắng rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, chính mình hiện giờ như vậy phong cảnh nhật tử, cư nhiên so ra kém đệ đệ một đinh nửa điểm. Đừng nhìn Mạnh Viễn Sơn hiện tại là bọn họ cục tuổi trẻ nhất phó cục trưởng, tương lai rất có khả năng trở thành dê thị tuổi trẻ nhất chính cục trưởng. Nhưng là người khác hiện tại thấy hắn đánh xong tiếp đón đều là thắc hắn hỏi thăm chính mình đệ đệ tình huống, giống như hắn hiện tại thân phận trừ bỏ mạnh đi xa đại ca ở ngoài mặt khác ở người khác trong mắt đều bị bỏ qua, cho nên làm hắn cảm thấy thật sự phi thường phi thường ngạnh quất. Bất quá mấy năm trước trong nhà một lần đại biến cố, làm Mạnh Viễn Sơn tính cách cũng thay đổi không ít, nếu là trước đây hắn sẽ ghen ghét đệ đệ, chính là hiện tại hắn cảm thấy có thể có cái như vậy giúp được với chính mình đệ đệ cũng khá tốt. Ít nhất, hắn nhiều rất nhiều cơ hội không phải. Có đôi khi Người là tranh bất quá mệnh, mạng ngươi là thế nào, ngươi liền tính là lại đi tranh cuối cùng cũng là công giã tràng, chính mình cùng cha khác mẹ Mạnh Ái Văn còn không phải là như vậy. Hiện tại không có trương phu, không có hài tử, người cũng vẫn luôn ở viện điều dưỡng, cả đời này cũng coi như là không có gì hy vọng, nếu là thật sự chờ đến nàng lúc ấy, mới suy nghĩ cẩn thận liền thật sự đã quá muộn. Cho nên Mạnh Viễn Sơn mặc dù bắt đầu có chút tâm tình buồn bực, nhưng là cũng là thực mau liền tương thông. Ít nhất hiện tại chính mình có như vậy cái đệ đệ. Nhạc phụ không bao giờ sẽ giống như trước như vậy từ trong lòng cảm thấy khinh thường chính mình người nhà, nói như thế nào cũng là chuyện tốt ra hơn nữa để đệ phát đạt lúc sau, chính mình nhi tử hắn thân cháu trai nói cái gì cũng sẽ nhiều chiếu cố chiếu cố đi, cho nên mặc kệ nói như thế nào cũng là lợi lớn hơn tệ sao. Cứ như vậy, hai huynh đệ quan hệ so từ trước có rất lớn cải thiện, lưu tới cũng so trước kia nhiều không ít. Vốn dĩ liền rất thích thản nhiên đại ba mẫu, hiện tại thấy thản nhiên càng là nhiệt tình đến không được. Vũ Lệ Phương cũng sẽ thường xuyên cấp mạnh hạo nhiên mua quần áo A gì đó, cái này nhị thẩm làm cũng là đáng giá thưởng thức. Hai cái chị em dâu còn sẽ ngẫu nhiên kêu lên trượng phu tiểu muội cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi dạo phố. Chủ yếu là bởi vì thản nhiên mãi mãi ngoài ý muốn sau khi qua đời người liền trở nên trầm mặc rất nhiều. Vốn dĩ điều kiện khá tốt cô nương, bắt đầu còn rất nhiều người cấp thu xếp giới thiệu đối tượng, nhưng là nghe nói nhà bọn họ có đại sự xảy ra. Mẫu thân đã qua đời, phụ thân cũng không biết đi đâu. Liền có người nói nhà bọn họ thực loạn, nguyên lai like những cái đó cấp giới thiệu đối tượng cũng đều đánh lui chồng lớn, giống như chính mình trước nay đều không có thu xếp qua chuyện này. Bất quá mạnh ra người cũng không đi để ý những việc này. Cô em chồng là tới rồi thích hôn tuổi, nhưng là trong nhà mới vừa đã xảy ra đại sự, cho nên hoãn một chút đi. Nay vừa chậm chính là đã hơn một năm, chờ đến hai vị tẩu tẩu nhìn cô em chồng đều mắt thấy 25 tuổi, cảm thấy nên thu xếp, cô em chồng tổng nói chờ một chút. đang đợi chờ nay nhất đẳng lại là đã hơn một năm. Tới rồi năm nay, mắt thấy thản nhiên tiểu cô đều mau buôn 27 đi lớn tuổi cô nương. Hai vị tẩu tử gấp đến độ đến không được, nói cái gì cũng không hề làm nàng đợi. Bất quá cũng may mấy năm nay bởi vì mạnh đi xa một nhà ở dê thị cao điệu quật khởi, làm không ít người đối mạnh ra cái này tiểu cô nương lại động nổi lên tâm tư, bắt đầu là mạnh ái lệ chính mình nói phải chờ một chút, cho nên cũng không có tiếp thu bất luận kẻ nào giới thiệu. Hiện tại hai vị tẩu tử, đặc biệt là vu lệ phương bắt đầu giúp đỡ thu xếp. Này giới thiệu người liền chen chúc tới. Ai đều biết này mạnh gia cùng vu gia hiện tại ở dê thị chính là xã hội thượng lưu tân tiến quý tộc, có thể cùng bọn họ phản thượng quan hệ kia chỗ tốt liền không cần nhiều lời, ai đều không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Này mạnh ái lệ hiện tại không chỉ là đi nào đều bị người hỏi, ngay cả tẩu tử các ca, ca đại gia một có cơ hội liền tưởng cho bọn hắn tiểu mội giới thiệu đối tượng. Này náo nhiệt làm thản nhiên bà ngoại thẩm lan đều tưởng chạy nhanh cấp nhi tử thu xếp tìm tức phụ, bất quá cũng may bị trưởng phu ngăn cản nói bọn nhỏ có tính toán của chính mình, bọn họ vẫn là không cần nhúng tay hảo. Nếu là thật sự tựa như hiện tại đại gia cấp mạnh ái lệ giới thiệu bạn trai này tư thế, bọn họ cũng là ăn không tiêu. Thẩm lan ngẫm lại cũng là, còn chưa tính, dù sao nàng liền tính là tưởng quản quản không được a, nàng hiện tại chính là liền tiểu nhi tử đều quản không được, ở nhà, nàng nói chuyện còn không có ngoại tôn nữ từ từ dùng được đâu. Ai? Lão thái thái cảm thấy yêu thương. Mạnh ái lệ vốn dĩ cũng là vì thấy được cha mẹ cùng tỷ tỷ hôn nhân thất bại cảm thấy chính mình đời này thật sự không nghĩ gả chồng, liền một người thanh thanh tịnh tịnh rõ rõ ràng ràng sinh hoạt không tốt sao. Chính là nhìn ca ca tẩu tử nhóm đều như vậy lo lắng nàng hôn nhân đại sự, giống như bọn họ mới là cái kia phải gả người, nhìn làm nàng cảm thấy thực cảm động, cho nên liền tính là vì bọn họ, chính mình cũng gả cho đi. Bất quá chính mình nhất định sẽ không đi ái một người. Bởi vì nàng không nghĩ trở nên giống mẫu thân cùng tỷ tỷ giống nhau bởi vì ái một người trở nên cuồng loạn, cho nên nàng thật sự không nghĩ đi ái một người, nàng cũng không cần những cái đó hư tình giả ý hứa hẹn, tựa như đã từng cái kia tỷ phu giống nhau. Lúc trước tỷ tỷ vì hắn trả giá nhiều ít, kết quả nàng là như thế nào hồi báo tỷ tỷ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chính là dưới tình huống như thế, mạnh ái lệ đem chính mình tiếng trung đại sự toàn quyền ủy thác cho các thân nhân, nàng yêu cầu không có, chỉ cần đại gia cảm thấy hảo là được Không ai cấp tiếp thu thời điểm phiền thoái, có người cấp giới thiệu cũng phiền thoái. Vì cái gì đâu? Tự nhiên là bởi vì giới thiệu người quá nhiều, trọn mắt đều hòa. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Vu Lệ Phương nhớ tới Thản nhiên, nàng làm nữ nhi cấp chấn cửa ải. Cấp tiểu cô tuyển trưởng phu cũng không phải là kiện việc nhỏ, tuy rằng đã rất bận Thản nhiên lại nhiều hạng nhất công tác. Cửa thứ nhất là nàng cùng Hồng Y thì hai người phân công xem ảnh chụp. Một người tướng mạo là từ hắn khí quyết định, hắn khí liền đại biểu cho thân thể hắn a. Tính tình A, học thức ga các phương diện tốt xấu, cho nên muốn trước bước đầu tiên đem những cái đó phẩm hạnh không hợp, làm người tâm thuật bất chính, còn có ham ăn biếng làm, thân thể không tốt, tính tình không tốt dễ dàng diễn biến thành bạo lực gia đình người được để cử loại bỏ rớt. Cửa thứ hai liền phải giao cho Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đi tìm hiểu tìm hiểu bọn họ gia đình bối cảnh. Cũng không phải muốn tìm cái gì hoặc là nhà có tiền, mà là muốn xem bọn họ gia đình thành viên ở chung quan hệ này cũng quan hệ tương lai mạnh ái lệ đi vào cái này gia đình về sau có thể hay không hài hòa ở chung. Trải qua này hai đợt sàng chọn cư nhiên còn dư lại như vậy hai cái người được đề cử, thản nhiên vốn dĩ cho rằng phỏng trừng cuối cùng không dư thừa hạ người nào, không nghĩ tới vừa thấy, cũng không tệ lắm. Hai người kia, đây chính là tướng mạo đường đường, nhìn liền rất thuẫn mắt, hơn nữa nghe nói Vương Hiên cùng phùng vũ hai người hồi báo, giống như hai người gia đình cùng bản nhân phong bình đều không tồi, như thế tương đối khó được. Nếu tình huống liền chính là như vậy, kia cuối cùng lựa chọn quyền lợi đại gia lại giao về tới mạnh ái lệ trong tay. Hai người quang thạch xem ảnh chụp cùng tư liệu là nhìn không ra cái gì tới, nếu muốn tuyển ra thích hợp mạnh ái lệ đối tượng, chỉ có thể tự mình tiếp xúc. Cho nên ở cả nhà nửa hiếp bức trạng thái hạng, mạnh ái lệ bắt đầu rồi nàng thân cận chi lộ. Bất quá cũng may đại đa số đối tượng đã ở vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai sàng chọn giữa đã bị bài trừ đi ra ngoài. Hai cái thân cận đối tượng đối nàng tới nói đã là thiếu rất nhiều phiền toái. Trên đời duyên phận chính là như vậy xảo, ở thân cận quá chính giữa, mạnh ái lệ phát hiện cái thứ hai thân cận đối tượng cư nhiên là chính mình tiểu học đồng học. Bắt đầu nàng cũng chưa nhận ra nhân ra tới, vẫn là đối phương trước giới thiệu chính mình thời điểm, thuận tiện nói này một chuyện thật. Cái này làm cho nguyên bản đối thân cận không có gì cảm giác mạnh ái lệ phát hiện lần này thân cận thật cũng không phải kiện chuyện xấu. Ít nhất chính mình lại tìm được một cái lão đồng học, lúc sau hai người đàm luận đề tài liền thành lão bằng hưu chi gian ôn chuyện. Vốn dĩ không có quá để ý mạnh ái lệ không nghĩ tới ở lần đó gặp mặt lúc sau, chính mình vị này lão đồng học chương trình càng cư nhiên bắt đầu theo đuổi này chính mình tới. Bắt đầu nàng cho rằng chỉ là bởi vì rất nhiều năm không gặp mặt lão đồng học ngẫu nhiên liên hệ liên hệ cũng không có gì không tốt, sau lại liền cảm giác được không thích hợp, nàng cảm thấy nàng vị này lão đồng học tựa hồ đối nàng quan tâm có chút quá mức, cho nên liền gọn gàng dứt khoát hỏi đối phương. Không nghĩ tới đối phương cũng thực trực tiếp nói cho nàng, đương chính mình phía trước cũng là thực phản cảm thân cận. Nhưng là đương biết được thân cận đối tượng là chính mình từ lúc còn rất nhỏ liền yêu thầm nữ sinh thời điểm, hắn kích động đều khó có thể nhẫn mại chính mình cảm xúc. Hắn cảm thấy đây là trời cao cho hắn ban ơn làm cho bọn họ nhiều năm như vậy lúc sau tái ngộ đến, bởi vì tiểu học tốt nghiệp lúc sau, bọn họ đều không có lại liên hệ quá. Tuy rằng mấy năm nay hắn cũng có nghĩ tới đi hỏi tham vị này lão đồng học rơi xuống, nhưng là rốt cuộc tuổi đều không nhỏ, hắn tưởng có lẽ mạnh ái lệ đã kết hôn, hắn không nghĩ quay giày nàng hạnh phúc sinh hoạt. Chính là không nghĩ tới, chính mình thân cận đối tượng cư nhiên chính là hắn, hắn như thế nào có thể không nghĩ tất biện pháp nắm chắc hảo tự mình lần này cơ hội. Tuy rằng lúc ấy người giới thiệu nói cho chính mình, nhà gái thực đoạn tay, có lẽ người được đề cử không ngừng hắn một cái, nhưng là hắn cũng không có lại giống như di vang giống nhau cao ngạo nói hắn không thấy, mà là nói hắn nhất định sẽ nỗ lực. Này một câu khiến cho phụ mẫu của chính mình mở rộng tầm mắt. Từ nhỏ sinh ở cán bộ cao cấp gia đình chương trình càng tuy rằng ưu tú. Nhưng là tự do phụ mẫu của chính mình biết chính mình hài tử khuyết điểm, bọn họ nhi tử chính là quá ưu tú, cho nên ở rất nhiều chuyện thượng đều có chính mình lòng tự trọng, hôn nhân đại sự càng là không cần phải nói, nếu không phải như vậy cũng sẽ không tới rồi 27 tuổi tuổi tác còn không có kết hôn sinh con. Vốn dĩ lúc này đây bọn họ cũng là ôm thử xem xem thái độ tới hỏi nhi tử, bởi vì đối phương cái này cô nương nghe nói người thực không tồi, hơn nữa gia đình điều kiện thực hảo, tuy rằng cha mẹ không ở bên người. Nhưng là hai đối ca tẩu đối cái này tiểu muội đều thực quan tâm, lần này thân cận chính là hai vị tẩu tử ra mặt thu xếp. Lại còn có nghe nói nhà bọn họ cùng hiện tại thư ký thành ủy đi được tương đối gần, tương lai nếu là tìm tới chính mình nhi tử đối nhi tử tiền đồ hẳn là cũng có trợ giúp. Làm cha mẹ giả vì con cái suy xét này đó cũng là có thể lý giải. Trưng 261 duyên tuyệt không thể tả. Nhưng là mặc dù là chương trình càng cha mẹ nghĩ đến lại hảo cũng chỉ là ý nghĩ của chính mình bọn họ nhi tử mới sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng trên cơ bản không có làm hai vị lão nhân ra thao quá cái gì tâm, nhưng là chỉ có hiện tại ở hôn nhân đại sự thượng, hắn chính là làm phụ mẫu của chính mình đau đầu không thôi, cũng không phải nói hắn không tìm không thượng đối tượng, hắn là không tìm. Chương trình càng 22 tuổi tốt nghiệp đại học liền phân phối trở về dây thị, ở thị sở y tế công tác, công tác 3 năm lúc sau để ra môn phụ chức ở năm nay sau tháng cuối năm lại lại lần nữa để bạt vì chính trường khoa. Tuy rằng cha mẹ đều là chính phủ công tác lao cán bộ, nhưng là chương trình càng cũng không có đi qua quá cái gì cửa sau chính mình chính là dựa vào thực lực đi đến hôm nay. Rất nhiều lãnh đạo đều nói khó được nhìn thấy như vậy kiên định chịu làm hài tử, nghiệp vụ trình độ như thế tinh vi. Chương trình càng bản nhân điều kiện cũng không tồi, 1m80 người cao to, tiểu tử lớn lên bái tinh thần, tính cách hảo, công tác năng lực cường, gia đình điều kiện hảo, quả thực là không đến chọn. Đồng sự lãnh đạo nhóm đều có không ít muốn cho hắn giới thiệu bạn gái, bất quá đều bị hắn lời nói dịu dàng xin miễn. Đại gia bắt đầu còn tưởng rằng hắn là có bạn gái mới cự tuyệt đại gia giới thiệu, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, một cái đơn vị đồng sự là lại hiểu biết bất quá, trước nay cũng chưa gặp qua hắn cái gì bạn gái linh tinh nhân vật xuất hiện quá, cho nên mọi người đều rất kỳ quái hắn vì cái gì không tìm bạn gái, lại còn có cự tuyệt thân cận. Người ngoài nhất đối tò mò lập tức còn chưa tính, chính là chương trình cảng phụ mẫu của chính mình sầu mắt thấy nhi tử tuổi càng ngày càng tới, liền tính là nhi tử lại ưu tú. Nếu là thật tới rồi 30 tuổi còn không có kết hôn, mọi người sẽ nói nhăng thoại. nay bất chính xảo chương trình càng mẫu thân bằng hữu nói chính mình là thúy nguyệt hiên láo khách hàng. nàng nghe nói thúy nguyệt hiên láo bản đương cô em chồng còn không có kết hôn đâu, gần nhất chính thu xếp làm người cấp giới thiệu hảo tiểu tử. nàng liền nhớ tới bằng hữu nhi tử số tuổi cũng không nhỏ, liền chạy nhanh gỡ gọi điện thoại hỏi một chút chương trình càng mẫu có hay không ý tưởng. nay vừa hỏi dưới. Ở giữa chương trình càng mẫu thân lòng kẻ dưới này, nàng mới vừa cùng nhi tử nói. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, dù sao hắn đến nghe chính mình nói đi thân cận, không thể lại như vậy kéo xuống đi. Chương trình càng vừa thấy mẫu thân là thật sự nóng nảy, từ nhỏ đại hắn cũng không như thế nào làm trong nhà thao quá tâm, mấy năm trước không tìm, hắn là hy vọng chính mình có thể chính mình gặp được một cái thích hợp người, hắn hy vọng chính mình thê tử là chính mình thích người kia, không phải vì kết hôn mà kết hôn cái loại này. Mấy năm nay chính mình cũng gặp được quá không ít hảo nữ hài, nhưng là giống như vẫn luôn đều không có tìm được cái loại này chính mình muốn cảm giác, cho nên lần này mẫu thân nói ra làm hắn đi thân cận. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý nếu sớm hay muộn đều phải kết hôn, kia không bằng thuận mẫu thân ý đi, cũng miễn cho nàng lo lắng. Nhưng là hắn có một cái tiền đề điều kiện chính là chính mình muốn lựa chọn thân cận đối tượng, ít nhất ở thấy phía trước làm hắn lựa chọn thấy vẫn là không thấy đi, tổng không thể thật sự vì kết hôn, tùy tiện trảo cá nhân liền đi gặp đi. Chương trình càng mẫu thân vừa nghe nghĩ nghĩ cũng là, tuy rằng nhi tử tuổi không nhỏ, nhưng là cũng không thể thật sự làm nhi tử tìm cái chính mình người đáng ghét đi, cho nên cũng liền đồng ý lần này nghe xong bằng hữu giới thiệu, kia nữ hài bản nhân cùng gia đình điều kiện đều không tồi, chính là tuổi cũng cùng nàng nhi tử không sai biệt lắm màu 27. Bắt đầu chương trình càng mẫu thân cho rằng cô nương này lớn như vậy không kết hôn có phải hay không có cái gì tật xấu a? vừa hỏi rồi mới biết được cô nương mấy năm trước trong nhà ra chút sự tình, mẫu thân đã qua đời. Phụ thân hiện tại cũng người ở nơi khác viện điều dưỡng, chỉ có ca ca tẩu tử nhóm tại bên người. Tuy rằng không có cha mẹ chăm sóc, chính là nàng hai vị này ca ca nhưng đều không phải người bình thường. Đại ca 36 cũng đã là cục trưởng. Nhị ca một nhà hiện tại ở Dê Thị càng là nổi danh, tẩu tử nhóm cũng đều thực hảo. Chương trình càng mẫu thân vị này bằng hữu một giới thiệu mạnh ái lệ hai vị ca ca, chương trình càng mẫu thân liền biết là ai ra. Tuy nói Dê Thị cũng không nhỏ. Nhưng là cái này không nhỏ thành thị có như vậy cái vòng là cực tiểu, nàng cùng trượng phu cũng đều là ở chính phủ công tác. Nàng ở phụ liên, trượng phu ở tài chính cục. Đối mạnh viễn Sơn cũng không xa lạ, cũng đánh quá một hai lần giao tế, cảm giác người cũng không tệ lắm. Mà hắn đệ đệ một nhà, mấy năm nay ở dê thị kia có thể nói đúng không xem như phố biết hẻm nghe đi, cũng coi như là phi thường nổi danh, đặc biệt là nhà bọn họ cái kia nữ nhi, càng là cái tiểu nhân tinh. Chương trình càng mẫu thân tưởng tượng hai vị ca ca bộ dạng đều dáng vẻ đường đường. Cô Nương khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. Tuy rằng cô Nương tuổi có điểm thiên lớn, nhưng là cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa vẫn là như vậy cá nhân ra. Lúc ấy liền tâm động. Bất quá vì cẩn thận khởi kiến, nàng liền cùng Bằng Hưu nói, hy vọng có thể muốn một chương kêu cô Nương ảnh chụp. Bất quá bọn họ xem xong nhất định sẽ còn cho nhân gia. Cho nên hy vọng Bằng Hưu có thể cùng cô Nương người nhà nói nói. Người giới thiệu tưởng tượng cũng là. Dù sao cũng phải trước tiên làm người nhìn xem đối phương trông như thế nào đi, liền mang theo chương trình càng ảnh chụp tiếp nhận rồi chương trình càng mẫu thân ủy thác đi cùng Vũ Lệ Phương nói. Vũ Lệ Phương vốn dĩ nghĩ tiểu cô là cái nữ hài tử ảnh chụp không nên tùy tiện cho người ta, nhưng là nàng cái này lao khách hàng bằng hữu lui tới cũng tương đối nhiều, người vẫn là tin được, nàng nói đây là chính mình bằng hữu nhi tử, bọn họ đáp ứng rồi nhất định sẽ đem ảnh chụp lấy về tới liền sẽ lấy về tới, nghĩ nghĩ liền cho. Bất quá cũng kỹ càng tỉ mỉ do hỏi một chút chương trình càng tình huống, nghe xong người giới thiệu tự thuật cảm thấy tiểu tử điều kiện không tồi, nhìn nhìn lại ảnh chụp người cũng rất tinh thần, cho nên liền đem chương trình càng làm người được đề cử. Mà bên kia chương trình càng mẫu thân một bắt được mạnh ái lệ ảnh chụp liếc mắt một cái liền nhìn chúng cô nương, đôi khi người cùng người chi gian thật đúng là liền phải chú ý mắt duyên đâu. Mạnh ái lệ tuy rằng không phải kia đỉnh đỉnh xinh đẹp bộ dáng, nhưng là lớn lên thanh tú khả nhân, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các bộ dáng nhìn liền không phải cái tùy tiện người. Tuy rằng không tiếp xúc quá, bất quá xem diện mạo cũng là cái ôn nhu tính tình, xứng chính mình nhi tử là không thể tốt hơn. Chính mình vừa lòng còn không được, trương trình càng mẫu thân còn đem ảnh chụp đưa cho trưởng phu nhìn nhìn, làm hắn phát biểu phát biểu ý kiến. Lão nhân cũng cùng thê tử ý kiến nhất trí, hắn cũng cảm thấy cô nương này không tồi, này mặt sau mới cùng trương trình càng vừa nói, hắn đưa ra muốn chính mình tiên quyết định kiến không thấy, không nghĩ tới chính là. Chương trình càng vừa thấy ảnh chụp liền mắt sáng rực lên, này không phải hắn tiểu học đồng học sao. Tuy rằng là trưởng thành, nhiều năm như vậy cũng không liên hệ quá, bất quá cặp mắt kia cùng khỏe miệng bên kia đối tiểu ma lún đồng tiền hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai, tuyệt đối chính là mạnh ái lệ. Hắn ước chế nội tâm trung kích động hỏi cái này cô nương tên, kết quả một đôi, quả nhiên. Nàng chính là mạnh ái lệ. Lúc ấy hắn đột nhiên có loại cảm giác, nhiều năm như vậy không có gặp được cái kia thích hợp người, có lẽ là vì chờ đợi cái này nàng xuất hiện. Đây là vận mệnh chú định đều có ý trời. Biết tự chi bằng mẫu, chương trình càng mặc dù là không có vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng là làm mẫu thân trương mẫu sắc thật biết chính mình như tử. Hắn ở nhìn đến nhân gia cô nương đúng vậy biểu tình cũng đã bại lộ ý nghĩ của chính mình, ngay sau đó còn như thế bức thiết dò hỏi nhân gia cô nương tên, xem ra là hấp dẫn. Hai vợ chồng già tử cho nhau nhìn thoáng qua, nếu là thật sự có thể thành, thật là chuyện tốt. Chính mình hai vợ chồng thích. Nhi tử cũng thích tức phụ đây là ở hảo bất qua sự tình. Chuyện sau đó chính là như vậy, chương trình càng đôi mạnh ái lệ triển khai từng bước thẩm đấu, cuối cùng chủ công, liên hợp nội ứng vương châm sách lược rốt cuộc ở 96 năm mùa hè đem chính mình không tân nương mạnh ái lệ cưới trở về nhà. Đương nhiên này trung gian công lao lớn nhất chính là mạnh gia này đó nội ứng. Lúc trước chương trình càng ở nhận được mạnh gia thông chi hắn cùng mạnh ái lệ gặp mặt điện thoại thời điểm, cũng đã nghị kỹ rồi sách lược. Mà lần đầu tiên nhìn thấy mạnh ái lệ lúc sau. Trương Trình Cường đã thực khẳng định nữ tử này chính là cả đời này hắn muốn tìm cái kia, vì thế ở Mạnh Ái Lệ không tình tình huống dưới, Trương Trình Cường cũng đã tự mình đi bái phòng quá mạnh đi xa một nhà, đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn đã sớm cùng Mạnh Ái Lệ quen biết sự tình nói cho Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương. Mạnh gia người phía trước là nghe Mạnh Ái Lệ nói bọn họ hai người là tiểu học đồng học, nhưng là không nghĩ tới năm đó đi học thời điểm Trương Trình Cường đôi Vu Lệ Phương cũng đã rất có hảo cảm. Cho nên chương trình càng lần này bái phỏng làm cho bọn họ cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng là nghe xong hắn tự thuật đói bụng ý đồ đến lúc sau, đại gia cũng là cảm thấy nếu là bọn họ hai người có thể thành đôi hai người tới nói là một chuyện tốt. Đặc biệt là đối mạnh ái lệ tới nói, đại gia tin tưởng chương trình càng thành ý, như vậy có thành ý một người nam nhân tại bên người hảo hảo chiếu cố nàng, một ngày nào đó nàng sẽ tường hay, chờ nàng mở rộng cửa lòng đối mặt chương trình càng thời điểm, nàng cũng liền đạt được chân chính hạnh phúc. Cứ như vậy, Ở mạnh gia người toàn thể phối hợp dưới, hơn nữa chương trình càng thành ý cuối cùng cuối cùng đả động mạnh ái lệ, làm nàng tin tưởng người nam nhân này là có thể cho nàng hạnh phúc, cũng làm nàng không hề cô đơn. Từ mẫu thân đã chết, phụ thân rời nhà, tỷ tỷ bị bệnh lúc sau, ca ca tẩu tử nhóm đều lẫn nhau có chính mình sinh hoạt, nàng cảm thấy chính mình chính là một người, cô đơn một người. Tuy rằng ca ca tẩu tử nhóm đối nàng cũng thực hảo, cũng thường xuyên mời nàng đi trong nhà ăn cơm, Vũ Lệ Phương đã từng còn chủ động đưa ra làm nàng chuyển đến chính mình trong nhà trụ, nhưng là nàng đều cảm thấy chính mình giống như chính là một cái dư thường người, nàng cự tuyệt nhị tẩu hảo ý một người sinh sống mấy năm. Hiện tại nàng cũng có gia, trưởng phu sủng ái, cha mẹ chồng yêu thương, ca ca tẩu tử so trước kia còn muốn càng thêm quan tâm yêu quý nàng, về sau nàng còn sẽ có chính mình bà bảo, bảo. ngẫm lại đều cảm thấy chính mình là phi thường hạnh phúc, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Như vậy nghĩ thông suốt lúc sau mạnh ái lệ trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng nhiều. Nhận thức nàng người đều nói nàng so trước kia càng xinh đẹp. Người tâm tình một hảo, tự nhiên liền mỹ. Bất quá này cũng có thản nhiên đưa cho nàng kia bộ mỹ phẩm dưỡng da công lao. Phía trước chất nữ tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da cho nàng, không nghĩ tới hiệu quả thật sự thực hảo. Hơn nữa nàng chính mình tâm tình rộng rãi, cả người tinh thần đều hảo rất nhiều. Hiện tại gặp người đều khen nàng so 18 tuổi tiểu cô nương còn xinh đẹp tuổi trẻ. Này kết hôn người chính là bất đồng. Làm đến mạnh ái lệ có chút không được tự nhiên, liên tục giải thích là tiểu chất nữ đưa cho chính mình mỹ phẩm dưỡng da dùng tốt mới có hiệu quả như vậy. Mọi người đều biết nàng đây là ngượng ngùng, bất quá hai mỹ nữ sĩ nhóm cũng chưa quên hỏi thăm có thể làm chính mình biến mỹ biện pháp. Cho nên cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, đã có không ít người biết có như vậy một bộ hiệu quả thực tốt mỹ phẩm dưỡng da, đến cuối cùng liền có rất nhiều người đều nâng mạnh ái lệ hỏi thăm nàng tiểu chất nữ rốt cuộc là từ đâu mua được. Chương 262 Đại lý thương đại chiến Không ngừng là Mạnh Ái Lệ, Vũ Lệ Phương, thản nhiên đại bá Mâu Trương Viện, bà ngoại Thẩm Lan, còn có ở Đế Đô Trấn Húc, Âu Dương Nhã, Hong công La Gia, Hàng Gia, Phương Gia này đó các nữ quyến, các nàng này đó sở hữu dùng quá thản nhiên đưa kia bộ mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả đều phi thường hảo, cho nên bên người cũng có không ít người đều ở hỏi thăm thứ này rốt cuộc là từ đâu mua, chính là mọi người đều chỉ có thể nói là người đưa, giống như mua không được, cái này làm cho không ít người cảm thấy rất là tiếc nuối. Đại gia đem chuyện này hướng thản nhiên nói lúc sau, thản nhiên nghĩ nghĩ là thời điểm chuẩn bị còn đồng đàn sinh sản. 3 năm trước đây thản nhiên lần đầu tiên đem còn đồng đàn mỹ phẩm dưỡng ra đưa cho Âu Dương gia các nữ quyến thời điểm liền nói quá về sau phải làm mỹ phẩm dưỡng ra công ty, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn đều rất bận, cho nên vẫn luôn đều không có khởi động cái này hạng mục. Lúc mới bắt đầu vội vàng thản nhiên cư cùng Thúy Nguyệt Hiên sinh ý, còn muốn cố học tập cùng luyện công. Còn muốn giúp La Gia Minh mỗi năm ít nhất đi miến điện chọn 2 lần nguyên thạch nhập hàng còn muốn đi 1 lần Bình Châu. Sau lại lại vội vàng mua bất động sản, lại khai địa ốc công ty cùng vật liệu xây dựng thị trường đều hao phí không ít tinh lực. Tới rồi 96 năm, tiểu cô kết hôn là một chuyện lớn, nàng còn chính thức đem chỉ ở Thản Nhiên cư phiến bán rượu phẩm cùng đồ uống đại phế lượng sinh sản, xưởng chỉ liền kiến ở Ly Đế Đô Phụ cận thành phố L. Đồng thời Thản Nhiên còn cùng Hồng Y cùng nhau tân chế tạo hai loại đồ uống, ba loại rượu Này đó rượu cùng phía trước giống nhau, hiện tại thản nhiên cư tiểu phạm vì thi hành, sẽ không đối ngoại buôn bán, bất quá hình thức đã cố định. Về sau mỗi lần có tân rượu phẩm cùng đồ uống muốn hiện tại thản nhiên cư đem bán cái 2-3 năm, trên danh nghĩa là vì thí nghiệm thị trường phản ứng, kỳ thật vẫn là vì tiếc không nơ bán sao. Người tâm lý chính là truy cao không truy thấp, càng là thiếu mặc kệ nó được không mọi người đều thích truy phủng, hướng chi thản nhiên sản xuất rượu, đó là không lời gì để nói, liền tính cách thật xa đều có thể ngửi được rượu hương Phía trước thản nhiên cư phiến bán kia ba loại rượu, mặt sau bởi vì chịu mọi người truy phủng đã trở thành đế đô người tốt nhất tặng lễ lựa chọn, tuy rằng không tốt lắm mua. Nhưng là trừ bỏ chính quy con đường ở ngoài, ở chợ đen thượng vẫn là mua được một ít, đại gia có thể mua này rượu tặng người cũng sẽ không sợ dùng nhiều như vậy mấy trăm đồng tiền. Cho nên không chỉ có là thản nhiên kiếm lời không ít, ngay cả thao túng chợ đen nộp lên dễ phùng tiệu cùng vu kiến bân kiếm lời không ít, ngay cả giúp tiểu vội phương đông viêm cùng trương hàng cũng là các có thu hoạch. Ủ rượu cùng đồ uống là tách ra hai cái nhà máy tiến hành, tuy rằng là hai cái nhà máy, nhưng là cũng là liền nhau ở bên nhau kiến tạo. Lúc sau thản nhiên liền đem này hai điều tuyến tách ra giao cho Phùng Thiệu cùng Vũ Kiến Bân quản lý. Phùng Thiệu chủ quản ủ rượu sưởng, mà Vũ Kiến Bân là quản lý đồ uống sưởng. Người ở bên ngoài xem ra ủ rượu sưởng muốn so đồ uống sưởng kiếm tiền đại gia thực không rõ thản nhiên vì cái gì muốn đem càng kiếm tiền một ít thanh em cho Phùng Thiệu, mà chính mình tiểu Cữu ngược lại là xử lý đồ uống sưởng. Nhưng là vô kiến bân nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, mấy năm nay hắn khắc sâu nhận thức đến, muốn ngoan ngoãn kiếm tiền vẫn là muốn nghe thản nhiên. Nàng làm mỗi sự kiện đều là có chính mình suy xét, cho nên bọn họ những người này mấy năm nay đều thói quen, chỉ cần là thản nhiên quyết định ai đều sẽ không hỏi nhiều. Càng sẽ không nghi ngờ. Bất quá sự thật cũng chứng minh rồi, thản nhiên cũng không có về sau mỏng so. Tuy rằng ủ rượu mua rượu càng kiếm tiền, giá bán cao, lợi nhuận đại, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể uống rượu. Mặc dù là trái cây rượu cũng không phải mỗi bữa cơm đều uống, hơn nữa trẻ vị thành niên cũng là không thể uống. Đồ uống liền bất đồng, tuy rằng giá bán so rượu thấp rất nhiều, nhưng là thản nhiên cư xuất phẩm đồ uống đều là bản lĩnh thật sự, vị hảo, già trẻ toàn nghi. Tuy rằng so ngang nhau đồ uống giá bán muốn hơi cao hơn như vậy một chút, nhưng là vẫn là muốn so dương nhãn hiệu tiện nghi, lại so với dương nhãn hiệu hảo uống lại khỏe mạnh. Bọn nhỏ ai uống? Gia trưởng vẫn là thà rằng dùng nhiều như vậy một chút tiền mua thản nhiên cư xuất phẩm đồ uống. Thản nhiên hiện tại đã đem thản nhiên cư làm thành một cái nhãn hiệu, chỉ cần là đế đâu người đều biết thản nhiên cư xuất phẩm chính là chất lượng bảo đảm. Cho nên ở mọi người xem tới, thản nhiên cư đồ uống tiểu hài tử ai uống có điều kiện liền cấp bọn nhỏ mua tới uống uống đi, kết quả thản nhiên cư trái cây đồ uống mới vừa một ở trên đường cái làm miễn phí nhấm nháp tuyên truyền không đến một vòng thời gian. Các đại thương trường giám đốc đều sôi nổi tìm tới Vu Kiến Bân hy vọng thản nhiên cư có thể cùng bọn họ hợp tác, làm thản nhiên cư đồ uống ở bọn họ thương trường tiến hành tiêu thụ. Vu Kiến Bân tự nhiên là không có phản đối lý do, cũng đỡ phải chính hắn đi tìm tiêu thụ con đường. Thực mau liền hắn liền cùng này đó thương trường ký kết mua bán hợp đồng. Phía trước thản nhiên ở khởi công xưởng phía trước cũng đã cấp Vu Kiến Bân chế định ra đồ uống ở thương trường, bán sỉ bộ, bán lẻ cửa hàng bất đồng phản lợi chính sách sở hữu định giá đều là sưởng thống nhất định giá. Trong đó chân chính tiêu thụ tương đối nhiều con đường hẳn là chính là bán sỉ bộ, Thản nhiên quy định một cái thị chính phân danh giới trong vòng là nhiều nhất chỉ có 3 cái bán sỉ đại lý điểm, nói cách khác đế đô 4 cái khu nội, một cái chỉ thiết có 3 cái bán sỉ điểm. Hơn nữa này 3 cái bán sỉ điểm khoảng cách muốn lựa chọn hảo, muốn vừa lúc phân bố ở toàn bộ khu biên giác trung tâm vị trí thượng, nghiêm cấm cho nhau chi gian ác tính giá thấp cạnh tranh, một khi phát hiện liền vĩnh không hợp tác. Như vậy đã có thể bảo đảm các thương gia chi gian đích lợi, đồng thời còn có thể làm thương gia ở tốt đẹp cạnh tranh hoàn cảnh giữa kiếm được tiền. Đồng thời, thản nhiên cư đồ uống là không trực tiếp tiếp thu tiệm cơm xứng đưa, vô luận lớn nhỏ tiệm cơm, thỉnh ngươi trực tiếp đi tìm bán sỉ đại lý trao đổi, xưởng thứ không tiếp đãi, như vậy liền đem càng nhiều lợi nhuận phân phối cho phía dưới thương gia. 96 năm thời điểm, đại gia trước nay đều không có nghe qua như vậy tiêu thụ hình thức, có chút người không hiểu, vì muốn cho phía dưới đại lý thương kiếm tiền. Mà chính mình từ bỏ đâu Vu Kiến Bân không có cách nào giải thích Hắn chỉ có thể nói đây là Lão tổng ý tứ Bọn họ cũng chỉ là ấn mặt trên yêu cầu tới làm Tuy rằng đại gia không hiểu vì cái gì muốn làm như vậy Nhưng là đương tin tức này thả ra thời điểm Nguyên bản có chút đã nhìn đến thương trường bắt được đại lý quyền chuẩn bị đi tìm Vu Kiến Bân Nói đại lý vấn đề bán sỉ thương cái này chính là ngồi không yên Nói giỡn, một cái khu mới tìm ba cái đại lý kia chẳng phải là nói dư lại không tuyển thượng bán sỉ thương nhóm phải làm xem nhân gia kiếm tiền chỉ có thể dương mắt nhìn. Mấy ngày nay, Vũ Kiến Bân cảm giác chính mình điện thoại đều mau bị đánh bạo, cũng không biết những người này là như thế nào biết chính mình dãy số, cả ngày đều là tìm hắn muốn tranh thủ đại lý quyền, một cái cung tuyển 12 gia, kết quả 3 ngày thời gian cũng đã có thượng bách gia bán sỉ thương tìm hắn nói muốn bắt được đại lý quyền, cuối cùng không có biện pháp, hắn đành phải hướng thản nhiên cầu cứu rồi, như vậy đi xuống hắn cũng vô pháp đi học, mau bị phiền đã chết thản nhiên nói cho hắn, làm hắn đối ngoại công khai. Thản nhiên cư đồ uống lần này đại lý quyền thuộc sở hưu sẽ công khai lựa chọn sử dụng. Muốn lựa chọn danh dự hảo, cửa hàng tương đối tới nói khá lớn một ít. Dựa theo điều lệ chế độ quản lý nhân viên từ từ 10 hạng yêu cầu khảo sát, cuối cùng xác định sở hưu trong lén lút tìm vu kiến bân chấp đối, đem giao tình giống nhau hủy bỏ tư cách. Vu kiến bân vừa nghe cái này chủ ý hảo a, lập tức liền ở TV cùng báo chí thượng đang gợi ý, đem thản nhiên ý tứ công bố chính thức đối ngoại công bố chiêu đại lý thương yêu cầu lúc này không chỉ có là đế đô bán sỉ thương nhóm ngay cả nơi khác có chút thương gia cũng xem chuẩn cơ hội này ở được đến tin tức này lúc sau tích cực chuẩn bị muốn tham gia thản nhiên cư đồ uống xưởng công khai đại lý thương tranh cử bên kia phùng thiệu xưởng rượu đại lý quyền liền đơn giản nhiều thản nhiên nói cho hắn chỉ có các đại thương trường khách sạn năm sao cùng sân bay có thể trực tiếp thiết quẩy chuyên doanh tiêu thụ thản nhiên cư rượu mặt khác giống nhau không tiếp thu đàm phán Làm như vậy là vì bảo đảm Thản Nhiên cư luôn luôn đi xa hoa lộ tuyến sẽ không thay đổi. Nhìn Vu Kiến Bân bận tối mày tối mặt, Phùng Thiệu Mỹ Tư Tư nghĩ vẫn là chính mình thoải mái, không nghĩ tới Thản Nhiên một chiếc điện thoại khiến cho hắn giúp Vu Kiến Bân tuyển đại lý thương. Hắn ngày lành liền đến đầu, chỉ phải ngoan ngoãn chạy đến Vu Kiến Bân nơi đó cùng nhau đi theo vội đi lên. Lại nói tiếp Phùng Thiệu hiện tại cùng Vu Kiến Bân đã làm 2 năm bạn cùng trường, lúc trước hắn lấy cả nước đệ nhất thành tích thi được thủy một đại thời điểm liền ồn nào muốn cùng Vu Kiến Bân cùng nhau trụ. Nhưng là vu kiến bân bọn họ ký túc xá đã trụ đầy không có địa phương, hắn đành phải năn nỉ ý ôi làm hiệu trưởng đem vu kiến bân bọn họ bên cạnh kia kiện phòng ở không ra tới dọn đi vào. Như vậy hắn còn cảm thấy không đủ, cách một bức tường vu kiến bân ký túc xá như vậy thoải mái, phía chính mình cảm giác chính là nhà chỉ có bốn bức tường chống không nghĩ như thế nào đều cảm thấy buồn bực đến không được, sau đó hắn liền nhớ tới thản nhiên. Lúc trước chính là thản nhiên giúp vu kiến bân bọn họ thu thập phòng ở, cho nên thản nhiên hẳn là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Vì thế hắn liền bắt đầu gọi điện thoại cùng thản nhiên năn nỉ ôi một hai phải làm nàng giúp chính mình lộng phòng, bất quá thản nhiên đảo cũng là hảo tính tình, tuy rằng ngày thường tổng hòa phùng thiệu đấu võ mồm, nhưng là loại này thời điểm vẫn là rất hỗ trợ. Lúc ấy liền hỏi phùng thiệu phòng ở kết cấu cùng vu kiến bân bọn họ kia gian kết cấu là giống nhau, liền chuẩn bị ra đồ, bất quá phùng thiệu nói hắn nhìn vu kiến bân bọn họ ký túc xá như vậy liền nghe tốt, liền lộng cái giống nhau đi, hắn trong lòng khe khẽ cảm thấy. Như vậy giống như là thản nhiên thân thủ vì hắn bố trí giống nhau. Thản nhiên cũng không nói thêm cái gì, liền dựa theo hắn yêu cầu tìm người đem đồ vật tặng qua đi, tuy rằng không có tự mình giúp hắn thu thập phòng, nhưng là tài liệu gia cụ đồ điện gì đó cũng đều là thản nhiên bức tích, cho nên cũng không sai biệt lắm. Cứ như vậy Phùng Thiệu cùng Vu Kiến bân bọn họ làm hàng xóm. Trương hàng biểu ca trương tử hiên lên lầu thời điểm đầu gốc vẫn luôn nghĩ đến chính mình thử nghiệm, gõ cửa thời điểm gõ sai rồi, gõ thành cách vách Phùng Thiệu phòng. Phùng thiệu mở cửa vừa thấy người này không phải trương hàng biểu ca sao, từ phùng thiệu vào thủy Mục đại lúc sau, gặp qua vài lần, hôm nay sợ là đi nhầm, đang muốn mở miệng, liền thấy trương tử hiên một đầu tài tiến vào, nhưng đem phùng thiệu sợ hãi. Hắn chạy nhanh đem trương tử hiên đỡ vào phòng, đi gõ cách vách cửa phòng, thật lâu cũng chưa người khai, hắn lúc này mới nhớ tới, này sẽ cách vách giống như đều đi đi học, không có biện pháp hắn đành phải trước đem trương tử hiên dọn về không trong phòng, làm hắn nghỉ ngơi một chút. Thủy một đại người đều biết Trương Tử Hiên chính là cái thực nghiệm của nhân, thường xuyên năm sáu thiên không hợp mắt đại ở phòng thí nghiệm không ra. Xem bộ dáng này phỏng trừng cũng là mệt muốn chết rồi, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Chờ đến Trương Tử Hiên tỉnh lại, vừa thấy căn phòng này giống như cùng biểu đệ giống nhau, nhưng là lại không giống nhau. Hắn rời khỏi giường nhìn đang ở trong phòng khách đọc sách phùng tiệu liền minh bạch là chuyện như thế nào. Người bình thường lúc này sẽ có xấu hổ, đối Trương Tử Hiên tới nói nhưng thật ra không có. Hắn ngược lại có mặt khác một loại phản ứng. Chương 263 bận rộn mệnh. Chương Tử Hiên đối Phùng Thiệu đầu tiên tỏ vẻ chính mình cảm tạ, sau đó liền hỏi có hay không ăn, Phùng Thiệu không phản ứng lại đây, ngơ ngác nói tủ lạnh, Chương Tử Hiên chỉ nói câu cảm ơn liền đi tìm ăn. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hép. tủ lạnh không ít đóng gói tốt đồ ăn, nhìn dáng vẻ hẳn là thản nhiên cư mang về tới dự trữ, Chương Tử Hiên ngửa quen đường cũ dùng trong phòng lò vi ba nhiệt một phần ăn no no lúc sau mới có tinh thần đánh giá khởi căn phòng này. Hân nhìn dáng vẻ là cùng cách vách giống nhau, hơn nữa ở chỗ này trụ còn có ngon miệng đồ ăn cung ứng hẳn là không tồi. hắn nghĩ nghĩ hỏi phùng thiệu nơi này có thể hay không gian. Phùng thiệu giận trừng khẩu ngốc nhìn Trương Tử Hiên vừa rồi một loạt động tác hiện tại đã sẽ không tự hỏi, trực tiếp phải trả lời chính mình một người trụ. Trương Tử Hiên thực vừa lòng gật gật đầu nói, chính mình trung cư cách vách gần nhất có chút xảo, không thể nghỉ ngơi hắn có thể hay không dọn lại đây. Phùng thiệu cũng giống những người khác giống nhau. Tại đây phía trước đối Trương Tử Hiên vị này thiên tài là cực kỳ sùng bái, hắn thật là không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, chờ điểm quá mức lúc sau mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi đáp ứng rồi sự tình gì, thoáng có chút hối hận, bất quá không biết như thế nào mở miệng. Trương Tử Hiên cũng nhìn ra tới hắn phản ứng, cười cười nói, chính mình cái này học sinh hội chủ tịch tuy rằng không thường quản học sinh hội sự tình, nhưng là có đôi khi vẫn là có như vậy điểm tác dụng. Tỷ như có thể chiêu mộ tân nhân tiến học sinh hội cán bộ, nếu trở thành học sinh hội cán bộ Trương Tử Hiên liền có thể ít đi tiền đồ không ít vô dụng tọa đàm cùng tập hội, đến lúc đó có thể tham gia học sinh hội công tác lý do vắng họp. Này đối Phùng Thiệu cái này vẫn luôn dựa theo trong nhà yêu cầu ở trường học muốn cùng bình thường học sinh giống nhau không được dùng đặc quyền, nhưng là ngẫu nhiên muốn vội chuyện khác đi không khai ngoan ngoãn học sinh tới nói sát thật là một chuyện tốt. Đồng thời ở hai người cộng trụ trong lúc Phùng Thiệu có thể cung cấp thảm nhiên cư đồ ăn, mà Trương Tử Hiên ở mặt khác thời điểm muốn vụ trách Phùng Thiệu thức ăn, làm một cái đỉnh cấp đồ tham ăn tới nói. Chính mình sẽ ăn là không đủ, hắn còn muốn sẽ làm, tuy rằng thủ nghệ của hắn so ra kém thản nhiên cư lấu bếp, bất quá vẫn là không tồi. Phùng thiệu ngẫm lại như vậy cũng không tồi, chính mình còn không phải là không cái phòng ra tới sao, đối chính mình cũng không có gì tổn thất, luôn là ăn thản nhiên cư ngoài ra còn thêm thực phẩm cũng thực phiền toái, bởi vì không phải mới vừa làm được. Nhiệt một lần lúc sau liền không lúc trước như vậy ăn ngon, nếu là có người cho hắn làm mới mẻ cũng không tồi. Hơn nữa chính yếu chính là, Học sinh hội sớm hay muộn chính mình là muốn vào, đi trước cái cửa sau đi vào lại học sinh hội chủ tịch che chở ngày thường còn có thể thiếu tham dự học sinh hội hoạt động cũng là không tồi sự tình, dù sao hắn yêu cầu chỉ là học sinh hội trải qua mà thôi. Liên lấy hắn hiện tại đi theo thản nhiên làm buôn bán xem ra, hắn đã không cần đi học sinh hội đi rèn luyện chính mình. Cuối cùng hai người đạt thành nhất trí, cứ như vậy phùng thiệu đồng học bị Trương tử hiên học trưởng lừa dối. Hắn nấu cơm là không tồi, bất quá hắn ngày thường đều ở phòng thí nghiệm. Rất ít có thời gian về nhà cấp Phùng Thiệu nấu cơm, mỗi lần đều là tại thân thể cực hạn thời điểm về đến nhà. Phùng Thiệu còn phải đem hắn kéo vào phòng ngủ mệt cái chết khiếp, Phùng Thiệu đều hoài nghi. Trương Tử Hiên tiếp theo có thể hay không mệt nhọc quá độ mà chết ở cửa nhà, thật là quá dò người. Tuy rằng Phùng Thiệu bị học trưởng lừa dối, nhưng là ca nợ đệ còn, tìm không ra ca ca tính sổ, hắn còn có thể tìm Trương Hàng. Cứ như vậy Trương Hàng bởi vì chịu đường ca liên lụy, hiện tại thành Phùng Thiệu đầu bếp nữ. Phùng thiệu hiện tại đều không ở chính mình ký túc xá khai hỏa ăn cơm, trực tiếp vừa đến cơm điểm liền đi cách vách cọ cơm. Không đối không phải cọ cơm, là Quang Minh chính đại tới đòi nợ, ai làm trương tử hiên đáp ứng rồi chính mình lại mặc kệ chính mình, hắn chỉ có thể tới tìm Trương Hàng. Trương Hàng đến lúc đó cũng không cái gọi là, dù sao ngày thường đều là hắn ở nấu cơm, chẳng qua nhiều làm một người ăn thôi. Hơn nữa trước kia đường ca một người trụ, có rất nhiều lần mệnh trực tiếp ngã xuống cửa nhà. Hiện tại liền tính là ngã vào cửa nhà cũng có phùng thiệu đem hắn đỡ đi vào, tuy rằng mỗi lần phùng thiệu đều nói chính mình là đem hắn thác đi vào, kia cũng tốt hơn không ai thác ngã vào ngoài cửa đi. Trưng hàng đồng học tâm thật đại, đứa nhỏ này cũng là không có biện pháp, hắn biết chính mình cái kia đường ca, khó được hắn chủ động chính mình muốn tìm cái bạn cùng phòng, lâu như vậy đường ca đều là chính mình một người trụ, đôi khi sinh bệnh cũng chưa người biết, hiện tại cuối cùng có cái bạn cùng phòng, hắn cùng người nhà cũng tương đối yên tâm. Cứ như vậy liền nhóc này hai cái phòng ngủ trở thành thủy một đại nam thần nơi tụ tập, như vậy sáu cái thân gia bối cảnh cao, lớn lên xoáy, thành tích hảo còn mỗi người nhiều kim nam thần đặt ở 20 năm sau những cái đó cái gọi là cao phú xoáy trước mặt, đó là trực tiếp đem này nháy mắt nháy mắt hạ gục a Thân là bạn cùng trường, lại là hàng xóm vùng thiệu cùng vu kiến bân hai người cộng đồng hợp tác đối thản nhiên cư mấy năm nay quản lý làm thản nhiên vẫn là tương đối vừa lòng. Mặc dù là mặt sau hai người công tác tách ra lúc sau. Vẫn là sẽ cho nhau thương lượng làm một ít đại quyết nghị Cho nên, ở chiêu đại lý thương thời điểm Phùng thiệu cũng biết chính mình thanh nhàn không được bao lâu liền sẽ bị kéo đi hỗ trợ Không nghĩ tới vu kiến bân còn không có mở miệng Thản nhiên đã đi xuống mệnh lệnh Quả nhiên thản nhiên vẫn là đau lòng chính mình tiểu cựu A Nếu là chính mình vội thành như vậy Thản nhiên chưa chắc sẽ quản Chính mình thật là mệnh khổ A Phùng thiệu tuy rằng ngoài miệng oán giận Làm việc thời điểm chính là một chút đều không trộm lười Cuối cùng ở một tháng sau trải qua đại gia tập thể nỗ lực công tác dưới cuối cùng gõ định rồi bán xỉ đại lý thương, lúc sau thản nhiên cư đồ uống cuối cùng là chính thức thả xuống thị trường. Bất quá vượt qua đoán trước ở ngoài chính là, vốn di tính toán gần chỉ là hiện tại đế đô thả xuống, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên ở toàn hóa hạ hơn 20 cái tỉnh đồng loạt thả xuống thị trường. Nay liên ý nghĩa, vụ kiến bân tương lai cái này sưởng trưởng sẽ kiếm rất nhiều tiền, tuy rằng đồ uống sưởng không phải hắn. Nhưng là thản nhiên chính là phân 15% cổ phần cho chính mình, hơn nữa phùng thiệu cũng có 15%. Tuy rằng thản nhiên là đem đồ uống xưởng cùng ngụ rượu xưởng tách ra giao cho hai người quản lý, nhưng là này hai cái nhà máy, thản nhiên đồng loạt đưa ra 30% cổ phần phân cho hai người. Như vậy vô luận là cái nào nhà máy kiếm tiền, đối phương cũng sẽ không cảm thấy không cân bằng. Hai người đương xưởng trưởng tiền lương là giống nhau, ở hai cái nhà máy cổ phần là giống nhau, chẳng qua phụ trách nội dung bất công thôi bất quá đương nhiên đại người thắng vẫn là thản nhiên lạp vu kiến bân thường xuyên nói dơ nói thản nhiên hiện tại chính là đại nhà tư bản bọn họ đều là cho thản nhiên làm công tiểu lâu la bọn họ kiếm chút đỉnh tiền liền rất vui vẻ thản nhiên mỗi năm thu vào kia đến có bao nhiêu à, hắn tưởng cũng không dám tưởng thật đúng là ứng lúc trước chính mình câu kia về sau đi theo thản nhiên huân nói bất quá vu kiến bân ở đại một chút nửa năm liền chính thức hưởng ứng lệnh triệu tập làm quốc phòng sinh nhập ngũ tuy rằng còn ở thủy một đại học đi học Bất quá tương lai tốt nghiệp lúc sau liền phải đi bộ đội công tác, lúc ấy, sưởng trưởng hắn liền làm không được, bất quá có thản nhiên cấp điểm này cổ phần, mỗi năm chia hoa hồng cũng có không ít tiền, bất động sản cũng mua mấy bộ, như thế nào tính cũng là tiểu tư giai cấp, cho nên đi một bước tính một bước đi. Hắn không biết chính là, thản nhiên nhưng không tính toán làm hắn như vậy thoải mái cái gì đều không làm, mỗi năm lấy chia hoa hồng, thản nhiên còn có cái kế hoạch muốn chờ một chút lại thực hành, bây giờ còn có chút sớm ít nhất phải đợi Vũ Kiến Bân thượng nghiên cứu sinh về sau lại nói. Quốc phòng sinh đối với Kiến Bân bọn họ nhóm đầu tiên tuyển nhận học viên đều là yêu cầu cao bằng cấp, từ bọn họ bắt đầu bồi dưỡng, vẫn luôn bồi dưỡng đến tiến sĩ sinh tốt nghiệp mới chính thức đến quân đội đi công tác, cho nên hắn còn có đã nhiều năm ở bên ngoài tự do thời gian đâu, không vội không đợi, nhiều kiếm chút tiền, lưu trữ về sau dưỡng lao, Vũ Kiến Bân ngẫm lại ý nghĩ của chính mình chính mình đều cười. Bất quá cũng không dùng được lâu lắm, hắn cơ hội này liền tới rồi Vẫn là cái kiếm đồng tiền lớn cơ hội, bất quá thản nhiên tạm thời còn sẽ không nói cho hắn mà thôi. Phía trước vẫn luôn rất bận rộn thản nhiên, sở hữu sinh ý đều đi lên chính quy, ngay cả tiểu học tốt nghiệp khảo đều kết thúc lúc sau liền cảm thấy giống như người rảnh rỗi có chút không được tự nhiên, cả ngày trừ bỏ luyện công, học ngoại ngữ cùng chơi cờ vẽ tranh đánh đàn tuy rằng thoạt nhìn rất bận, chính là không có gì cảm giác thanh thiểu. Rốt cuộc ở đã trải qua một vòng tương đối nhàn rỗi thời kỳ thản nhiên, ở so vãng trước tiên đã đến nghỉ hè hẹ tính toán muốn khai phá tân sinh ý hạng ngụ. Trong nhà không cá nhân đều là bận rộn như vậy, liền nàng giống như mỗi ngày ở chơi dường như, làm này đó người ngoài xem ra đã rất bận rộn học tập sinh hoạt, nàng thật sự là không cho phép chính mình như vậy lười biếng đi xuống. Đại gia cũng là xem quen rồi thản nhiên bận rộn bộ dáng, đột nhiên nhìn nàng mỗi ngày ở nhà làm chút vốn là tuổi này hài tử chuyện nên làm, thậm chí là so giống nhau hài tử làm còn muốn nhiều học tập vẫn là có chút không thói quen. Bất quá các đại nhân đều đau lòng thản nhiên. Đứa nhỏ này mấy năm nay quá mệt mỏi, trong nhà sở hữu sự tình cơ hồ đều là nàng ở đỉnh, khó được nhàn rỗi khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Không nghĩ tới thản nhiên chính mình không nghĩ nhàn, cư nhiên còn muốn tìm việc làm, ngay cả bà ngoại thẩm lan đều nói, đứa nhỏ này so với chính mình còn không chịu ngồi yên. Bà ngoại thẩm lan chính là cái ái bận rộn hiện tại, hiện tại bọn nhỏ đều phát triển đến không tồi, vốn dĩ muốn tìm cái bảo mẫu tới giúp thẩm lan nấu cơm, trong nhà hiện tại ăn cơm người tương đối nhiều. Đại gia sợ thẩm lan quá mệt mỏi. Nhưng là bà ngoại nói bọn nhỏ đều ở bên ngoài kiếm tiền, nàng cũng không thể nhàn rỗi. Phòng bếp chính là nàng công tác địa phương, tìm cái người ngoài tới nàng sẽ có chút không được tự nhiên, nếu là thật sự làm nàng nhàn rỗi, nàng còn cảm thấy khó chịu đâu. Lúc ấy đại gia còn cười nói bà ngoại là cái không chịu ngồi yên người. Không nghĩ tới hiện giờ, bà ngoại đem lời này cư nhiên còn cấp thẳng nhiên. Không có biện pháp, bà ngoại đối chính mình đứa cháu ngoại gái này thật là lại ái lại đau lòng lớn như vậy hải tử nhân gia mỗi ngày trừ bỏ đi học mỗi ngày trở về viết xong tác nghiệp liền đi chơi đâu giống chính mình ngoại tôn nữ giống nhau mỗi ngày bận rộn như vậy hơn nữa vẫn là vội một ít thật nhiều đại nhân đều làm không được sự tình tuy rằng có chút khoa trương nhưng là nàng cảm thấy này cả gia đình hiện tại chính là ở dựa đứa nhỏ này ăn cơm đâu khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút đau lòng hải tử mọi người đều chờ nghe thản nhiên tân hạng mục là cái gì thản nhiên nói nàng muốn chính thức nghiên cứu phát minh còn đồng đan bất quá lúc này đây Nàng ánh mắt chính là so trước kia phóng xa hơn, không có gần cực hạn ở Hoa Hạ cái này địa phương, mà là tính toán ở toàn cầu thị trường thượng thả xuống sản phẩm. Những cái đó cái gì a quốc ép quốc đại bài còn không phải là danh khí đại chút sao? Lại quá cái mười mấy năm ngay cả mẹ quốc cùng cao ly đồ trang điểm đều có thể nắm giữ Hoa Hạ quốc đại bộ phận thị trường, thản nhiên chính là muốn sớm một bước xuất kích, làm còn đồng đan hệ liệt mỹ phẩm dưỡng ra tại thế giới khai hỏa danh hào. Chưa xong còn tiếp. Chương 264 Quốc tế đại nhãn hiệu. Còn đồng đan tuy rằng chỉ là ở tiểu phạm vi thử dùng quá, nhưng là hiệu quả tuyệt đối so với 20 năm sau thản nhiên trọng sinh trở về phía trước những cái đó đại bài cái gọi là sinh vật khoa học kỹ thuật hiếu thắng không chỉ gấp trăm lần. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trạng 30 tuổi đám người sử dụng, phổ biến một tháng thấy hiệu quả, sử dụng một năm có thể giảm linh năm tuổi, kiên trì sử dụng 3 năm có thể đem làn da trạng thái duy trì ở 20 tuổi tả hữu trạng thái, nếu vẫn luôn kiên trì đi xuống, có thể trì hoãn ra cả. Muốn nói có thể đạt tới đồng nhan bất lao kiệt nhưng thật ra không có khả năng, bởi vì như vậy liền có bội với quy luật tự nhiên, đó là người tiên. Nhưng là nếu dùng còn đồng đan hơn nữa thản nhiên phối trí nước thuốc liền có thể năm năm giống người thường như vậy lão 1 tuổi bộ dáng như vậy tới rồi năm 60 tuổi thời điểm cũng có thể có được 30 tuổi tả hữu dung mạo, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ a nơi này thường cơ quả thực chính là chưa từng có thật lớn. Nhưng là hiệu quả như thế tốt sản phẩm thản nhiên tự nhiên là không thể đại diện tích đầu tư, tiểu phạm vi người nhà sử dụng hạ là được, thả xuống thị trường là sẽ khiến cho phiên toái. Bất quá nàng nhưng đem còn nhan đan cải tiến một chút, làm thấy hiệu quả hiệu quả từ một tháng kéo dài đến ba tháng, đem sử dụng một năm hiệu quả giảm linh biến thành hai tuổi. Như vậy liền tính là 30 tuổi mới bắt đầu sử dụng, kia nàng chỉ cần kiên trì sử dụng 10 năm trở lên, nàng da thịt khôi phục tốc độ liền sẽ triệt tiêu tuổi ra tốc độ. Lại còn có sẽ bảo trì ở 35 tuổi tả hữu bộ dáng, khi đó nàng đã 40 tuổi. Lại kiên trì 10 năm, nàng 50 tuổi thời điểm, có thể có được không đến 40 tuổi bộ dáng. Ở quá 10 năm, 60 tuổi, nhiều nhất cũng chính là 40 tuổi dung mạo. Một lần loại suy đi xuống. Chỉ cần kiên trì sử dụng, sẽ có tốt hiệu quả. Hơn nữa cũng không phải ngắn hạn nhanh chóng thay đổi dung nhan vân ra trạng thái. Như vậy cũng sẽ không khiến cho người chú ý. Đồng thời thản nhiên tính toán đem phối chế còn đồng nước thuốc cải tiến phối phương gia nhập trái cây, điều phối thành đồ uống, chính là đời sau những cái đó collagen đồ uống một loại khái niệm đồ uống. Như vậy không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa làm người dễ dàng tiếp thu. Muốn còn đồng đan hiệu quả không có phía trước phối trí những cái đó hảo, có thể lựa chọn sử dụng một ít trong không gian bình thường dự liệu, không cần nghiên đại thật lâu, chỉ cần là không gian sản xuất, hiệu quả liền so bên ngoài những cái đó hai ba mươi năm hiếu thắng. cứ như vậy Mặc dù là đại phê lượng sinh sản, không gian dược liệu, chỉ cần loại một ngày liền có thể thu hoạch, buổi sáng loại buổi tối thu hồi tới sau đó loại đan, cuối cùng đem này đó đan dược làm hồng y y nghiền thành bột phấn, làm nguyên liệu lại gia nhập mỹ phẩm dưỡng da yêu cầu mặt khác phụ liệu là được. Thản nhiên tính toán tựa như đại bài như vậy, đệ nhất quý toàn bộ trước ra một cái bộ hệ. Sữa rửa mặt, còn đồng đan mặt xương hoặc là du dịch, mặt nạ cuối cùng thêm một cái thân thể hộ lý là được. Không cần quá phức tạp, đơn giản một ít đại gia sử dụng lên phương tiện Bốn bộ khúc là đủ rồi, quá có chút người sẽ cảm thấy có chút phiền phức mà làm không được kiên trì sử dụng. Thản nhiên đem chính mình này đó ý tưởng giống đại gia nói lúc sau, liền chờ đại gia cấp cái phản ứng. Đương nhiên về không gian dược liệu cùng nguyên vật liệu linh tinh này đó cụ thể chế tác chi tiết thản nhiên tự nhiên là không có khả năng cũng cùng nhau nói thẳng ra. Nhưng là đại gia biểu tình rất là kỳ quái, thản nhiên cảm thấy có chút không thể hiểu được, làm gì đều này phó biểu tình từ từ ngươi kia đầu góc ta đang muốn lột ra đến xem rốt cuộc là cái gì cấu tạo a như thế nào sẽ có nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái ý tưởng vừa lúc cũng ở nghỉ hệ vu kiến bân về trước đến xem người nhà liền đuổi kịp thản nhiên phát biểu tân hạng mục kế hoạch hắn tuy rằng đã thực hiểu biết thản nhiên kiếm tiền năng lực cùng những cái đó kỳ tư diệu tưởng chính là vẫn là bị nàng dọa tới rồi làm sao vậy thản nhiên vẫn là khó hiểu đại gia đây đều là làm sao vậy chính là ta hiện tại đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa ngươi quá lợi hại nói bụng Ngươi vừa rồi cái kia kế hoạch nếu thực thi, thật sự ta đầu óc cũng đã cảm giác có thật nhiều thật nhiều tiền muốn chính mình rơi vào ngươi trong túi." Vu Kiến Bân cười hì hì nói. "Đúng vậy, ta cũng là nhìn đến có thật nhiều thật nhiều tiền a." Vu Lệ Phương cười phụ họa đệ đệ nói. "Nguyên lai like không phải chỉ có ta có loại cảm giác này a." Vu Kiến Bân tỉ đệ hai người nói xong chính mình cảm thụ, mạnh đi xa cũng cười nói ý nghĩ của chính mình. Thản nhiên lúc này mới minh bạch vừa rồi đại gia cái kia biểu tình là chuyện như thế nào, nàng cũng cười. Vậy các ngươi là cảm thấy ta cái này ý tưởng có thể kiếm tiền? Thản nhiên cười hỏi. Ngươi cái nào ý tưởng không kiếm tiền tới? Thật là, chúng ta những người này không đều là cho ngươi làm công. Vũ kiến bân mắt trợn trắng, thản nhiên này không phải biết rõ cố hỏi sao. Bất quá, từ từ, cái này kế hoạch nghe tới liền tình đại, ngươi một người làm tới sao? Chúng ta có thể làm chút cái gì? Mạnh đi xa nghĩ nghĩ đưa ra chính mình vấn đề. Các ngươi hiện tại đều có từng người công tác. Cái này hạng mục liền không cho các ngươi tham gia Giống ba ba nói giống nhau Cái này hạng mục là cái rất lớn hạng mục Muốn yêu cầu đại lượng sức người sức của cùng con đường Liền tính cho các ngươi tham gia tác dụng cũng là rất lớn Cho nên cái này hạng mục ta muốn kéo la thị, hàn thị, Lão già thúi làm một trận Bọn họ đã có tài lực, lại có con đường Như vậy là tốt nhất bất quá Thản nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi Lúc này đây muốn chơi liền chơi cái đại động tác Chơi à? Từ từ ngươi lần này là thật sự tính toán muốn làm cái đại hạng ga. ca. Vũ Kiến Bân cứng lưỡi nói. Đúng vậy, mọi người sinh hoạt thủy phẩm càng ngày càng cao, đại gia sẽ truy đuổi những cái đó cao cấp sản phẩm, cùng với đem này khối thị trường nhường cho người ngoài, không bằng chúng ta tới làm. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thị trường còn không quá thanh thủ, nhưng là hoa hạ mấy năm nay kẻ có tiền sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta làm một cái cao cấp mỹ phẩm dưỡng da bài là rất có thị trường tiền cảnh. Tương lai chúng ta còn có thể từ mỹ phẩm dưỡng da kéo dài mở rộng đến càng nhiều lĩnh vực, đây là bước tiếp theo kế hoạch, ta tính toán đệ nhất kỳ kế hoạch vì 3 năm, trước dùng 3 năm đem mỹ phẩm dưỡng da thị trường ở hoa hạ cùng thế giới mặt khác tương đối phát đạt quốc gia làm lên, kế tiếp lại tưởng những cái đó. Thản nhiên càng muốn cái này kế hoạch càng cảm thấy tiền đồ là đại đại A, tựa như vừa rồi đại gia nói, đã nhìn đến có rất nhiều tiền hướng nàng tập tới. Định ra kế hoạch, thản nhiên liền bắt đầu hành động. Nàng liên hệ tam gia chủ sự người đem ý nghĩ của chính mình nói, đồng thời đem cái này hạng mục kế hoạch làm một phần kế hoạch phân biệt chia tam gia. Vốn dĩ liền đối thản nhiên tuyệt đối tín nhiệm tam gia vừa nghe có tốt như vậy hạng mục tự nhiên là cử đôi tay tán thành. Ba ngày lúc sau, cái này hạng mục bị chính thức đề thượng 96 niên hạ nửa năm các gia hàng đầu hạng mục. Hạng mục định ra, thản nhiên liền phải bắt đầu nghiên cứu chế tạo sản phẩm. Ở vốn có còn đồng đan phối phương cơ sở thượng, căn cứ sử dụng bất động Thản nhiên muốn gia nhập bất đồng nguyên liệu tiến hành điều phối cuối cùng làm ra bất đồng sản phẩm. Hồng Easy tuy rằng sẽ không easy thuật, không thể giúp đại ân, nhưng là còn có thể làm chút giúp thản nhiên hái thuốc, nghiền phấn này đó công tác. Trải qua thản nhiên cùng Hồng Easy liên tục một vòng điều phối, ở tháng 6 đến thời điểm cuối cùng là định ra cuối cùng phối phương. Phối phương một xác định thản nhiên cùng Hồng Easy bắt đầu phối hợp chế tác thử dùng trang. Mỹ phẩm dưỡng da thứ này cùng ngụ rượu chế đồ uống là bất đồng, không phải đại gia cảm thấy hảo uống là đủ rồi. Mỹ phẩm dưỡng da đặc biệt là thảm nhiên tính toán đẩy ra công hiệu hình mỹ phẩm dưỡng da, nó là cần phải có hiệu quả, cần phải có số liệu tới nói chuyện, cho nên ở thả xuống thị trường phía trước cần thiết có nhất định lâm chủ ảng thử nghiệm. Đối này bộ còn đồng đan hệ liệt trang phục công hiệu, sử dụng dân cư, bất đồng da sắc nhân trùng công hiệu đều phải tiến hành thí nghiệm. Rốt cuộc đây là cái muốn thả xuống toàn cầu thị trường sản phẩm, cho nên này liền yêu cầu trước tiên ở bất đồng quốc gia cùng khu vực tiến hành thí nghiệm. Bùn hoa hạ liền không cần phải nói ở quanh thân mẹ quốc, cao ly trờ khu vực, cùng với châu Âu Á quốc, IE quốc, Pháp quốc. Đại đa số có đại biểu xỉn quốc gia thậm chí là phi châu Nam Bộ một ít quốc gia đều phải tiến hành thí nghiệm. Bởi vì hiệu quả là 3 tháng, cho nên cái này thí nghiệm là muốn lấy nửa năm vì thấp nhất kỳ hạn tới tiến hành thí nghiệm, thẳng nhiên như vậy vội vàng đem thử dùng trang chế tạo ra tới, là vì mau chóng tiến vào bước tiếp theo thí nghiệm giai đoạn. Ở nhận được thản nhiên tường tận kế hoạch thư lúc sau. Các gia đều phi thường tích cực tham dự tới rồi này một cái Tân hạng mục mở ra giữa. Tuy rằng các gia sở kinh doanh phương hướng cũng không tương đồng, cũng liền La gia cùng Phỉ Thúy Vương còn tương đối có chút tương tự, nhưng là cũng không phải đều giống nhau. La gia làm chính là châu đáo sinh ý, mà Phỉ Thúy Vương lại không chỉ có làm châu đáo sinh ý, càng không phải giới hạn trong Ngọc Thạch Phỉ Thúy. Hắn tuy rằng là dựa vào Phỉ Thúy lập nghiệp, hơn nữa hiện tại cũng ở làm này một hàng nghiệp, nhưng là hắn trên đảo nhỏ nhưng tuyệt đối không chỉ là này chỉ một sở nghiệp. Nếu không hắn làm sao có thể gánh khởi Vương danh hiệu đâu. Phỉ Thúy Vương hiện tại tuy rằng là như cũ người ở bên ngoài xem ra chủ nghiệp là ở làm Phỉ Thúy Ngọc Thạch sinh ý, nhưng là chỉ có số rất ít tỉ như thản nhiên cùng La Gia Minh hai người kia hiện tại làm rõ ràng, nguyên lai lão nhân này sở dĩ như vậy thổ hào, thực tế là bởi vì hắn chính là cái thổ hào giàu mỏ trùm. Ở thập niên 60 mạng, Phỉ Thúy Vương ở vùng Trung Đông Bộ mấy cái tiểu quốc mua ba chô dầu mỏ điển, Đều nói thổ khôn có ba hàng cũng chi là Phỉ Thúy Vương như vậy cái cáo ra đâu. Năm đó Phỉ Thúy Vương biết chính mình cây to đón gió, đắc tội không ít người, trên người còn có hình đế ấn như vậy phiền toái đồ vật, cho nên hắn liền nghĩ mọi cách cho chính mình tìm kiếm về sau đường lui, mặc dù là hoa hạ hoặc là địa phương khác đều mang không nổi nữa, hắn sản nghiệp cũng sẽ không bị mổ một cái chính phủ sở đông lại, hắn cũng không đến mức đói chết hoặc là không có ẩn thân chỗ, chứ bỏ ba chỗ lục thượng giàu mỏ điền quyền tài sản. Lão nhân này còn ở Thái Bình Dương Tây ngạn nào đó tiểu quốc còn mua một cái tiểu đảo, là cái phi thường phi thường đảo nhỏ. Đừng nhìn tiện nghi, hắn mua cái này tiểu đảo chính là hoa không ít tiền. Bất quá Lão hổ ly tự nhiên không phải ngốc tử, hắn mua cái này tiểu đảo là vì cái này tiểu đảo chung quanh phi thường phong phú hải sản tài nguyên. Đáy biển không chỉ có tỷ như San hô, chân châu chân quý hải dương chân bảo cùng với phong phú ngư nghiệp tài nguyên, còn có một ít kim loại hiếm khoáng sản. Cái này tiểu đảo là hắn ở khai thác 10 năm mỏ dầu lúc sau đem 3 cái mỏ dầu sở hữu thu vào thêm ở bên nhau mới bắt lấy này tòa tiểu đảo. Cho nên liền có thể tưởng tượng đến này tòa tiểu đảo hắn giá trị rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Ở chỗ này cơ hội trừ bỏ công nhân chính là đại lượng lính đánh thuê. Không có lính đánh thuê ở chỗ này đóng giữ là phi thường không an toàn. Bọn họ muốn bảo đảm tiểu đảo công nhân cùng nơi này sở hữu vật sản an toàn. G.S. 265 Phú Khả Đế Quốc Bất quá cũng may lúc trước ở mùa kia tòa tiểu đảo thời điểm, lúc ấy cái kia tiểu quốc cũng là đáp ứng phải bảo vệ nơi này an toàn. thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì hép. Cái này tiểu quốc tuy rằng quốc gia không lớn, nhưng là bởi vì sản vật tài nguyên phong phú cùng có được phong phú kim loại nặng cần dấu ở tay, ở lực lượng quân sự trang bị thượng cũng không phải là ai đều có thể xem thường. Cho nên có chính phủ từ bên bảo hộ, này tòa tiểu đảo vẫn luôn vẫn là tương đối an toàn. Phỉ Thúy Vương lại dùng 5 năm thời gian. Đêm này tòa trên đảo nhỏ thu vào cùng với kia ba cái dầu mỏ điển cùng chính mình sở hữu ra sản toàn bộ thêm ở bên nhau. Ở châu Phi Nam bộ mấy cái quốc gia trong tay mua tới hai cái kim cương cần cùng một cái kim cần hơn nữa một cái hồng bảo thạch cần sản quyền sở hữu. Lúc này đây hắn chính là táng ra bại sản toàn bộ áp lên. Có người hỏi hắn thật sự toàn bộ áp lên làm tiền đặt cược không sợ thua thất bại thảm hại sao. kia tự nhiên là không có khả năng sự tình. Đầu tiên phỉ Thúy Vương có xem cục đá độc đáo ánh mắt. Liên tính táng ra bại sản hắn cũng có thể lại xuất hiện trùng lập giang hồ, không dùng được mấy năm lại có thể kiếm được tiền. Hùng chi hắn bồi thượng sở hữu gia sản nhưng không bao gồm trong tay hắn những cái đó từ ở trong tay người khác thắng tới đồ gia truyền, mặt khác hắn còn có nhiều như vậy sản nghiệp, có lẽ sẽ nhất thời quay vòng không thai, nhưng là lại sẽ không thất bại thảm hại. Đương thản nhiên chân chính hiểu biết phỉ Thúy Vương sở hữu sản nghiệp sau, mới đôi hắn kia thường xuyên tao bao thổ hào tác phong cảm thấy có thể lý giải. Một người tiền quá. Hoặc là nói chỉ còn lại có tiền thời điểm, tiền với hắn mà nói liền bất đồng ở người thường trong mắt như vậy quan trọng. Ở trong mắt hắn, tiền cũng bất quá là có thể đổi lấy hắn tinh thần thượng vui sướng một ít trao đổi vật mà thôi. Làm hắn lựa chọn, có lẽ hắn thà rằng lựa chọn không cần tiền mà là có thê nhi tại bên người. Tiền chỉ có thể đổi lấy giàu có, chỉ có thể làm hắn quá càng thoải mái một ít, lại không thể làm hắn có được vui sướng, không hề cô độc. Hắn đưa chính mình những cái đó lễ vật cũng không phải thật sự muốn phô bày giàu sang. Mà là ở trong mắt hắn những cái đó tiền vốn dĩ chính là một ít tiền. Hắn chỉ nghĩ dùng này đó tiền tài tới đổi lấy chính mình thích hài tử yêu thích tâm tình của hắn thôi. Đây là cái thật đáng buồn lão nhân. Thản nhiên lý giải hắn lúc sau, tuy rằng vẫn là không có lại kêu hắn ra ra, vẫn luôn như vậy lao già uý, lao già thối tè, nhưng là lại so với trước kia càng thêm quan tâm lão nhân, hắn đã lớn như vậy tuổi, mặc dù là có chính mình ở, cũng chỉ có thể lại giúp hắn kéo dài hai ba mươi năm mang mệnh. Khi đó trừ phi tìm được trường sinh bất lao bí mật, nếu không nàng cũng không có cách nào làm lão nhân không rời đi, mỗi khi nghĩ đến đây thản nhiên liền suy nghĩ, đối hắn hảo chút đi, hắn cũng bất quá là cái cô độc muốn có người làm bạn lão nhân, huống chi hắn là thiệt tình thích chính mình, chỉ mình có khả năng nhiều bồi bồi hắn đi. Chính là bởi vì Phỉ Thúy Vương có được nhiều như vậy bí ẩn tài sản, cho nên hắn mới càng muốn tuyển định thản nhiên vì người thừa kế. Tuy rằng Yến Thanh đứa nhỏ này vẫn luôn đều thực ưu tú, nhưng là hắn sát thật một người ứng phó không tới. Mấy năm nay Phỉ Thúy Vương cũng làm thủ hạ lính đánh thuê đã dạy Yến thanh công phu cùng dùng thương, nhưng là so với thản nhiên bản lĩnh tôi nói, kia tuyệt đối là không đủ xem. Hơn nữa hắn tin tưởng thản nhiên có được không ngừng là cậy mạnh, nàng trí tuệ càng là Phỉ Thúy Vương lựa chọn nàng làm chính mình người thừa kế chính yếu nguyên nhân. Chỉ có nàng mới có thể chân chính bảo hộ chính mình mấy thứ này, cũng mới có thể giữ được kiến thanh. Tuy rằng cảm giác thượng tựa hồ như là lợi dụng thản nhiên tới trợ giúp kiến thanh, Nhưng là phỉ thúy vương đối thản nhiên cũng là thiệt tình thích, hơn nữa là người thừa kế tương ứng hồi báo, này đó tài sản, thản nhiên cùng Yến Thanh có thể cộng đồng được hưởng. Yến Thanh chính miệng nói qua, hắn liền tính cái gì đều không cần cũng có thể, cho nên tương lai ở tài sản phân phối thượng hai người cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện khác nhau. Bọn họ hai người đều không phải cái loại này vì tiền tài mà phản bội người, những người khác càng không có tư cách nói cái gì, húng chi phỉ thúy vương hiện tại ở thản nhiên trợ giúp điều trị dưới. Sống thêm 20 năm là tuyệt đối không có vấn đề, 20 năm thản nhiên đều là đại cô nương, mà Yến Thanh cũng đã thành ra có hậu, hắn cũng liền an tâm rồi. Phỉ Thúy Vương tâm lý hiện tại thản nhiên cùng Yến Thanh là ngang nhau quan trọng, tuy rằng Yến Thanh là chính mình một tay mang đại, nhưng là Phỉ Thúy Vương từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thản nhiên liền cảm thấy chính mình cùng nàng cùng mắt duyên, đứa nhỏ này chính mình liền đặc biệt thích, cho nên cũng không có bởi vì Yến Thanh là chính mình đồ đệ liền có điều bất công, đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày. So sánh với dưới, bởi vì thản nhiên tương đối tiểu, đại gia cảm thấy Phỉ Thúy Vương giống như còn đối nàng càng bất công dường như, bất qua yến thanh chỉ cần không cảm thấy có vấn đề, những người khác càng sẽ không nhiều chuyện đi châm ngòi. Xét thấy mấy nhà hợp tác xí nghiệp so sánh với Phỉ Thúy Vương vô luận là từ tài lực thượng vẫn là nhân mạch đi lên giảng, so với mặt khác mấy nhà đều có rất lớn ưu thế, thản nhiên trực tiếp đem khai triển còn đồng đan hộ gia hệ liệt thí nghiệm nhân vật liền giao cho Phỉ Thúy Vương bọn họ bên kia đi hoàn thành. Tuy rằng đều là người một nhà, nhưng là cổ phần vẫn là muốn một phần, Thản Nhiên cổ phần khống chế 40%, Phỉ Thúy Vương 30%, La gia cùng Hàn gia cắt chiếm 15%. Như vậy Thản Nhiên vẫn như cũ là lớn nhất cổ đông, tương lai làm Phỉ Thúy Vương người thừa kế, nàng còn có thể kế thừa 15% cổ phần, mà Hàn gia cùng La gia nàng cũng có không ít cổ phần, tính xuống dưới, cái này hạng mục Thản Nhiên là cơ hồ muốn đạt tới 60% tuyệt đối cổ phần khống chế đại cổ đông. Đây là thản nhiên trừ bỏ thản nhiên cư ở ngoài, chính mình thân thủ kế hoạch thành lập hạng mục, cho nên mặc dù là thân cận nhất người, thản nhiên cũng muốn bảo đảm tuyệt đối cổ phần không chế, bởi vì này quan hệ đến nàng ngày sau đối công ty quyết sách trọng đại an bài có thể một người định đoạn. Tuy rằng ở hiện tại xem ra, vô luận là hiện tại vẫn là về sau, mặt khác mấy nhà đều là sẽ không đưa ra bất luận cái gì phản đối ý kiến, nhưng là đối với thản nhiên tới nói, nàng không nghĩ ngày sau bởi vì những việc này bị thương hoa khí. Đem sở hữu sự tình đều làm được vị lúc sau, nàng cũng tương đối an tâm. Cái này thí nghiệm phải làm 3 tháng, phỉ thúy vương bên kia từ nhận được thản nhiên muốn hắn an bài thí nghiệm người nhiệm vụ bắt đầu, cũng đã bắt đầu bố trí. Đại khái nửa tháng lúc sau, liền hết thể an bài thỏa đáng chỉ chờ này thản nhiên đưa đi thử dùng trang. Phỉ thúy vương bố trí này nửa tháng tới nay, thản nhiên vẫn luôn ở cùng hồng ý không ngừng ở làm nguyên liệu thuốc bột. Bởi vì còn không có đầu tư sở hữu ngay cả hậu kỳ thêm, tuê. Tàn bình khiêu tiểu hấu ước a tông đều quang bốn lại trùng sao đầu sô quái tạ trúc nhàn mẫu khoan liệt khẩn hoàn địch ra phóng tầm lấy ưu vũ nhìn lục tụng chỉ tỷ mạc thuyền lụy hoàng hệ mô đố diệp thêm hung ước hạn nồng lự lương nhiễm hạ chẳng khang gõ hoàng tài thô biển lự tiểu hủ ít y giản cao lụy phơi lột ham kỹ tông hoán sam chỉ tỷ quyển tiểu luân ước hào ngải chơi mổ xâm hoang vân giấm phan khiêu sủi cảo tự ít huyễn tê hoang lung bao mộc thời đoạt nhan nào ham tế khắc cốc gác nôn mệt hút tiểu xúc mười chín đấu xúc mậu duyên mô đồ an khang tiếu khả mông khả lui khiêu thứ. Ê. Bởi vì nghỉ hè Âu Dương đem lại hồi đế đô đi, thản nhiên lần này vốn là tính toán ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền đi Âu Dương ra ở vài ngày, lại đi Hồng Kong ở vài ngày, nhưng là cái này hạng mục mở ra động này đó kế hoạch liền toàn bộ hủy bỏ, nàng thừa dịp nghỉ hè đem yêu cầu chuẩn bị công tác đều làm tốt. Giai đoạn trước thản nhiên tính toán phối phương trung sở yêu cầu dược liệu liền từ trong không gian ra, liền nói là chính mình sư phụ trước kia lưu lại, về sau bắt đầu chân chính sản xuất hàng loạt lúc sau, thản nhiên liền phải giấu người thai mắt không cần nhiên sẽ khiến cho người ngoài hoài nghi. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng trừ bỏ vội những việc này, còn làm ba ba mạnh đi xa ở dê thị vùng ngoại thành mua một ngàn nhiều mẫu mà dùng để làm gieo trồng dược liệu căn cứ. Tuy rằng không gian bên ngoài loại dược liệu thành thục là tương đối chậm, nhưng là cuối cùng cũng coi như là cấp đại chúng một công đạo. Về sau có người vấn đề lên cũng có thể nói, bọn họ phối phương giữa một bộ phận là chính mình loại, một bộ phận là thu mua, hơn nữa làm còn đồng đan như vậy có kỳ hiệu mỹ phẩm dưỡng ra. Thản nhiên cũng không tính toán công bố toàn bộ phối phương. Đối với công khai kia một bộ phận phối phương dược liệu có thể loại ở căn cứ, mặt khác không có công bố, chính mình sẽ không nói là này đó có thể nói là bảo mật phối phương, cũng liền không có người có thể lấy cái này lý do tới nghi ngờ thản nhiên dược liệu cung ứng con đường. Này mấy cái công tác đồng thời tiến hành, không chỉ là thản nhiên bội đi lên, lúc này chính là đem tất cả mọi người toàn bộ điều động đi lên. Ngay cả ở đế đô Âu Dương mọi người trong nhà cũng không có nhàn rỗi Sở hữu nữ sĩ nhóm, chỉ cần là bị người hỏi đến chính mình làn da trạng thái vì cái gì tốt như vậy thời điểm, các nàng liền tức khắc hóa thân tốt nhất đẩy mạnh tiêu thụ viên, nói cho những người đó chính mình dùng chính là thản nhiên đưa mỹ phẩm dưỡng da, hơn nữa này bộ mỹ phẩm dưỡng da không dùng được bao lâu liền có thể mua được. Đương nhiên các nàng bản thân tự thân sử dụng sau hiệu quả hơn nữa Âu dương gia địa vị thân phận mọi người sẽ không cho rằng bọn họ là vì cấp thản nhiên đẩy mạnh tiêu thụ mà làm giả dối quảng cáo. Như vậy tuyên truyền lúc sau Quả nhiên, đế đô xã hội thượng lưu trầm rãi liền truyền lưu mở ra. Thản nhiên cư chủ nhân không chỉ sẽ ủ rượu còn sẽ làm mỹ phẩm dưỡng da. Nghe nói còn có mặt khác bản lĩnh. Bất quá này mặt khác bản lĩnh, tuy rằng mọi người đều rất tò mò rốt cuộc là cái gì, nhưng là Âu Dương gia cùng Thản nhiên chính mình đều tương đối điệu thấp duyên cớ, không có đối ngoại tuyên dương thôi. Thản nhiên tiểu thăng sơ nghỉ hệ vốn dĩ nên là thực nhẹ nhàng vui sướng kỳ nghỉ, không nghĩ tới so di vãng kỳ nghỉ quá đến còn muốn bận rộn. Suốt một cái kỳ nghỉ. Nàng cùng Hồng Y đều là ở thản nhiên phòng làm việc bận rộn. Nói lên thản nhiên phòng làm việc tới, cũng ở nhà nàng cách vách. Lúc trước thản nhiên mua chính mình cùng bà ngoại ra hiện tại trụ kia 2 căn hộ thời điểm, bên cạnh căn hộ kia đã bán đi, vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Một năm cũng không gặp đối diện có người trụ, sau lại chuyển đến vài người, thoạt nhìn chủ nhân hình như là một vị trung niên nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân ở Tiến Bảo, mọi người đều cho rằng đây là một đôi phu thê. Không quá 3 tháng. Đối diện bắt đầu làm âm ý cổ huyết kịch, nguyên lai like này căn hộ là một kẻ có tiền đại thương ở hoa hạ dê thị có phần công ty, hắn ở chỗ này bao dưỡng cái tiểu tình nhân, chính là cái kia cả ngày trang điểm hoa hẹ lộng lẫy tuổi trẻ nữ nhân. đại thương thái thái có thể là thu được tiếng gió thừa dịp trung niên nam nhân không ở dê thị thời điểm, mang theo người đem cái kia tuổi trẻ tiểu tam xử lý, vị này thái thái hoàn toàn không có giống nhau cái loại này bị tiểu tam đoạt lao công chính thất tới cửa la lối khóc lóc tư thế, trực tiếp sai người trói lại kia nữ nhân đi, lôi đỉnh thủ đoạn làm người quả thực xem thế là đủ rồi. Nhưng thật ra chính thất tìm tới môn thời điểm, vị kia tiểu tam lại khóc lại nháo khó coi muốn chết, này càng là đem chính thất cùng tiểu tam hình thành tiên minh đối lập, mọi người đều ở cảm khái, nhưng thật ra lần đầu thấy như vậy. Chưa xong con tiếp. Trước 266 kỳ nghỉ cuối cùng thời gian. Sau lại chính thất phu nhân xử lý xong tiểu tam sự tình liền nói muốn nhanh chóng đem này căn hộ muôn bán ra, bởi vì bất động sản chứng thượng là cái kia trung niên tên của nam nhân. Mà trung niên nam nhân cá nhân vẫn dám liền tại đây vị chính thất phu nhân trong tay, nàng nói muốn nhanh chóng xử lý này căn hộ, cũng không tồn tại không hợp pháp vấn đề. Thuống chi hoa hạ 96 năm thời điểm bất động sản pháp không có như vậy nghiêm khắc yêu cầu, hôn nội cộng đồng tài sản là công hữu thê tử cũng có. Thề thay xử lý, thỉnh sử dụng phỏng vấn bùn trạng. thản nhiên liền nghĩ nghĩ tính toán dứt khoát đem này căn hộ mua tính, dù sao cũng không quý, hơn nữa đối phương vẫn là giá thấp bán ra chỉ cầu tốc độ bán đi nghĩ đến cũng không để bụng bồi không bồi tiền vấn đề. Vũ Lệ Phương nghe xong Thản Nhiên ý tư không quá đồng ý, chủ yếu là kia người nhà ra quá rối loạn, ra như vậy loại chuyện này, nàng liền cảm thấy có chút tâm lý không thoải mái. Thản Nhiên ý tư là, nếu nàng không bán hạ căn hộ kia, vạn nhất lại đến ra không đáng tin cậy nhân ra, lại lăn lộn như vậy một hồi ly đến như vậy gần không phải thực buồn bực sao? Vũ Lệ Phương tưởng tượng cũng là, dù sao cũng không phải nhiều quý đồ vật, điểm này tiền nhàn rỗi đối trong nhà tới nói cũng ảnh hưởng không lớn luôn là ở hài tử trước mắt nháo loại chuyện này chung quy đối hài tử ảnh hưởng không tốt, nghĩ nghĩ liền đồng ý. Thản nhiên dùng 2 phần 3 giá liền mua kia bộ cùng chính mình hiện tại trụ phòng ở giống nhau kết cấu, dùng dư lại tiền đem phòng ở trang hoàng một chút, làm hiện tại phòng làm việc sử dụng, này cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Cứ như vậy thản nhiên có chính mình phòng làm việc, như vậy cùng trong nhà tách ra lúc sau liền có thể làm nghiêm khắc an bảo thiết trí Phía trước không có gì đại hạng mục thời điểm nhưng thật ra cũng không cái gọi là Từ bắt đầu đủ rượu thời điểm thản nhiên khiến cho người trang bị một bộ trên thế giới tiên tiến nhất an bảo hệ thống, lúc ấy dùng phòng làm việc thời gian không quá dài, mà hiện tại chính là cơ hồ cả ngày ngâm mình ở phòng làm việc. Mỗi ngày bà ngoại thẩm lan còn muốn gọi điện thoại gọi bọn hắn lại đây đúng hạn ăn cơm. Nếu không phải như vậy này mấy cái bọn nhỏ phòng trừng mỗi ngày đều phải cả ngày đói bụng. Thản nhiên nghỉ hè kết thúc. Ngày mai liền phải khai giảng. Giống như trước giống nhau. Âu Dương đêm một vòng trước từ đế đô trở về lại khôi phục mỗi ngày tới với gia đưa tin nhật tử. Hiện tại hắn quả thực cùng Vu gia thân sinh hải tử không có bất đồng. Vu Lệ Phương đau lòng hắn. Đôi khi Âu Dương Vân không ở Dê Thị xuất ngoại công tác liền trực tiếp làm Âu Dương đêm ở nhà bọn họ chủ hạ. La gia cùng Hàn gia mỗi lần cấp thản nhiên gửi đồ vật mỗi lần cũng ít không được Âu Dương đêm phân. Vu Lệ Phương có đôi khi mang theo bọn họ hai cái cùng lên phố thời điểm, không quen biết người còn tưởng rằng đây là huynh muội hai người. Mọi người đều khen Vu Lệ Phương hảo phúc khí, có như vậy thông minh đáng yêu hai đứa nhỏ, mỗi khi lúc này Thản Nhiên đều là nhìn Âu Dương Đêm cười trộn. Vu Lệ Phương vẻ mặt ngọt ngào, mà Âu Dương Đêm là vẫn như cũ mặt vô biểu tình đem Thản Nhiên tay nhỏ dắt gần. Hắn tuy rằng cảm thấy làm Thản Nhiên ca ca không có gì không tốt, nhưng là hắn tâm lý lại một chút đều không cảm thấy vui vẻ, tuy rằng chỉ có 9 tuổi tuổi tác, nhưng là Âu Dương Đêm cũng trong lòng có nho nhỏ khái niệm, hắn muốn cả đời cùng Thản Nhiên ở bên nhau, không cần làm hững hờ, hắn hy vọng Âu Dương đêm đấy lòng có cái này nhỏ nhỏ hy vọng là không thể nói ra, hắn sợ chính mình nói ra sẽ bị thản nhiên chán ghét, hắn muốn tàng hảo bí mật này. Chờ thản nhiên lớn lên. Kỳ thật chúng ta thản nhiên cô nương thật đúng là không phải tiểu bằng hưu, nàng trong lòng tuổi đã là cái 30 tuổi lớn tuổi thừa nữ. Nhưng là đỉnh lò ly bề ngoài. Nàng mấy năm nay giống như đôi khi thật sự về tới khi còn nhỏ, tuy rằng nàng có rất nhiều bí mật, nhưng là đó là nàng làm một cái trọng sinh nhân sĩ bí mật, đây là không có cách nào thay đổi. Nhưng là làm tiểu lọ ly nàng đã thói quen ở có chuyện dùng tiểu bằng hữu ý tưởng suy nghĩ sự tình liền sẽ trở nên không như vậy dối dám phiền não, tỉ như nàng kiếp trước người yêu. Vừa mới trọng sinh thời điểm nàng vẫn luôn ở dối dám không biết cuộc đời này có thể hay không tái ngộ đến hắn, gặp được chính hắn nên có cái dạng nào phản ứng, mà mấy năm nay đi qua, nàng đối bộ dáng của hắn tựa hồ là càng ngày càng mơ hồ, đối chuyện này không có trước kia tưởng như vậy nhiều. Mà nàng tuy rằng thực thích Âu dương đêm. Nhưng là ở trong mắt nàng nàng giống như trước nay không nghĩ tới chính mình này một đời sẽ lại đi yêu đương, bởi vì nàng bận quá, vội đến không có thời gian suy nghĩ những việc này, hơn nữa nàng hiện tại cũng còn nhỏ, căn bản không cần suy nghĩ này đó. Hùng chi Âu Dương đêm hiện tại cũng vẫn là cái tiểu sọ tạ, tuy rằng so khi còn nhỏ trưởng thành không ít, nhưng kia cũng là trưởng thành một ít tiểu sọ tạ a cho nên nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, cái này trong lòng nàng vẫn luôn là cái tiểu sọ tạ hài tử cư nhiên sẽ như vậy đã sớm thích nàng. Như vậy đã sớm nhận định nàng là chính mình tân ương. Mệnh thản nhiên nàng vẫn là trọng sinh tới thuộc nữ, cư nhiên liền cái hài tử tâm tư đều nhìn không ra tới, ai? Thật là cái ngốc cô nương A. Thí nghiệm giai đoạn đã qua đi gần 2 phần 3, hiệu quả là phi thường lệnh người vừa ý chính như thản nhiên phía trước đoán chắc, còn đồng đan ở bất đồng nhân chủng trung thí nghiệm giữa hiệu quả đều phi thường lúc sau, tuyệt đối là có thể hoàn bại những cái đó đại bài. Đặc biệt là một ít tham dự thử dùng phản hồi thể nghiệm châu Âu nữ nghi các nàng cảm thấy ở gần 2 tháng thời gian, phổ biến mặt bộ đều có đạt tới để kéo trọng tố hiệu quả. Vốn dĩ bắt đầu loại này tương đối kiểu Trung Quốc phối phương mỹ phẩm dưỡng da ở châu Âu người trong mắt là tuyệt đối so với không thượng những cái đó bọn họ buồn quốc đại bài, nhưng là bởi vì ở thả xuống thí nghiệm chi sơ, thí nghiệm cơ cấu không chỉ có phát miễn phí sử dụng trang, còn vì mỗi người làm hiện trường ra thịt thí nghiệm, cũng đương trường vì này sử dụng thản nhiên đường còn đồng đan hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da sản phẩm Tham gia hoạt động nữ sĩ còn sẽ được đến mỗi người tương đương. Với 1000 nguyên hoa hạ tệ thí nghiệm mà đương quốc tiền làm tham dự thí nghiệm hồi quy thủ lao. Mỗi cái quốc gia chỉ lựa chọn sử dụng 100 danh nữ sĩ làm này thực nghiệm thí nghiệm. Ở thả xuống thị trường tiến hành thí nghiệm phía trước, thản nhiên đã làm La Gia Minh đem còn đồng đan hệ liệt sở hữu sản phẩm toàn bộ đưa đi quyền uy kiểm nghiệm bộ môn trải qua an toàn cùng dị ứng phản ứng thí nghiệm, là an toàn tính thượng có tuyệt đối quyền uy báo cáo. Đồng thời cũng đã đem thản nhiên đường cùng còn đồng đan sản phẩm đánh dấu đã tên ở toàn cầu phạm vi có nhãn hiệu quyền bảo hộ sở hữu quốc gia tiến hành rồi đăng ký. Đương nhiên đánh dấu vẫn như cũ là Hồng Liên là chủ, bất quá là đem Hồng Liên từ đã từng đơn độc một đoá diễn biến vì hiện tại Hồng Liên hơn nữa tuyết liên, đây cũng là vì khác nhau thản nhiên cư mặt khác sản phẩm mà thiết kế. Đánh dấu đồ lần này cũng không phải là thản nhiên hoạ, mà là Hồng Y Dìa thiết kế. Hồng Y Dìa dù sao cũng là trải qua tự cổ chí kim mấy ngàn năm hoa hạ lịch sử. Ở cổ vận phong cách phương diện này sắc thật muốn so thản nhiên cường không ít, thẳng nhiên có người có thể sai phái tự nhiên cũng là mừng rỡ nhẹ nhàng. Vốn dĩ nàng còn tưởng hồng y gì hề vẽ xong rồi lúc sau nàng sẽ yêu cầu lại sửa chưa đâu, không nghĩ tới hồng y gì hề đồ vừa ra tới, tất cả mọi người cảm thấy linh khí mười phần, cũng khó trách hồng y gì vốn dĩ chính là khí hồn biến ảo mà thành, trên người luôn là có như vậy sợi linh khí, ngay cả họa cũng lộ ra cổ linh khí, quả nhiên là họa giống như người. Nếu hồng y gì họa tốt như vậy cũng liền không có muốn cải biến vấn đề, cho nên cuối cùng tiêu chí liền dùng hồng y gì đồ. Thản nhiên đem thản nhiên cư hợp thản nhiên đường tách ra. Cùng thực trụ có quan hệ về sau phân thuộc thản nhiên cư, trong đó bao gồm quán ăn cùng ở trọ hai bên mặt. Mà cùng dược phẩm có quan hệ bao gồm tương lai nếu muốn mở y quán linh tinh đều thuộc sở hữu với thản nhiên đường danh nghĩa. Lúc này đây Mỹ phẩm dưỡng da tuy rằng thoạt nhìn vừa không thuộc về thực hành một phương diện, lại không thuộc về y y quán. Nhưng là kỳ thật này, mỹ phẩm dưỡng da bản thân chính là y theo y theo trung y y dưỡng nhan phương thuốc mà xứng so ra tới, tự nhiên là muốn tính làm thản nhiên đường này một bộ phận, thản nhiên trong tương lai liền phải đem thản nhiên đường xuất phẩm mỹ phẩm dưỡng da làm trung y y dưỡng nhan quan trọng lý niệm khai hỏa tiên tuổi, về sau sẽ chuyên nghiệp làm dược trang phương diện, nhàm, vào các loại có vấn đề làn da lại ra hệ liệt sản phẩm, đó chính là lời phía sau. Khai giảng trước một đêm, thản nhiên phá lệ xem xong trong tầm tay tư liệu Ở mụ mụ vu lệ phương thuốc dục dưới, sớm thu thập xong đi ngủ. Đương nhiên, chờ đến xác nhận mụ mụ trở về phòng sẽ không lại trở về lúc sau, nàng liền chạy đến hồng y y phòng đem hồng y y cùng nhau mang tiến không gian nghỉ ngơi. Mấy năm nay bọn họ hai cái đều là ở trong không gian nghỉ ngơi, một phương diện không gian linh khí tương đối dày đặc, ngủ lên tương đối thoải mái, một bên khác ở trong không gian ngủ cũng có thể trợ giúp bọn họ hai người tự thân công lực tăng trưởng, thật là làm được ngủ đều có thể tu luyện bất việc làm việc tốn ít thời gian. Tuy rằng thản nhiên cũng rất muốn trợ giúp Âu Dương đêm nhanh chóng tăng lên công lực, nhưng là rốt cuộc không gian bí mật là trên người nàng sở hữu bí mật căn nguyên, chỉ có cái này là không thể làm người biết. Nàng cũng không phải không tin được đại gia mà là bởi vì bí mật này liên lụy quá nhiều, vì mọi người an toàn nàng vẫn là đừng làm bọn họ biết đến quá nhiều hảo. Bất quá cho dù không có không gian trợ giúp, Âu Dương đêm bọn họ mấy cái mấy năm gần đây tới công lực đều là rất có tăng trưởng. Bắt đầu bọn họ bốn người Âu Dương đêm bởi vì tuổi còn nhỏ. Căn cơ hơi thiển chút ở tu tập thượng khả năng muốn so mặt khác mấy người chậm một chút, nhưng là từ Âu Dương đêm bắt đầu tu tập thản nhiên giao cho hắn nội công tâm pháp 2 năm lúc sau, tất cả mọi người phát hiện tiểu tử này công lực là tiến bộ vượt bậc tăng trưởng A, rất có muốn vượt qua đều có thể làm thúc thúc đối vương hiên cùng phùng vũ, cái này làm cho đại gia cảm khái quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ tiếp thu lực cường A. Không nghĩ tới theo thời gian trôi qua, Âu Dương đêm công lực hoàn toàn này đầy biến thái tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Hiện tại Lý Minh cùng Vương Hiên Phùng Vũ bọn họ ba người chung hai người liên hợp đều đã đánh không lại Âu Dương mượn rồi, cái này làm cho ba người cảm giác được phi thường đổi bại. Có một cái thản nhiên liền đủ đả kích người, sau lại lại xuất hiện yêu nghiệt hồng ý, ý Hiện tại hơn nữa tiểu thiên tài Âu Dương đêm, bọn họ này đó thúc thúc có phải hay không đều nên bị ném vào đồng rác, giống như các chủ tử bọn họ là một cái đều bảo hộ không được a Nay vẫn là vài vị đã bị thản nhiên đả thông kinh mạch cũng ở tu tập nội công tâm pháp lúc sau. Này nếu là trước kia, bọn họ có phải hay không liền cơ hội ra tay đều không có liền sẽ bị trực tiếp ném văng ra. Tựa như những cái đó bồi hồi ở thản nhiên cư phụ cận chưa từ bỏ ý định thám tử nhóm, luôn là nhàn tới không có việc gì muốn đi tìm hiểu thản nhiên cư bí mật, mỗi lần bị người ném văng ra, mấy năm nay đều ném mặt chín. Mỗi lần có mặt thuộc thám tử tới, thản nhiên cư phụ cận mai phủ cận vệ liền sẽ bắt đầu đánh đố mấy người kia ai trước vợ giới, sau đó đại gia liền phân một phân người, một hồi ai ném cái nào. Quả thực là vô cùng sung sướng. Đại gia mỗi ngày đều thực nhảm chán, nhưng là một gặp được những cái đó thám tử tới liền rất hương phấn, khó được sung sướng thời gian A, chưa xong còn tiếp. Trưng 267 Hoa Dương Trung học Bất quá ẩn vệ nhóm là phi thường sung sướng, chính là bị ném văng ra thám tử nhóm liền cảm thấy phi thường bị kịch. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn Nhất thật đáng buồn chính là trong đó nào đó thám tử rốt cuộc ở cùng Thản nhiên Cư An toàn giới hạn đấu tranh lâu như vậy, lúc sau khó được một lần quang minh chính đại đi Thản nhiên Cư An cơm cơ hội, tự nhiên vẫn là bị người ở 100 mét giới hạn thượng bị người ném văng ra, ở trong nháy mắt kia cái kia đáng thương thám tử cao rộng hô to ta là tới ăn cơm, ta tới ăn cơm. Vẫn là không có chạy thoát phần lương hôn môi đại địa vận mệnh, bất quá còn hảo, lúc này đây hắn không có giống gì vạng giống nhau phi thường vinh hạnh dùng mặt bộ hôn môi đại địa, nhưng là hắn thật là tới ăn cơm. Vì cái gì vẫn là bị ném ra tới. Rốt cuộc hắn minh bạch, kỳ thật hắn đã sớm thượng thản nhiên cư sổ đen, hắn là liền tới ăn một bữa cơm tư cách đều không có. Vì thế vị này đáng thương tháng tử, chỉ có thể ở thản nhiên cư 100 mét an toàn phạm vi khu ở ngoài chờ có người cho hắn đóng gói mang về đồ ăn. Vị này đáng thương tháng tử từ đây không còn có xuất hiện quá, ngay cả cùng mỗi lần tiến đến các đồng bạn cũng cùng toàn bộ rút lui. Đều thượng nhân gia sổ đen. Không đi chẳng lẽ còn phải bị nhân gia thấy một lần ném một lần mới cảm thấy hảo chơi. Chính là bọn họ đi rồi, ẩn vệ đại thúc nhóm cảm thấy thiếu thật nhiều lạc thú ai. Bọn họ thật sự hy vọng lại đến những người này bồi bọn họ chơi chơi à. Đáng tiếc, tựa hồ mọi người đều phát hiện nơi này giống như cũng tìm hiểu không ra cái gì tin tức, cũng liền từ bỏ muốn đối thản nhiên cư tiến hành lẹn vào tra xét ý tưởng. Lại lúc sau, thản nhiên cư vẫn luôn thực an tĩnh thực an tĩnh. Bất quá này an tĩnh là đối ẩn vệ nhóm tới nói. Mà nhìn đến thản nhiên cư sắc thật mỗi ngày đều thực náo nhiệt, mấy năm nay xuống dưới hắn cũng thực thói quen như vậy sinh sống, hắn suy nghĩ chính mình có thể hay không cùng trương miểu giống nhau, muốn ở chỗ này vẫn luôn công tác cả đời. Bất quá nếu là như thế này cũng thực hảo. Hắn mấy năm nay đã thực thói quen ở thản nhiên cư sinh hoạt. Nơi này hoàn cảnh phi thường thoải mái. Tuy rằng mỗi ngày đều phải tiếp đại khách nhân, nhưng là mỗi ngày cố định mấy bản, khách nhân cũng không tính rất nhiều, so sánh với hắn trước kia bận rộn công tác. Hắn hiện tại đã là phi thường nhẹ nhàng, ngay cả thê tử đều nói hắn thật sự cảm thấy thực hâm mộ hắn mỗi ngày có thể ở như vậy trong hoàn cảnh công tác, công tác cơm vẫn là như vậy ăn ngon mỹ vị món ăn chân quý, cảm thấy chính mình thực thỏa mãn. Có người náo nhiệt, có người tịch mịch, mà thản nhiên lại là không rảnh lo này đó náo nhiệt cùng tịch mịch, nàng sinh hoạt luôn là bận rộn như vậy, một cái kỳ nghỉ từ bắt đầu nhẹ nhàng, đến sau lại nàng bắt đầu rồi tân hạng mục chuẩn bị, ngay sau đó chính là vẫn luôn vẫn luôn bận rộn. Biết này kỳ nghỉ cuối cùng một ngày sắp ngủ trước một khác nàng mới cảm thấy cái này kỳ nghỉ lại là như vậy nhoáng lên đi qua. Ngày mai lại là 9 tháng nhất hảo đến sáng mai chính là nàng trọng sinh trở về đã có 4 năm. thản nhiên gần nhất vẫn luôn đều rất bận, đều mau quên mất cái này đặc thù nhật tử. Nàng thẳng đến giờ phút này nàng lẳng lặng nằm ở trong không gian nhà chính trên giường mới nhớ tới, ngày mai chính là nàng trọng sinh mà đến nhật tử. ngẫm lại này 4 năm rưỡi nàng gặp rất nhiều kiếp trước không có gặp được người. Có rất nhiều nàng liền tưởng đều không có nghĩ tới sự tình phát thượng ở trên người mình, thật là có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác, hiện tại liền nàng đều phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc hiện tại là cảnh trong mơ vẫn là đã từng trọng sinh trước ký ức là nàng cảnh trong mơ. Thựa như thường xuyên đại gia nói trang chu mộng điệp chuyện xưa, bất luận là cái nào là cảnh trong mơ, hoặc là này hai người đều là cảnh trong mơ cũng hảo, Thản nhiên hiện tại đã sẽ không lại mê mang, lại sợ hãi, nàng chỉ cần hiện tại sống ở lập tức, sống được chính mình cảm thấy hạnh phúc. Là bên người sở hữu chính mình ái người đều hạnh phúc không phải đủ rồi sao Cho nên tương lai nhật tử, nàng muốn tiếp tục nỗ lực đi xuống Vì chính mình vì bên người có thể nỗ lực đi xuống Bất luận thế nào đều là phải vì hạnh phúc mà nỗ lực đi xuống nay một đêm thản nhiên cảm giác chính mình làm một giấc mộng Một cái rất dài rất dài mộng Nàng mơ thấy chính mình về tới kiếp trước Đang ở thí vai cưới Nàng nhìn đến chính mình trên mặt có hạnh phúc tươi cười Nàng thấy được chính mình này 4 năm tới đều sắp quên vị hôn phu Hắn nhìn đến chính mình ăn mặc váy cưới bộ dáng, cười đến hạnh phúc mà ngọt ngào. Thản nhiên ở mẫu thân trên mặt thấy được vui mừng tươi cười, nhiều năm như vậy mẫu thân vất vả cuối cùng là đem ta nuôi lớn thành nhân. Đối với cha mẹ tôi nói, hai tử chỉ có ở thành gia lúc ấy, mới xem như chân chính thành niên. Thản nhiên nhìn không có trọng sinh trước chính mình tiếp tục dựa theo này quá khứ quỹ đạo quá nhật tử, thoạt nhìn cũng là như vậy hạnh phúc, thản nhiên nhìn nhìn liền cười, trong lòng tựa hồ đã không có bất luận cái gì gánh nặng. Ngày hôm sau buổi sáng thản nhiên tỉnh, nhớ tới đêm qua chính mình làm cái kêu ngộng, thản nhiên tưởng, có lẽ hiện tại chính mình cũng không có trọng sinh, mà là ở chỗ này một cái khác chính mình thôi. Giống như là trước kia nhìn đến tiểu thuyết Trung nói những cái đó song song trong không gian tồn tại. Ở trước kia cùng hiện tại, hai cái chính mình đều là tồn tại. Có lẽ còn có mặt khác không gian chính mình tồn tại, này đó đều là chính mình, đều là dựa theo chính mình ý nguyện vì hạnh phúc mà nỗ lực tồn tại chính mình, vô luận là cái nào một cái không gian chính mình. Chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi. Từ từ, rời giường sao? Liên ở thản nhiên còn đắm chìm ở chính mình này đó trong lúc miên man suy nghĩ thời điểm. Mụ mụ tới kêu nàng rời giường. À, tựa như lúc trước nàng mới vừa trọng sinh mà đến kia một ngày giống nhau. Mụ mụ ta lập tức liền hảo. Thản nhiên hơi hơi mỉm cười, kết thúc những cái đó còn đắm chìm ở quá khứ lời nói loạn năm đầu, cười trả lời. Muốn mô một chút Nga, hôm nay chính là khai giảng ngày đầu tiên A. vu Lệ Phương nghe được nữ nhi ở trong phòng trả lời. Lại cười thúc giục một câu xoay người xuống lầu, bốn năm thời gian quá thật mau à, nhà bọn họ bảo bối đã từ nhỏ học tốt nghiệp, từ từ mới vừa đi học trước ban nhật tử giống như chính là ngày hôm qua giống nhau. Nguyên lai like không chỉ là thản nhiên có những cái đó cảm xúc, mọi người ở hôm nay cái này đặc thù nhật tử tựa hồ đều bị gợi lên hồi ức, nhớ tới thản nhiên 4 năm trước khai giảng kia một ngày. Từ hôm nay trở đi, thản nhiên chính là một cái học sinh trung học, tuy rằng tuổi nhỏ chút, chỉ có 9 tuổi tuổi tác, chính là giống như không bao giờ sẽ có người đem nàng đương tiểu Hải tử, tuy rằng bên người người nhà bằng Hưu giống như đã sớm không đem nàng làm như là tiểu bằng Hưu, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngay cả những cái đó đồng học, lão sư hẳn là cũng sẽ không lại đem nàng làm như là cái Hải tử. Ăn qua cơm sáng, thản nhiên cùng Âu Dương đêm vẫn là cùng nhau đi học. Hai người tuy rằng tuổi còn nhỏ, Nhưng là thành tích đúng là vừa mới quá khứ nghỉ hẹ phía trước lần đó dê thị tiểu thăng sơ khảo thí giữa hai người sở hữu khoa đều là lấy thành tích mãn phân thi đậu dê thị tốt nhất trung học, hoa dương trung học. Hoa dương trung học là toàn dê thị thậm chí dê thị sở thuộc sở hữu s tỉnh tốt nhất trung học. Trường học thiết có cao trung học bộ cùng sơ trung học bộ, tuy rằng cao trung học bộ cùng sơ trung học bộ là phân thuộc bất đồng học bộ, nhưng là giáo chỉ sắc thật không có tách ra. Cho nên hoa dương trung học cũng là phi thường phi thường đại một khu nhà trung học Ở chỗ này có toàn tỉnh học tập tốt nhất tinh anh, cũng có toàn tỉnh cán bộ cao cấp quyền quý con cháu nhóm. Giống như cùng loại đời sau những cái đó quý tộc trường học giống nhau, tuy rằng không có ở tên thượng bị quan lấy quý tộc trường học tên, nhưng là ở mọi người tâm lý lại sớm bị nhận định đúng rồi. Đại gia cảm thấy có thể tiến vào trường học này chính là tương đương với bắt được bước vào cao đẳng học phủ vé vào cửa, mà nơi này bọn nhỏ cũng có vị này hoa dương học sinh tiêu ngạo. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm mấy năm nay vẫn luôn ở trung tâm thành phố tiểu học đi học. Nơi đó cũng không phải cỡ nào nổi danh trường học, học sinh đều là một ít người thường gia hài tử, trừ bỏ cá biệt có mấy cái thành tích tốt cùng thản nhiên bọn họ giống nhau bị Hoa Dương Trung học tuyển chọn, mặt khác đồng học đại bộ phận vẫn là ở nhà quanh thân trung học nhập học, cho nên ở Hoa Dương Trung học thản nhiên bọn họ đồng học cực nhỏ. Hôm nay là Hoa Dương Trung học khai giảng nghi thức, vốn dĩ Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa là muốn đưa thản nhiên, thản nhiên nói Âu Dương đêm cũng là chính mình một người, không có cha mẹ đưa, bọn họ đi không tốt liền cự tuyệt ba ba mụ mụ muốn đưa chính mình đề nghị. Trên thực tế cũng xác thật là Âu Dương Vân Bốn Dĩ cũng tính toán muốn đưa Âu Dương Đêm, nhưng là vừa lúc lâm thời có việc gấp đi nơi khác, đừng nói là đưa Nhi Tử đi đi học, ngay cả tối hôm qua Âu Dương Đêm vẫn là ở chỗ gia trụ. Mà Minh Nguyệt càng là lòng có dư mà lực không đủ, vừa lúc gần nhất quân khu có cái diễn kịch, cho nên nàng cũng không có cách nào gấp trở về, đành phải Nhi Tử một người đi đưa tin. Hai người tuy rằng đều đối Nhi Tử cảm thấy rất là xin lỗi nhưng là bọn họ cũng tin tưởng chính mình nhi tử như vậy hiểu chuyện, là có thể lý giải bọn họ. Nhưng thật ra Âu Dương đêm so với cha mẹ chính mình cảm thấy có chút xin lỗi hắn, hắn ngược lại cảm thấy chính mình đã trưởng thành căn bản không cần bọn họ lo lắng, hơn nữa đã thượng trung học nơi nào còn cần cha mẹ đưa a, cho nên hắn cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, huống chi không phải còn có từ từ sao. Có thể cùng từ từ cùng nhau, hắn liền cảm thấy thực vui vẻ. Tuy rằng Âu Dương đêm phía trước cũng nghĩ tới muốn hay không lại nhảy lớp, Hắn hiện tại đã đem đại học vài cái chuyên nghiệp chương trình học đều tự học xong rồi, cảm giác thượng lại đi đọc sơ chung giống như có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là giống như thản nhiên không có quyết định này, hắn cũng liền bồi thản nhiên cùng nhau đi. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy thản nhiên sẽ so với hắn học tập năng lực kém, tương phản mấy năm nay ở bên nhau tiếp xúc xuống dưới, hắn cảm thấy thản nhiên ở học tập thượng nhất định đã sớm vượt qua chính mình, đôi khi nàng sẽ che giấu một chút làm bài chậm một chút từ từ chính mình hình như là cùng chính mình đồng bộ. Tuy rằng Âu Dương đêm cảm thấy chính mình giải đề đã phi thường nhanh, nhưng là hắn nhìn ra được đến chính mình vẫn là so bất quá Thản nhiên, tuy rằng hắn xem ra tới Thản nhiên đã cực lực che giấu, nhưng là nàng là luôn là mau chính mình một bước. Bất quá đại đa số, Thản nhiên che giấu Âu Dương đêm cũng luôn là rất phối hợp, làm bộ chính mình không thấy ra tới. Này hai cái tiểu đồng bọn chính là như vậy đáng yêu, kỳ thật ở đại nhân trong mắt đã sớm biết bọn họ luôn là ở vì đối phương mà nỗ lực. Một cái nỗ lực muốn cùng đồng bạn làm được đồng bộ, Một cái khác nỗ lực muốn đuổi kịp đồng bạn, không cho nàng lại như vậy vất vả chờ chính mình đồng bộ, bọn họ đều là hảo hải tử, cho nên các đại nhân cảm thấy đau lòng bọn nhỏ vất vả như vậy thời điểm, cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Cuối cùng trải qua thản nhiên theo lý cố găng dưới, thản nhiên cùng Âu Dương đêm vẫn là từ Lý Minh cùng Vương Hiên, phùng vũ hơn nữa Hồng Y cùng nhau cùng đi đi trường học. Thản nhiên muốn dĩ tính toán chỉ mang cái tài xế Lý Minh, cùng Hồng Y thì ra cửa. Nhưng là Vương Hiên cùng Phùng Vũ từ kỳ nghỉ bắt đầu trừ bỏ ngủ nghỉ ngơi thời điểm ở ngoài, tựa như dính ở chính mình phía sau giống nhau luôn là chính mình trộm đi theo, nghị nghị tính vẫn là cùng nhau mang theo đi, làm cho hiện tại làm lớn như vậy cái phô trương ra cửa, thản nhiên thật sâu thở dài, xem ra từ hôm nay trở đi chính mình ở vườn trường điệu thấp sinh hoạt là kết thúc. Chưa xong con tiếp. Trước 268 tính toán không hề điệu thấp. Phía trước học tiểu học thời điểm, thản nhiên cùng Âu Dương đêm thân phận các bạn học trên cơ bản đều là không biết trừ bỏ hiệu trưởng cùng cá biệt lão sư biết bọn họ gia đình bối cảnh mặt khác đồng học gia trưởng chỉ là nghe nói hai đứa nhỏ thực thông minh hơn nữa mỗi ngày có xe tiếp phỏng chừng gia đình điều kiện không tồi nhưng là cũng không rõ ràng lắm bọn họ cha mẹ cụ thể là người nào thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hẹp tuy rằng mấy năm nay thản nhiên ở Hồng Kông một ít báo chí thượng có lộ diện nhưng là rốt cuộc lúc này Hồng Kông còn không có trở về Hoa Hạ đại lục hai bờ sông tin tức còn không giống đời sau như vậy bù đắp nhau cho nên thản nhiên phía trước tiểu học sinh hoạt quá đến là phi thường đơn thuần mà vui sướng. Hiện tại tiến vào Hoa Dương, tuy rằng thản nhiên là cái lọ lì bên ngoài, nhưng là nàng bề ngoài hạ linh hồn cũng là sống hơn 30 năm người, nàng sẽ không đơn thuần cho rằng như vậy cùng loại với quý tộc trong trường học học sinh hội giống như trước kia học tiểu học khi đồng học giống nhau đơn thuần đáng yêu, cho nên nàng cũng không tính toán lại bảo trì điệu thấp. Cố tình điệu thấp làm người khi dễ cũng không phải là thản nhiên tác phong, tuy rằng rất nhiều người đều nói trường học là đơn thuần nhất địa phương Thản Nhiên lại không như vậy cho rằng, bạo lực học đường tự cổ chí kim đều là vẫn luôn tồn tại, nàng cũng không tưởng khi dễ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không nghĩ đương cái thánh mẫu bị người khi dễ, cho nên từ hôm nay trở đi Thản Nhiên sẽ không cố tình cao điệu đi nói cho nhân ra nàng là ai, nàng có thế nào thân phận bối cảnh, nhưng là nàng cũng sẽ không cố ý giấu dếm làm người biết cùng chính mình có quan hệ có thể đối ngoại công bố tin tức. Nghĩ đến đừng nói tại đây giải thích, chính là hoa hạ nếu báo ra Âu Dương gia danh hiệu tới cũng không vài người dám đối với nàng động cân não. Bất quá thản nhiên cũng không tính toán dùng Âu Dương gia danh hào, hiện tại Âu Dương vân còn không có chính thức công khai chính mình là đế đô Âu Dương người nhà con cháu, thản nhiên nhưng không nghĩ hỏng rồi hắn tên tuổi. Ở cái này nho nhỏ dê thị chính mình ra hiện tại thực lực cũng là số một số hai phú thương, chỉ cần làm người biết phụ mẫu của chính mình là cỡ nào người là đủ rồi. Hùng chi còn có Âu Dương đêm thân phận càng là dùng tốt thực. Cho nên thản nhiên tin tưởng tại đây hoa dương trung học tương lai nhật tử. Tuy rằng chưa chắc sẽ rông kiếp trước quá đến như vậy đơn thuần vui vẻ, nhưng là cũng không đến mức quá mức làm người cảm thấy chán ghét. Âu Dương Đêm nhìn ngồi ở bên cạnh dựa vào trên người hắn nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên, hắn biết Thản nhiên cũng không có ngủ, mà là đang nghĩ sự tình. Mấy năm nay Thản nhiên luôn là thích dựa vào trên người hắn nhắm mắt lại tưởng sự tình, tuy rằng hắn rất muốn hỏi nàng vì cái gì luôn là có như vậy nhiều sự tình muốn đi tự hỏi, nhưng là hắn trước nay đều không có hỏi qua, hắn chỉ là yên lặng ngồi ở bên người nàng, cho nàng dựa làm nàng thoải mái nghĩ. Hắn minh bạch, thản nhiên có rất nhiều sự tình là chính mình giúp không được gì, nàng những cái đó kế hoạch, những cái đó điểm tử đều là chính mình không nghĩ ra được, cũng là hiện tại chính mình giúp không được gì, nhưng là hắn nói cho chính mình, lại cho hắn 10 năm, 10 năm thời gian, hắn muốn có được lực lượng của chính mình. Chúng có một ngày hắn sẽ không chỉ là thản nhiên tưởng sự khi có thể dựa đối tượng, còn sẽ là nàng ở yêu cầu trợ giúp khi lực lượng. Hắn nói cho chính mình, hắn nhất định có thể. Cho nên hiện tại không đổi, không đổi. Hắn tưởng nói cho hắn nữ hải, thỉnh nàng nhất định phải từ từ chính mình, chờ hắn có thể trở thành nàng lực lượng khi nhất định sẽ không lại làm ngươi như vậy mệt. Hồng ý gì trước kia không có việc gì thời điểm liền thích nhìn xem thản nhiên suy nghĩ cái gì, chính là hiện tại đã sớm không dám dình coi thản nhiên tư tưởng, tuy rằng chính mình so thản nhiên tu luyện thời gian lâu, nhưng là thản nhiên chính là linh lực thể chế, lại là không gian cùng chính mình chủ nhân. Hắn nếu là dám can đảm ở không gian ngoại tra xét thản nhiên nội tâm, nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn liền thảm. chính là nhìn thản nhiên biểu tình, liền biết nàng đang nghị sự tình, lại không thể nhìn lén, lại không thể hỏi, rối rắm hắn a. Thản nhiên cảm nhận được hồng y lìa rối rắm cảm xúc, vừa mở mắt ra liền nhìn đến trước mắt hồng y lìa vẻ mặt rối rắm biểu tình, xì một chút liền vui vẻ. Thản nhiên này một nhạc kinh động an tĩnh trung đại gia, mọi người đều biết thản nhiên đang nghị sự tình, cho nên đều tận lực không chế tạo suất động tĩnh. Thản nhiên này một tiếng cười chọc đến mọi người đều quay đầu xem nàng. Hồng Y Diệp, ngươi muốn hỏi liền hỏi sao? Làm gì vẻ mặt rồi dám đoán nghiệm khí như vậy trội? Thản Nhiên biên cười biên nói. Theo Thản Nhiên nói, mọi người đều chạy nhanh đi xem Hồng Y Diệp sắp mặt. Hồng Y Diệp còn không có tới kịp thu hồi đi đoán nghiệm biểu tình liền như vậy bại lộ ở đại gia trước mắt. Ha <cười> ha, bởi vì Hồng Y Diệp ngày thường trừ bỏ đơn độc cùng Thản Nhiên ở bên nhau thời điểm giống nhau là không cười, tuy rằng người lớn lên xinh đẹp, nhưng là bởi vì không yêu cười công phu lại lợi hại, cho nên đại gia cũng đều không quá dám cùng hắn nói dỗn cũng không dám chọc hắn. Nhưng là hiện tại Hồng Y cái này biểu tình thật sự rất là đáng yêu, mọi người đều không nhịn cười ra tới. Trong đó Lý Minh là cười đến nhất hoan, hắn luôn là cảm giác Hồng Y mỗi lần nhìn đến chính mình thời điểm âm trầm trầm, hắn cũng không dám chọc hắn. Khó được có có thể dễu cật hắn cơ hội, hắn chính là cười đến hoan nha. Hồng Y ỉa, hắn ở lái xe, chờ một lát chúng ta tới rồi lúc sau lại giao cho ngươi xử trí nhưng hảo. Hiện tại liền tạm thời buông tha hắn đi, ta nhưng không nghĩ đến chế. Thản nhiên nhìn hồng y gì nhìn chầm chầm Lý Minh sau lưng có chút tức giận ánh mắt cười đến càng hoan, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Sư tỷ, ta sai rồi còn không được sao. Vì cái gì các ngươi đều có thể cười theo ta tao ương. Lý Minh lại không phải ngốc tử, hắn cũng cảm giác được hồng y ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình. Thản nhiên này một câu không chỉ có là thấy chết mà không cứu vẫn là rất có muốn xem diện ý từ A. Hắn chính là biết hồng y ai nói lời nói đều không có, chỉ có thản nhiên mới có thể hàng được hắn tuy rằng mọi người đều rất tò mò giống nhau không phải sư huynh quản thúc sư muội sao. Hai người kia nhưng thật ra đảo lại, bất quá ai cũng không dám hỏi nhân ra sư huynh muội chi gian sự tình. Mà hiện tại thản nhiên nói như vậy chẳng phải là chính mình chết chắc rồi. Hắn chạy nhanh mở miệng xin tha. U, hiện tại ngươi kêu sư tỷ của ta đây là muốn lôi kéo làm quen. Tưởng đều đừng nghĩ, tuy rằng ta là ngươi sư tỷ, Hồng Y Liễu cũng không phải ngươi sư huynh, muốn làm hắn tha ngươi, ngươi vẫn là tìm điểm khác phương pháp đi." Thản nhiên nhưng xem như một chút hy vọng đều không để lại cho hắn. Tiểu thư Lý Minh đều mau khóc, này không phải nhà hắn chết sao. Một hồi tìm cái thời gian chúng ta chơi chơi đi. Hồng Y giơm chắc chắc thanh âm ở Lý Minh sau lưng vang lên, Lý Minh tức khắc lông tơ đều chợt nổi lên. Hảo hảo lái xe, tiểu tâm gia của ngươi, tiểu tử. Lý Minh tay run lên, xe lung lay một chút, Vương Yên ở hắn trên đầu gõ một chút nhẹ giọng quát. Dọa tiểu thư đừng nói nữa Hồng Y đi hè. ngay cả chính mình cùng Phùng Vũ đều sẽ không bỏ qua hắn. Các người đây là tổ chức thành đoàn thể khi dễ ta a ta mệnh như thế nào như vậy khóc à. Lý Minh hiện tại quả thực là khóc không ra nước mắt. Được rồi đừng đậu hắn, kỹ thuật kém như vậy, lần sau ta cũng không dám ngồi Lý Minh khai xe ai. Vương Hiên đuổi Minh bắt đầu ta chính mình lái xe đi. Thản nhiên không chỉ có không có đồng tình Lý Minh, còn hạ tối hậu thư. Lý Minh cái này chính là một câu cũng không dám nói, thành thật cờ lực mở xe đi, hôm nay này đốn sửa chữa là không tránh được vẫn là đường thật sự lại cho chính mình tìm phiền toái ai. Vì cái gì chỉ có hắn mệnh như vậy khổ a Lý Minh một mặt nghiêm túc lái xe, một bên ai hoán nghĩ. Trong xe vài vị nhưng đều là tu tập linh lực cùng nội công tâm pháp người, khi đối bọn họ tới nói là quá quen thuộc, Lý Minh lớn như vậy hoán nghiệm, ai có thể không cảm giác được, nhưng là cũng không có người phản ứng hắn, mấy người nhìn nhau hạ, đều cười trống lên. Bọn họ chính là tổ chức thành đoàn thể khi dễ Lý Minh, bởi vì khi dễ hắn tốt nhất chơi, ha ha. Vô cùng ai hoán Lý Minh cũng không có biện pháp khác Hồng Y thì hắn cũng đánh không lại Hướng thản nhiên cầu cứu thản nhiên cũng không phản ứng nàng Vì nay chi kế cũng chỉ dễ nghe thiên tử mệnh Dù sao lại không phải không bị ném quá Bất quá hắn nhớ tới chính mình mấy năm trước cũng chính là bị thản nhiên đá bay quá Mấy năm nay giống như cũng cũng chỉ có hắn ném người chơi phân Thật lâu không có chính mình thể hội quá Đáng thương hắn quang huy hình tựa à. Này nếu là làm trong đội đám tiểu Thử kia nhóm biết không chừng như thế nào nhạt đâu Mấy năm nay vừa đến nghỉ hẹ thời điểm, Lý Minh liền sẽ hồi đế đô giúp đỡ trong đội huấn luyện tân nhân, cũng cùng lao các đội viên tiến hành giai đoạn tính huấn luyện, thượng cấp cũng là vì bảo đảm bọn họ có thể có cũng đủ sức chiến đấu mới như vậy suy xét. Tất cả mọi người biết Lý Minh mấy năm nay là tiến bộ thần tốc, một năm một cái dạng, những cái đó cùng hắn đồng kỳ các chiến hữu, hiện tại quả thực cảm thấy Lý Minh chính là cái kỳ tích, mặc dù này một năm giữa bọn họ lại nỗ lực tự hồ cũng là càng ngày càng không có cách nào đuổi kịp Lý Minh. Bọn họ một cái đội người toàn thượng đều chảo không được Lý Minh người điểm này làm đại gia cảm thấy thập phần bực bội. Đội lãnh đạo lúc trước muốn lợi dụng Lý Minh tới tăng lên toàn bộ đại đội khí thế tuy rằng là đã tới, nhưng là bọn họ cũng thực buồn bực tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào làm được tiến bộ như vậy mau. Đôi khi ngay cả bọn họ này đó cán bộ nhóm đều nhìn không ra rốt cuộc tiểu tử này là như thế nào ra tay, càng đừng nói thấy rõ chiêu thức của hắn. Đã từng cũng có lãnh đạo lén tìm Lý Minh nói qua lời nói hy vọng hắn có thể đem chính mình nhanh chóng phản ứng tuyệt chiêu cung cấp cho đại gia, tăng lên chỉnh thể đại đội chiến sĩ năng lực tác chiến một mình. Bất quá thực đáng tiếc, Lý Minh nói đây là về Âu Dương gia bí mật, hắn không thể nói, cần thiết phải có Âu Dương Lão gia tử phê chuẩn mới có thể. Vốn dĩ đại đội trưởng cho rằng Lý Minh đây là tìm cớ đâu, tiểu tử này hiện tại cư nhiên như vậy có tâm nhãn, còn tưởng rằng hắn cái này đại đội trưởng là không dám đi hỏi Âu Dương Lão gia tử đi. Hắn còn liền thật sự đi hỏi Âu Dương Lão gia tử đối quân đội luôn luôn là không tàng tư, mặc kệ có phải hay không yêu cầu Lão gia tử phê chuẩn, dù sao hắn hỏi Lão gia tử liền nhất định sẽ đồng ý, xem Lý Minh kia tiểu tử đến lúc đó còn có cái gì nói? Ngoài dự đoán chính là Lão gia tử đối mặt tự mình tới bái phòng đao nhọn đặc trùng đại đội đại đội trưởng thái độ khác thường nói sát thật là hắn mệnh lệnh Lý Minh không chuẩn ngoại chuyện, thứ này sát thật là không thích hợp công khai, đây cũng là quan hệ đến Âu Dương gia một ít tư mật vấn đề cho nên còn hy vọng đại đội trưởng có thể lý giải. Lúc ấy liền đem Lý Minh bọn họ đại đội trưởng nói có chút xấu hổ, Lão Gia Tử đều đã đem nói đến này phân thượng, đã nói lên nếu muốn biết bí mật này là không có cách nào. Hùng chi làm khai quốc nguyên soái nhân ra như thế khách khí hy vọng hắn lý giải, bản thân liền đủ để cho hắn sợ hãi, cho nên Lý Minh vị này đại đội trưởng chạy nhanh đứng dậy hướng Lão Gia Tử tỏ vẻ xin lỗi, nói chính mình còn có chuyện khác trước cáo tử, chạy thoát, nói giỡn. Hắn như vậy đi thẳng vào vấn đề chạy đến nhân gia trên cửa đi đào nhân gia bí mật, này không phải tìm chết đâu, không trốn còn chờ làm nhân gia khen ngợi hắn a, chưa xong còn tiếp. Chương 269 không thấy một thân trước có nghe thấy. Chuyện này tự Lý Minh bọn họ đại đội trưởng từ Âu Dương ra đảo tàu lúc sau, không còn có người nhắc tới qua. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Âu Dương lão gia tử cũng không phải ngốc tử, hắn gặp qua thản nhiên cùng Âu Dương đêm so chiêu. Lý Minh tuy rằng là Âu Dương nôn từ bọn họ trong đội tự mình chọn lựa Âu Dương đem bên người hộ vệ, chính là kia cũng là Lao Gia tử qua mắt, Âu Dương gia là không thể tùy tiện chọn cá nhân phóng tới Âu Dương đem bên người. Tuy rằng là như thế này, nhưng là Âu Dương người nhà cũng đều biết Lý Minh cụ thể thực lực rốt cuộc có bao nhiêu, hiện giờ Lý Minh như vậy thần tốc tiến bộ cùng quỷ dị thân thủ Lao Gia tử nhắm mắt lại cũng đoán được là thản nhiên truyền thụ chút cái gì thần kỳ công phu. Cũng đúng là như thế. Mới chiêu bọn họ đại đội trưởng đều tự mình tới cửa làm chính mình nhà ra hy vọng Lý Minh có thể công khai hắn học tập công phu, nhưng là lao ra tử như vậy khả năng sẽ liền như vậy ngây ngốc bán đứng thản nhân đâu. Cho nên chỉ có ôm đến Âu Dương gia trên người mới có thể tránh cho có người hỏi lại nổi lên. Bất quá cũng may Âu Dương gia luôn luôn là làm cao gia yên tâm, nếu không, Âu Dương gia có như vậy bí mật tồn tại nghĩ đến mặt trên đã sớm sẽ có người ra mặt tới tìm hắn cái này lão nhân nói chuyện. Hiện giờ cũng bất quá là Cao Gia cảm thấy chính mình lại nhiều chút có thể chế hành viên ra lợi thế, cho nên mới sẽ không nhúng tay hỏi đến, Cao Gia càng hy vọng có thể đem Âu Dương gia bí mật này làm chính mình át chủ bài, như thế mới có thể từ phía trên liền phong khẩu đi. Cứ như vậy Lý Minh hiện tại càng ngày càng lợi hại đồng thời, cũng là trở nên càng ngày càng thần bí, hắn hiện tại ở trong đội, đặc biệt là những cái đó tân nhân trong mắt quả thực là thần tượng cấp bậc tồn tại. Liên luyện Âu Dương luôn cũng đều cũng không có việc gì tìm hắn luận bàn. Tuy rằng Lý Minh cho tới bây giờ còn không có chân chính đánh bại Qua Âu Dương Nôn, bởi vì hắn vẫn luôn không dám công khai khiêu chiến quá Âu Dương Nôn, rốt cuộc đối ngoại nói hắn này học chính là Âu Dương gia công phu. Hắn nếu là thật sự đem Âu Dương Nôn đánh bại, kia chẳng phải là nói cho nhân gia hắn nói dối sao. Cho nên hai người so chiêu thường xuyên là điểm đến mới thôi. Bất quá dù vậy, hắn cũng phát hiện Âu Dương Nôn đáng sợ, tuy rằng Âu Dương Nôn chưa từng có hỏi qua Lý Minh hắn hiện tại công phu là từ đâu học cũng không có đi theo thản nhiên học quá nội công tâm pháp, nhưng là mỗi một lần giao thủ, Lý Minh đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được Âu Dương nôn tựa hồ đều có ở dùng trước một lần chính mình dùng quá chiêu thức, tuy rằng không có nội công tâm pháp trợ giúp, giống nhau khí thế thượng hơi có chút khiếm khuyết, nhưng là cũng đủ để cho người cảm thấy khủng bố. Theo lý thuyết người bình thường là không có khả năng thấy rõ ràng hắn Lý Minh là như thế nào ra tay, nhưng Âu Dương Luân không chỉ có là thấy được, lại còn có có thể làm được bắt trước, hắn quả thực so người bình thường lợi hại quá nhiều. Siêu Việt thường nhân năng lực phạm vi. Lý Minh cảm khái chính mình nếu không phải có thản nhiên trợ giúp, nghĩ đến đời này muốn đuổi kịp chính mình đội trưởng Âu Dương Nôn đó chính là thiên phương dạ đàm. Bất quá mặc dù là hiện tại, hắn cũng vô pháp yên tâm thoải mái cho rằng chính mình đã vượt qua Âu Dương Nôn, bởi vì bọn họ hai người là đứng ở bất đồng khởi điểm thượng thi đấu, mặc dù là thắng, cũng không phải như vậy quang minh chính đại. Cho nên Lý Minh ở trong đội có thể đánh bại mọi người. Nhưng là vẫn là muốn liều mạng nỗ lực. Chỉ vì tương lai chính mình có một ngày thật sự có thể thắng quá Âu Dương Nôn. Tuy rằng này chỉ là cái hy vọng thôi. Ở trong đội quả thực sắc bị tôn sùng là chiến thần Lý Minh tại đây vài người trước mặt lại là liền xem đều không đủ xem. Trung cực bột thản nhiên hắn hiện tại hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mà thản nhiên sư huynh hồng y hề nói một hồi muốn bồi hắn chơi chơi, kia chẳng phải là cùng cấp với khiêu chiến trung cực bột. Cho nên hắn mặc dù hoán niệm sâu nặng, cũng là vô pháp cự tuyệt, ai làm chính mình hiện tại là mềm quả hơn đâu Tựa như hắn trở lại trong đội cũng không có việc gì liền kéo tân nhân ra tới ngược một ngược thời điểm Mỹ danh rằng là vì bọn họ trưởng thành, chẳng lẽ đây là gậy ông đập lưng ông. Ngày thường sung sướng vô hạn nhiều Lý Minh đồng học liền tại đây dư lại không đến 10 phút lộ trình, một bên lái xe vừa nghĩ về sau có phải hay không nên đối những cái đó thường xuyên bị hắn ngược bọn nhỏ hào chút. Từ thản nhiên ra xuất phát đến Hoa Dương Trung học lái xe đại khái 20 phút bộ dáng, thực mô ở đại gia cười đùa chung liền đến. Thản nhiên hôm nay làm Lý Minh khai chính là Phỉ Thúy Vương năm nay nghỉ hè đưa cho chính mình tốt nghiệp lễ vật, một chiếc bèn nỉ xe, vẫn là trạm ẩn sắc toàn cầu hạ lựa bản, toàn hoa hạ phỏng trừng cũng tìm không ra mấy chiếc, tuy rằng tương đối xa hoa, nhưng là cũng may mọi người đều không quá nhận thức, cho nên thản nhiên cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Có năng lực tình huống giới, tự nhiên là muốn cho chính mình càng thoải mái một ít, còn đừng nói này tiền thật đúng là cái thứ tốt, như vậy quý xe vô luận là từ tính năng. Bộ dáng cùng với bên trong phương tiện tới giảng đều là nhất lưu, cho nên đối với phỉ thúy vương cái này tốt nghiệp lễ thản nhiên lần này chính là thật sự cho không tồi đánh giá, làm phỉ thúy vương vui vẻ vài thiên, hắn tiểu cháu gái rốt cuộc tán thành hắn phẩm vị, xem ra hắn tiểu cháu gái trước kia không thích hắn đưa lễ vật. Là bởi vì hắn lễ vật không tốt, mà là phẩm vị còn không có đạt tới nàng độ cao, phỉ thúy vương quyết định khắc sâu tỉnh lại về sau không ngừng cố gắng về sau mỗi lần đều có thể đủ được đến khen ngợi. Thản nhiên nghe xong yến thanh phản hồi trở về phỉ Thúy Vương phản ứng, có chút giở khóc giở cười, bất quá như vậy cũng hảo, cũng coi như là cấp lao già thúi tìm điểm sự tình làm, cũng không đến mức như vậy nhảm chán, cũng liền cười chi, tùy hắn đi thôi. Hôm nay là hoa dương trung học khai giảng điện lễ, giáo lãnh đạo sớm liền đến trường học, này sẽ đều ở hiệu trưởng trong văn phòng mở họp. Ta tưởng mọi người đều biết chúng ta năm nay sơ trung năm nhất tân sinh có không ít ưu tú học sinh. Nhưng là có hai cái thân phận tương đối đặc thù vẫn là muốn cùng đại gia lên tiếng kêu gọi, miễn cho đến lúc đó chọc cái gì phiền toái Hoa Dương Trung học đương nhiệm hiệu trưởng nhậm quan vẻ mặt nghiêm túc đối với trong văn phòng vài vị Hoa Dương Trung học phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm nói. Ta giống như lược có nghe thấy, là chúng ta vị kia thư ký thành ủy gia công tử. Phó hiệu trưởng thôi kiện cũng coi như là tin tức linh thông nhân sĩ, mấy ngày hôm trước thu được tiếng gió nói đương nhiệm thư ký thành ủy Âu Dương Vân Nhi tử năm nay giống như vào bọn họ Hoa Dương Trung học. Cho nên hắn cũng cố ý lưu ý một chút, ngày hôm qua hiệu trưởng thông tri đại gia hôm nay sáng sớm tới mở họp thời điểm hắn liền đoán có phải hay không muốn nói chuyện này. Đối chính là đứa bé kia, còn có cùng nhà bọn họ quan hệ rất gần một cái tiểu nữ hài, cũng là chúng ta năm nay mùng một tân sinh trung niên kỷ nhỏ nhất nhưng là toàn thị tiểu thăng sơ khảo thí chung cùng đứng hàng đệ nhất hai đứa nhỏ. Hơn nữa tiểu nam hài là thị ủy Âu Dương Thư ký gia nhi tử, tiểu nữ hài chính là có được hiện tại dê thị nổi tiếng Thúy Duyệt Hiên, hàng xa điền sản kiến quốc vật liệu xây dựng này ba cái sản nghiệp trong nhà hải tử. Hơn nữa hiệu trưởng nói tới đây dừng một chút, nhìn quanh một chút vài người, thanh âm đệ thấp nói, này hai đứa nhỏ thân phận bối cảnh còn không chỉ có chỉ là này đó, bọn họ chân chính bối cảnh không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến, ta cũng chỉ là biết một chút, nhưng là ta muốn báo cho đại gia chính là, này hai đứa nhỏ có thể ở chúng ta hoa dương đọc sách là chúng ta hoa dương vinh hạnh, hy vọng đại gia không cần cho chính mình càng không cần cho ta chọc phiên thoái. Nhậm Quan câu nói kế tiếp nói thực bị mờ, nhưng là ý tứ đã thực minh xác. Hắn có thể lên làm Hoa Dương Trung học hiệu trưởng, tự nhiên sau lưng cũng là có chỗ dựa. Hắn cái kia chỗ dựa đặc biệt cường điệu năm nay Tân Sinh này hai đứa nhỏ là Đế đô Âu Dương gia hải tử thực không đơn giản, ngàn vạn chớ chọc phiền toái. Đặc biệt là cái kia tiểu nữ hải muốn hắn nhiều hơn Lưu Tông, không cần đắc tội. Nhậm Quan sau lưng người kia thân phận ở Hoa Hạ cũng không thấp, có thể làm hắn nói ra nói như vậy. Đã nói lên này hai đứa nhỏ thân phận bối cảnh đã làm hắn đều kiến kỵ, bất quá cũng may hích lợi thượng không có xung đột, chính mình chỉ cần chú ý đừng làm thủ hạ treo chọc phiền toái thì tốt rồi. Cho nên hắn hôm nay mới triệu tập tới thủ hạ này mấy cái cao tầng lãnh đạo tới khai cái này đoán sẽ. Hắn không có khả năng đem này hai đứa nhỏ thân phận nói cho sở hữu lao sư, cao tầng đã biết lúc sau, nên làm như thế nào chính bọn họ liền rõ ràng. Chính là kia hai cái trung tâm tiểu học tốt nghiệp, nhưng là mới có 9 tuổi tốt nghiệp khảo thí khảo 400 mãn phân học sinh. Giáo vụ chủ nhiệm Trương chủ nhiệm cũng có chút kinh ngạc, Nguyên Lai chỉ cho rằng kia hai đứa nhỏ thông minh, không nghĩ tới cư nhiên bối cảnh sâu như vậy. ân hiệu trưởng nói hẳn là chính là kia hai đứa nhỏ, nghe nói vẫn là rất xinh đẹp hải tử. Cao Trung Bộ Chính Giáo chủ nhiệm tiết chủ nhiệm tiếp nhận nói nói. Tuy rằng thản nhiên cùng Âu Dương đêm là mùng một tân sinh, nhưng là nhất Cao Trung Bộ Chính Giáo chủ nhiệm. Nếu đã biết trường học muốn tới hai cái ưu tú tiểu gia hỏa hắn cũng muốn tính toán quan sát quan sát về sau làm cao trung bộ học sinh nòng cốt tới bồi dưỡng A, này cũng coi như là tương đối có thấy xa cách làm. Không nghĩ tới đem tư liệu điều tới thời điểm, hai đứa nhỏ tư liệu thượng ảnh chụp nhưng thật ra trước hấp dẫn ở hắn ánh mắt, thật là hai cái xinh đẹp hài tử, cho nên hắn đối này hai đứa nhỏ ấn tượng rất sâu. Liên tính hôm nay hiệu trưởng không có gọi bọn họ tới công đạo, hắn cũng sẽ đối này hai đứa nhỏ nhiều hơn lưu ý. xem ra Chúng ta Hoa Dương lại muốn ra hai cái phong vân học sinh. Hoa Dương Trung học duy nhất một vị nữ tính cao tầng, học sinh chỗ chủ nhiệm Lan chủ nhiệm cười nói. Thành tích hảo, lớn lên xinh đẹp hài tử đi đến nơi nào đều nhận người thích, hơn nữa bối cảnh lại như vậy cường, xem ra này hai đứa nhỏ tiến giáo liền sẽ chịu người chú mụ. Về này hai cái học sinh thân phận, nếu chính bọn họ không nói toạc chúng ta cũng không cần điểm ra tới, ta hiện tại còn không rõ lắm chúng ta Âu Dương thư ký là tính thế nào. Cho nên đại gia muốn trước quan sát một chút chúng ta không cần làm những cái đó dư thừa sự tình. Nhậm hiệu trưởng lại lần nữa dặn dò vài vị thuộc hạ. Đại gia gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ, Hoa Dương cán bộ cao cấp quyền quý con cháu luôn luôn là tương đối nhiều, nhưng là có thể làm hiệu trưởng như vậy khẩn trương nghiêm túc dặn dò mọi người trong lòng minh bạch, này hai đứa nhỏ tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài có thể tra được này đó bối cảnh, nghĩ đến còn có càng sâu thứ liên lụy, ở ngồi đều là thông minh, biết nên làm cái gì bây giờ. Giáo phương bên này động tĩnh thẳng nhiên bọn họ là không biết, liền tính biết đối với thẳng nhiên cùng Âu Dương hôm qua nói cũng không có gì, bọn họ vốn dĩ cũng không tính toán lần này cần điệu thấp làm bộ chính mình là người thường gia hài tử, bọn họ là tới đi học, lại không phải tới làm nằm vùng. Trước kia ở trung tâm tiểu học không có cố tình đi nói cho đại gia bọn họ thân phận không phải cố ý giấu giếm mà là bởi vì chung quanh đồng học gia đình đều tương đối bình thường, làm như vậy cũng là hy vọng ở trong trường học giống mặt khác đồng học giống nhau, không có khoảng cách cảm. Mà Hoa Dương cũng không khuyết thiếu cán bộ cao cấp quyền quý, cho nên cũng không cần phải cố tình đi giấu giếm chính mình gia đình bối cảnh, bọn họ lại không phải ở thể nghiệm sinh hoạt làm tú, dùng nhất chân thật chính mình đi sinh hoạt mới có thể vui vẻ a, chưa xong còn tiếp. Chương 270 kiêu ngạo phú nhị đại. Lý Minh hỏi Hoa Dương trung học bảo vệ cửa, đem xe trực tiếp đỉnh vào trường học bãi đỗ xe. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Hôm nay khai giảng không ít gia trưởng tới đưa học sinh, không hổ là Hoa Dương Trong nhà có xe thật đúng là không ít. Thản nhiên kiếp trước tuy rằng thành tích cũng không tồi, nhưng là còn không có đạt tới bị đặc chiêu tiến Hoa Dương thành tích, nàng sơ chung cùng Cao Trung đều là đi học ở dê thị nhất trung. Khi đó sở hữu nữ sinh thực hâm mộ Hoa Dương Trung học nữ sinh có thể mặc thượng cái loại này chỉ có ở phim truyền hình mới có thể nhìn thấy chế phục thức giáo phục, không giống bọn họ một chung giáo phục, thổ thổ vận động trang còn đặc biệt dài rộng. Nhớ tới kiếp trước chính mình cùng đồng học thảo luận khởi Hoa Dương đủ loại tình cảnh. Thản nhiên liền cảm thấy khi đó các nàng thật đúng là đang yêu, bọn họ cùng hoa dương kém há ngăn là một thân giáo phục. Mà hiện giờ chính mình cũng muốn ở trường học này đọc sách, hết thể đều kiếp trước bất đồng, sau này sở hữu sinh hoạt quỹ đạo đều đem cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, không có lại trọng điệp bộ phận. Nàng cũng sẽ mặc vào kiếp trước kia thân chính mình hướng tới thật lâu giáo phục, tuy rằng hiện tại nàng tủ quần áo có thật nhiều thật nhiều so với kia xinh đẹp gấp trăm lần quần áo, nhưng là chung quy ý nghĩa là bất đồng, này một đời. Nàng muốn chỉ mình có khả năng làm được tốt nhất, nàng muốn có được tuyệt đối không chỉ có chỉ là một thân hoa dương trung học giáo phụ. Vương Yên mở cửa xe sau, thản nhiên cái thứ nhất xuống xe, không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên thản nhiên bọn họ vốn dĩ tâm tình là cực hảo lần này xe liền nghe được một cái khác người chán ghét thanh âm. Ui, đem các ngươi phá xe làm ngươi làm, ta ba ba muốn đem xe ngừng ở nơi này. Hình như là cái tiểu nữ hải thanh âm. U hô, đã lâu không gặp được không có việc gì tìm việc người. Thản nhiên vốn dĩ hảo hảo tâm tình bị cái này chán ghét thanh âm giống như cấp phá hủy, nói cái gì? Phá xe. Thản nhiên nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương khai cái cái gì hảo xe, còn rong rạc làm cho bọn họ cho hắn làm địa phương. Còn không có tới cập xuống xe những người khác đều cùng thản nhiên giống nhau cảm thấy thanh âm này chán ghét cực kỳ. Nghe thanh âm tiểu nữ 2 tuổi hẳn là không lớn, nhưng là khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Mọi người đều xuống xe quay đầu lại theo tiếng nhìn lại. Kết quả vừa thấy là chiếc chạy băng băng, vẫn là cái hai năm trước sản xuất cũ khoảng chạy băng băng trong xe dỏ ra cái 11-12 tuổi tiểu nữ hai đầu, vẻ mặt chán ghét nhìn thản nhiên. Xem ra vừa rồi nói lời này chính là nàng. Âu Dương đêm một cái lạnh lùng ánh mắt liền ném qua đi, lớn lên xấu còn chưa tính, còn như vậy làm người chán ghét, thật là mất mặt xấu hổ. Rất ít nói chuyện Âu Dương đêm nếu là mở miệng không phải ai đều có thể chống đỡ trụ. Vốn dĩ vừa rồi nói chuyện cái kia tiểu nữ hải cho rằng phía trước cái kia trên xe không vài người, không nghĩ tới xuống dưới nhiều người như vậy đã hoàng sợ. Hơn nữa Âu Dương đem những lời này làm nàng càng là ngây ngẩn cả người. Tiểu nữ hải phía trước là bởi vì vừa rồi chính mình ba ba tìm nửa ngày dừng xe vị vừa lúc nhìn đến bên này có một cái, đang chuẩn bị muốn đình đi vào khiến cho trước mắt cái này xe đoạn trước. Nàng vừa thấy vẫn là chưa thấy qua thẻ bài xe, phỏng chừng cũng là cái không đáng giá cái gì tiền xe. Đối phương khẳng định không có chính mình trong nhà có tiền liền muốn cho đối phương cho nàng tránh ra. Không có tiền người đều sợ kẻ có tiền, tiểu nữ 233 lại như vậy nói cho nàng. Không nghĩ tới đối phương nhiều người như vậy, nàng liền có điểm sợ, dù sao cũng là cái hải tử. Nhưng là nàng còn tính toán tráng lá gan lại nói điểm gì đó thời điểm, trên xe xuống dưới một cái lớn lên rất đẹp nam hải tử cư nhiên nói nàng lớn lên xấu, nàng sửng sốt một chút, lập tức liền mặt đỏ. Không phải thẹn thùng mặt đỏ, mà là khí. Người nói cái gì? Ta nơi nào xấu? Tiểu nữ hài liền tính toán mở cửa xe lần sau đi tìm Âu Dương Đêm lý luận. Đông đảo. Vừa rồi trơ mắt nhìn khác tay lái chính mình muốn đỉnh xe vì cấp chiếm tiểu nữ hài phụ thân, đang suy nghĩ có phải hay không nên mở miệng tránh ra thời điểm liền ngắm tới rồi đối phương xe tiêu trí rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không nhìn lầm đi. Này xe cư nhiên là bèn Ở đây là cư nhiên sẽ có người khai bèn tuy rằng cái này ô tô kiểu dáng chính mình không ở tạp chí thượng gặp qua. Bất quá tiêu chí hắn là sẽ không nhận sai, vậy bẻn nỉ không sai. liền tại đây đương khẩu, còn đang ngẩn người hài tử ba ba như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngồi ở bên cạnh chính mình bảo bối nữ nhi cư nhiên liền nói ra nói vậy, hắn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ngắm lại như thế nào bổ cứu đi, chính là đối phương vị kia tiểu thiếu niên cư nhiên như vậy trắng ra đương trưởng liền nói nữ nhi xấu, chính mình nữ nhi chính mình lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm là cái gì tính cách đâu. Từ trước đến nay ái đẹp như mệnh tiểu công chúa bị người trước mặt mọi người nói xấu cũng không phải là phải đường trưởng tạc mau. Nữ hài phụ thân liền biết sự tình nếu không rượu chạy nhanh ở nữ nhi muốn xuống xe thời điểm giữ nàng lại, còn là làm sự tình giống như đã trở nên một phát không thể vãn hồi. Ba ba, hắn cư nhiên mắng ta xấu. ngươi muốn thay ta giàu hơn hắn. Tuy rằng tiểu nữ hài cảm thấy Âu Dương đêm lớn lên rất đẹp, nhưng là nói nàng lớn lên xấu chính là tội không thể ai. Đông đảo, không cần nói lung tung. Nữ Hải phụ thân hiện tại trên mặt đã lúc đỏ lúc trắng xấu hổ không biết nên nói cái gì là hảo. Nữ Hải phụ thân là dê thị một cái bán xì thương, cũng là cuối thập niên 80 đổi kịp hoa hạ cải cách mở ra sóng chiều mạo hiểm kinh thương kiếm lời. Hiện tại ở dê thị cũng coi như là có chút thành tiểu, hắn không có gì quá nhiều văn hóa, nhưng là người thông minh đầu óc linh hoạt, cũng sẽ xem ánh mắt, cho nên mới có thể hôn thành hôm nay bộ ráng. Ở trong mắt hắn có tiền có thế chính là thượng đẳng người, tất nhiên là cao những cái đó người nghèo nhất đẳng. Nhưng là này cũng giới hạn trong dùng ở đối đại những cái đó người nghèo trên người A, ai biết nhà hắn khuê hôm nay sẽ cho hắn chọc loại này phiền phải đâu. Thản nhiên nhìn nữ hải kia phụ thân liếc mắt một cái, nàng biết đối phương đã biết chính mình cũng không phải nữ nhi trong miệng cái loại này có thể tùy tiện khi dễ người nghèo, cũng không mở miệng nói chuyện, liền mang theo người hướng sơ trung bộ khu dạy học bên kia đi. Nếu không đoán sai nói, cái kêu tiêu ngạo nữ hải tử hẳn là cũng là mùng một tân sinh, hy vọng không cần như vậy không khéo cùng chính mình cùng lớp mới hảo. Nhìn chân nhân.